Cái này dẫn đầu xoay mình lên tiến hành khiêu chiến lại không phải bọn họ trong lòng thực lực đứng hàng đệ nhất chương thác, mà là lưu kiệt cái đó vượt qua lãnh vực cấp 3 tiểu tử. Như vậy kết quả, thật sự là chân thực xuất hiện ở bọn họ trước mắt sao? Tiểu tử này trả lời chẳng lẽ là nửa đường tắt đứt, giờ phút này muốn cưỡng ép vượt qua lên sau cùng mấy chục đến nấp thang. Cảnh tượng trước mắt có chút không quá thực tế, mọi người như thế nào cũng sẽ không tin tưởng một cái vượt qua lãnh vực cấp 3 sơ kỳ tiểu tử lại soi bọn họ bên trong đứng hàng đệ nhất thác còn lợi hại hơn duy nhất nghĩ có được nguyên nhân chính là thời khắc này lưu kiệt nửa đường trong cắt đức trả lời. Coi như là cao cấp nhất tâm pháp tiến hành linh năng khôi phục, trong thời gian ngắn như vậy cũng chỉ có thể khôi phục bảy tám chia tay dáng vẻ, thân là bốn đại tông môn không thể một đời thiên tài quái vật bọn họ tự nhiên thân trong lòng cao cấp tâm pháp, nhưng là lưu kiệt như vậy một cái tên chàng trai chưa từng có ai biết đến sẽ có đứng đầu tâm pháp sao. Mọi người trong lòng câu trả lời dĩ nhiên là không thể nào. Cao cấp tâm pháp cũng không phải là cái gì cải trắng lớn như nhau trên đường khắp nơi đều là Lưu Kiệt làm sao sẽ có đâu loại bỏ hết tất cả có thể sau đó cuối cùng lấy được kết luận chính là Lưu Kiệt cắt đứt trả lời muốn phải thừa dịp đoạn này thời gian hoàn toàn phản siêu mọi người nhưng lấy hắn bây giờ loại trạng thái này mà nói muốn vượt qua điểm còn dư lại cái này mấy chục tầng thang đá không đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến trạng thái cao nhất là tuyệt không khả năng dẫn đầu đi cửa cung điện như vậy ý tưởng giống vậy xuất hiện ở trương thắt trong lòng. Giờ phút này mắt thấy Lưu Kiệt đang từng bước một hướng mình đến gần Trương Thác, trong lòng ngược lại cũng không nóng nảy, vừa vận ngược lại, hắn thậm chí có chủng không kịp đợi thấy Lưu Kiệt bởi vì linh năng không tốt bị té bay ra ngoài bộ dáng chật vật. Cái đầu tiên đi tới cung điện cửa chỉ sẽ là hắn Trương Thác. Tiếp theo, để cho mọi người trợn mắt hốc mồm á khẩu không trả lời được cảnh tượng xuất hiện, ở tiếp liền bước qua 20 tầng thang đá vượt qua Trương Thác sau đó, Lưu Kiệt tốc độ không những không có chút nào đình trệ, ngược lại mơ hồ có loại gia tốc khí thế. 170, 180. Mọi người lập tức ngồi không yên, rồi rít đứng dậy hành động, phía trước nhất trương thác lại là ngay tức thì đứng lên, thân hình nổ lên hướng phía trước phóng tới, ai cũng không từng nghĩ đến Lưu Kiệt lại thật đi tới thứ nhất, hơn nữa giờ phút này trong khoảng cách phương, cửa chỉ bất quá mười mấy tầng dáng vẻ. 190, 92, 95, 99, 200. Lâm Lưu Kiệt thông suốt không trở ngại đạp lên thang lầu, xoay người lại xem xuống phía dưới mọi người thời điểm, Dùng thế gian bách thái cái từ ngữ này để hình dung hết sức thích hợp, như vậy kết quả hiển nhiên là mọi người không có dự liệu đến. Nghiết bàn thần quyết, truyền thừa tại thần điểu hỏa phượng bất thế tâm pháp, hơn nữa phượng loan nhẹ vũ thân pháp vận dụng, giờ phút này giúp hắn thành là thứ nhất vị bước lên người nơi này. Trường 844, tiến vào linh pháp cung điện. Lưu Kiệt dẫn đầu bước lên 200 đạo nước thang, đôi chân đạp lên cửa đại điện một khắc kia, thậm chí còn bốn đại tông môn những thiên tài cũng lâm vào yên lặng bên trong, mọi người yên lặng Căn bản không có nghĩ tới như vậy kết quả. Yên lặng sau này, là tới từ con tim sâu đậm một phần không cam lòng, một cái vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người, dựa vào cái gì có thể đem bọn họ bốn đại tông môn những thiên tài này rơi ở phía sau, dẫn đầu thông qua cái này đạo thứ nhất khảo nghiệm. Ở liên tưởng đến lưu kiệt trước khi các loại biểu hiện, vào giờ phút này những thứ này thậm chí còn bốn đại tông môn những thiên tài lại cũng không có phân nửa khinh thị lưu kiệt ý nghĩa, giờ khắc này bọn họ ở đấy lòng đem Lưu Kiệt coi là và bọn họ ngang hàng tồn tại có hay không một loại có thể đến khi Lưu Kiệt thực lực và bọn họ đạt tới ngang hàng vượt qua lãnh vực cấp 3 thời điểm hắn thực lực còn muốn so mình các người càng thêm lợi hại như vậy ý tưởng xuất hiện ở Vương Nam Ninh cùng với Tiết Đằng Đằng trong lòng liên liên tiểu ma nữ giờ phút này nhìn về phía Lưu Kiệt vẻ mặt đều có chút nghi ngờ đó là một loại muốn muốn nhìn rõ nhưng lại không cách nào thấy rõ nghi ngờ thần sắc không có nửa phần do dự ở dẫn đầu đi tới nóc thang sau đó. Lưu Kiệt để lại cho Ma Nhân cùng với Phục Thiên một cái ánh mắt, dẫn đầu đi tới cửa cung điện. Đi tới cửa cung điện, lúc này mới đem cánh cửa này tình cảnh thấy rõ, mười em mở bao cao trên cửa khắc gấn phong cách cổ xưa chữ viết, hai con sinh vật một trái một phải chia làm cửa hai bên, mặc dù là khắc ở trên cửa điêu khắc tác phẩm, vẫn có thể nhìn ra được cái này thợ điêu khắc tay nghề hết sức bất phàm, để cho hai cái con này sinh vật thêm mấy phần thần vận, giống như hồng hoàng, cự thú giống vậy khí thế đập vào mặt. Cái này chính là ổ bé rồ cung điện ở liên tục đi tiếp lâu như vậy sau đó, thời khắc này hắn rốt cục thì đến nơi này. Không sai, muốn biết bên trong dấu có thứ gì, ngươi bây giờ liền có thể đi vào tìm tòi kết quả. Một đạo thân ảnh lặng lẽ không hơi thở gian xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt, chính là trước thang lầu phía dưới ố bẹ rổ. Giờ phút này thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở này, một đạo yếu ớt thanh âm truyền vào Lưu Kiệt trong tai. Ổ bẹ rổ tiếng nói rơi xuống, nặng nề tiếng kim loại âm truyền vào Lưu Kiệt trong tai, trước mặt cung điện cửa chậm rãi khép mở. Một đạo quang tuyến bắn vào bên trong cung điện, đem bên trong hắc ám toàn bộ xua tan. Nhưng mà chiếu vào đến Lưu Kiệt đáy mắt, nhưng căn bản không có bất kỳ trang sức gì, có chỉ có một đạo chậm rãi chậm chần không gian lối đi. Từng cơn sóng gợn xuất hiện ở Lưu Kiệt đáy mắt, bên trong cung điện lại là không thấy được bất kỳ vật phẩm, cửa bên trong vẫn còn có ngoài ra một đạo lối đi. Trong môn có cửa. Thấy cảnh tượng như vậy, Lưu Kiệt Nghi hoặc nhìn về phía bên người đứng ổ bẹ rồ. Nhưng mà ổ bẹ rồ đối với Lưu Kiệt Nghi vẫn cũng không có bất kỳ giải thích gì. Chỉ là hơi cười không làm bất kỳ đáp lại. Nếu là lại không thêm chặt thời gian đi vào, người phía sau coi như tất cả lên, đến lúc đó ngươi những thứ này ưu thế cũng sẽ mất đi, ngươi còn do dự cái gì? Ổ bẹ dô nhẹ giọng nói. Lời nói này để cho Lưu Kiệt trong chốc lát tại chỗ chủ trừ không tiến lên, nhìn trước mặt đạo không này gian lối đi, cuối cùng ở sau khi suy nghĩ một hồi, Lưu Kiệt trên mặt toát ra một vẻ kiên định, bước vào cửa bên trong đạo không này gian lối đi bên trong. Lưu Kiệt thân hình biến mất bất quá một phút thời gian. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa cung điện trên bậc thang, chính là trước thuộc về vị trí thứ 2 Trương Thác. Trương Thác tâm tình lúc này nhìn qua cũng không làm sao vui vẻ, thần sắc lạnh nhạt đánh giá trước mặt cung điện cửa, tựa như chúng quanh hết thể đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ. Lưu Kiệt tiến vào. Trương Thác đi thẳng tới cung điện cửa trước mặt, nhìn đã khép mở cửa cùng với cửa nội bộ vậy một đạo không gian lối đi, lên tiếng hỏi, giờ phút này còn lại 8 người vẫn còn leo bên trong, cái vấn đề này rõ ràng cho thấy hỏi trước mặt ổ bẹ r Cái đầu tiên đến lưu kiệt đã tiến vào. ổ bẹ rổ trả lời cũng là tương đương đơn giản. Ừ, đã tạ tiền bối. Thuận miệng đáp lại một câu, trương thắc ngay sau đó thì phải sai bước đạp nhập không gian lối đi bên trong, nhưng là bị một bên ổ bẹ rổ lên tiếng ngăn cản. Xem ra ngươi và cái đó lưu kiệt quan hệ cũng không tốt lắm à, chẳng lẽ là bởi vì thằng nhóc kia cũng không phải là bốn đại tông môn người, dọc theo con đường này đoạt ngươi đầu ngọn gió, nếu như lão phu không có nhìn lầm. Người ở nơi này một đời bốn đại tông môn trong thế hệ trẻ đều là thuộc về người xuất sắc đi, chẳng lẽ là đối với thằng nhóc kia sinh lòng ghen tị. Ô bẹ dồ mở miệng, ngay tức thì chính là dừng lại trương thắc ngẩng bước chân. Ghen tị. Không cần ghen tị, Hồng Hồ Kiên và Yến tức đi so đo, chúng ta bốn đại tông môn, thủy chung là cái này phiến trên đại lộ cao cấp nhất môn phái, không có bất kỳ người có thể khiêu chiến chúng ta uy tín, bất luận là ai, một cái vượt qua lãnh vực cấp 2 lưu kiệt khó hiểu à tiền bối cho rằng ta cần phải đi ghen tị hắn sao. Trương thác giọng lộ vẻ được dị thường đoạn tuyệt, không mang theo bất kỳ bị giọng nghi ngờ, đó là một loại vô cùng cường đại tự tin, đó là một loại không cho phép nghi ngờ giọng. Ha ha, người tuổi trẻ quả nhiên là còn trẻ khí thịnh, cái này cổ không chịu thua sức mạnh thật là làm cho người cảm thấy phấn khởi, bất quá đến Lao Phu nơi này, hết thể cũng đều không chỉ là dựa theo thực lực nói chuyện, càng tự tin càng kiêu ngạo người, ngược lại càng khó lấy tiếp nhận thất bại của mình Xem ra bốn đại tông môn những năm này phát triển thật là không tệ, ngược lại là nuôi dưỡng không thiếu tâm khí cao thanh niên. Trương thác thân hình biến mất tại cửa cung điện, tổ bẹ rồ trên mặt lại lần nữa bước lên một nụ cười, trong giọng nói mang cái này cảm khái, trong đầu tựa hồ đang nhớ lại cái gì chuyện cũ. Mấy phút sau, rơi ở phía sau tiểu ma nữ mặt mày lưu khả hân cùng với những người khác rối rít đi tới cung điện cửa trước mặt, làm người ta tò mò là lần này tiểu ma nữ cũng không có gấp trước tiến vào cung điện bên trong. Ngược lại lựa chọn tại chỗ chờ đợi những người khác, cửa ra 8 người đứng ở chỗ này, nhìn trước mặt cao lớn cửa đá cùng với bên cạnh ổ bẹ dồ không biết đang suy tư điều gì. Tiền bối, Lưu Kiệt và Trương thắt đầu. Bọn họ hai người nên sẽ không đã tiến vào chứ? Tiểu ma nữ mở miệng hướng một bên ổ bẹ dồ hỏi. Dĩ nhiên là tiến vào. Vậy chúng ta là không phải vậy muốn đi vào. Trong này tiền bối ngải lại cho chúng ta chuẩn bị cái gì khảo nghiệm. Tiểu ma nữ giờ phút này một đôi mắt to không ngừng chắc động. Vốn là vô cùng đẹp gương mặt nhìn qua lại là thêm mấy phần linh động, mặt đầy khao khát nhìn về phía ổ bẹ rổ, tựa hồ rất là mong đợi ổ bẹ rổ câu trả lời. Quen thuộc tiểu ma nữ Lưu Khả hơn biết, mình cái này tiểu sư muội lại phải sử dụng nàng nhất thường dùng nũng nịu mánh khoẻ tới thuận lợi mình, một chiêu này vô luận là ở thần điểu cung vẫn là bên ngoài vẫn là tương đương tác dụng, nhất là làm đối phương vẫn là người đàn ông thời điểm. Mình đi vào xem xem thì biết. Nếu là lại trễ mấy phút, đến lúc đó thứ tốt bị người khác cầm đi đừng trách tội người khác. Một khắc sau, ổ vẹ rồ thân hình trực tiếp lại lần nữa biến mất, chỉ để lại tại chỗ một nhóm tám người gương mặt dòng nó. Vào. Mánh khỏe nhỏ không có hiệu quả, mặt mày rậm chân một cái, cắn răng nghiến lợi nói một câu, hướng không gian lối đi đi tới. Trưng 845, chúng sinh. Hắc ám. Vô tận hắc ám. Bước vào lối đi một khắc kia, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy được trước mắt tối sầm, ý thức cũng theo đó tiêu tán. Này, Lưu Kiệt, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Trên mình truyền tới một hồi lay động kịch liệt, nặng nghề cặp mắt rốt cuộc dương ra, xuất hiện ở trước mặt nhưng là một đạo mặt mũi thanh niên xa lạ nam tử. Trước mặt là một bản đơn sơ vô cùng một đầu bàn, thời khắc này hắn đang hai tay tựa vào trên bàn, xem như vậy, mình đây là ngủ. Lưu Kiệt ngẩng đầu, nhìn trước mặt nam tử sinh lòng nghi ngờ, đối với cái này xa lạ gian phòng nhỏ lại là cảm thấy xa lạ. Người đây là cái gì ánh mắt, thế nào, ngủ một giấc cũng không biết mình là ai. Cũng ngủ thành bộ dáng này, nhanh. Dậy làm việc, ngày hôm nay phải đem những vật liệu này trở hàng, năng lực các người cấp cho nước láng giềng đưa qua đâu phía trước tình huống chiến đấu ăn chặt, những vật liệu này đều là khẩn cấp muốn Nam tử hướng về phía lưu kiệt nói, một bản danh sách sau đó vô vào lưu kiệt trước mặt, phía trên nơi liệt kê một ít vật phẩm, đại đa số đều là một ít thuốc men, trong đó còn có không ít là cấp cứu thuốc. Hôn mê đầu hóc rốt cuộc bắt đầu tỉnh hồi lại, trong đầu nhiều hơn một phần chi nhớ, bao gồm mình hôm nay nhà gian phòng này. Bao gồm trước mặt cái này một người dung mạo xa lạ nam tử. Thành phố Yến Kinh Thái Bình dược vật công ty hữu hạn dưới đất kho hàng là giờ phút này hắn thân ở vị trí, mà bên cạnh mình giờ phút này đứng tên này tuổi tác và mình không sai biệt lắm thanh niên tên là Lưu Thành, là mình công ty đồng nghiệp, một người cấp 4 năng lượng người. Cái gì? Phía trước còn có tình huống chiến đấu. Kẻ địch lại xuất hiện. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lưu Thành nói giống như là một cây diêm quẹt ngay tức thì dẫn hỏa lưu kiệt cái này thuốc nổ nhìn đột nhiên từ băng ghế lên nổ lên Lưu Kiệt, hiển nhiên là hù dọa một bên Lưu Thành. Này! Lưu Kiệt, thằng nhóc ngươi ngày hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tối hôm qua liền được quá lâu để cho ngươi ngày hôm nay không thoải mái? Có cần phải đi bệnh viện xem một chút? Một bên Lưu Thành mặt đầy nghi hoặc nhìn Lưu Kiệt, ném tới ánh mắt ân cần, phần này ánh mắt đến cũng để cho Lưu Kiệt tâm tình hơi hòa hoãn mấy phần. Trong đầu, một ít đoạn phim thoáng qua, Là tối hôm qua hắn và Lưu Thành hai người không ngừng bận rộn thân hình, vì chính là đem cái này một nhóm thuốc men hàng hóa mau sớm sửa sang lại rõ ràng, mau sớm phái đi phía trước chiến tuyến. Được rồi, xem ngươi trạng thái có chút không tốt lắm, có thể là tối ngày hôm qua liền được công tác quá mệt mỏi, nếu không ngươi bây giờ về nhà trước nghỉ ngơi một chút đi, bên này ta lần nữa kêu tới một mình giúp ta một tay cầm còn giữ lại những danh sách này làm xong, ngươi đi về trước cả. Trong lúc nói chuyện, Lưu Thành mình đem trên ghế Lưu kiệt kéo Một bên đẩy Lưu Kiệt bả vai vừa hướng trước cửa đi về phía, trong miệng còn không ngừng dặn dò Lưu Kiệt ngày hôm nay về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, mau sớm điều chỉnh trạng thái. Thật sự là mình suy nghĩ nhiều sao. Bên hai không ngừng vang lên Lưu Thành Nhân cần thanh âm, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi nghi ngờ, sâu trong nội tâm tổng cảm thấy có một số việc không đúng lắm, nhưng Thủy Trung không nói ra cái 1-2-3-4 đi ra, vượt là muốn cẩn thận hồi tưởng, đầu óc nhưng càng thêm thâm trầm, cuối cùng chỉ có thể đem những ý nghĩ này từ trong đầu vung tán đi. Lúc này mới cảm giác thoải mái mấy phần. Hoặc giả là mình vào mộng quá sâu, ngủ hơi nhiều đi. Lưu Kiệt trong lòng nghĩ đến, ở Lưu Thành lôi kéo xuống hai người bất tri bất giác đã tới cửa kho hàng, không khí mới mẻ dưới vào lỗ mũi. Trước mặt vẫn là phồn hoa Bắc Kinh, trên đường chính người đi đường người đến người đi, trên đường xe chạy đủ loại không cùng kiểu xe hơi không ngừng xuyên qua, hết thảy lộ vẻ được huyên náo lại yên lặng. Đang cực khổ đoạn thời gian này, phía trước chiến tuyến thì phải hoàn toàn đem những cái người kia xâm nhập người đánh bại Đến lúc đó chúng ta là có thể hoàn toàn qua an ninh ngày tốt, kiên trì nữa kiên trì, chúng ta nước liên minh các chiến sĩ liền muốn thành công. Hai người đi tới bên lề đường, Lưu Thành đưa tay cản chiếc kế tiếp cho mướn xe hơi, mở cửa xe hướng về phía Lưu Kiệt nói. Được, vậy ta ngày mai lại tới, ngày hôm nay liền khổ cực ngươi Cái này lời nói vướt hắn trong lòng vô hạn vui sướng, Lưu Kiệt cũng không biết rốt cuộc là tại sao, đáy lòng luôn là cảm giác giờ phút này Lưu Thành trong miệng cuộc chiến tranh này cách mình gần như vậy lại như vậy xa. Vấy tay đóng cửa xe, xe taxi khởi động lực, một cái địa chỉ một cách tự nhiên từ Lưu Kiệt trong miệng hẳn ra, xe chậm rãi hướng phía trước tiến về trước, hai bên phong cảnh vào giờ khắc này nhanh chóng chạy ngược. Ú, chàng trai, nhìn dáng dấp ngươi cũng là vì nước liên minh những anh hùng phục vụ, làm hậu cần à? thật không tệ. Lúc này, ngồi ở phía trước hơn 40 tuổi tài xế đại thúc mở miệng, phá vỡ bên trong xe bình tĩnh, vậy cắt đứt Lưu Kiệt đang suy tư ý nghĩ. Từ phòng làm việc đi ra cho tới bây giờ. Lưu Kiệt Tổng cảm thấy nơi nào có không đúng lắm, nhưng không nói ra bất kỳ chỗ không đúng, chung quanh hết thảy đều là như vậy chân thực tồn tại lại rõ ràng, tựa như lâm vào phối hợp độn bên trong, toàn thế giới cũng chỉ có hắn một người thôi. Các ngươi đều là chúng ta người trái đất kiêu ngạo, những cái kia đáng giận người xâm lược rốt cuộc thì phải chạy trở về bọn họ thế giới, thật là hả hê lòng người. Nghe được Lưu Kiệt trả lời một tiếng, bác tài hơn nữa phấn khởi, thần thái sáng lang nói, hiện nhiên giờ phút này tâm tình là tương đối không tệ. Kế tiếp dọc theo đường đi, Lưu Kiệt toàn bộ hành trình nghe nói bác tài giải thích liên quan tới quốc tế năng lực người liên minh thắng được mấy trận mấu chốt chiến dịch, nói chố kích động, tài xế đại thúc cũng lộ vẻ được kích động không thôi, nhiều lần tay lái cũng vông, xe hướng vừa lái đi. Được rồi, 28 khỏi 4, cho 1 25 là được, liền làm ta cũng là các ngươi những thứ này anh hùng gia điểm lực. Tài xế đại thúc trên mặt lộ ra nụ cười thật hà, nhìn qua rất là chất phác, Lưu Kiệt ở biểu đạt cảm ơn sau đó xuống xe theo trí nhớ trở lại nhà mình trong trong nhà như cũ vẫn là trong trí nhớ dáng vẻ chưa nhiều hơn một người đang trong phòng bếp bận rộn ra vẫn là ấm áp tràn đầy lưu kiệt ngươi làm sao trước thời hạn trở về tiếng cửa vang động tần hồng ngọc từ trong phòng bếp đi ra cả người ở nhà phục lại là đem tuyệt đẹp dung nhan sấn được vô cùng đẹp thấy được lưu kiệt về nhà tần hồng ngọc trên mặt lộ vẻ được hết sức kinh ngạc ừ ngày hôm nay có chút không thoải mái cho nên trước thời hạn trở về công ty bên kia tiểu lưu phụ trách chiếu cố trước Nhìn Tân Hồng Ngọc quăng tới ân cần ánh mắt, Lưu Kiệt rất tự nhiên đáp lại một tiếng, hết thể lộ vẻ được vô cùng hài hòa, ấm áp lại tốt đẹp. Bị bệnh? Để cho ta xem xem. Nghe gặp Lưu Kiệt nói. Tân Hồng Ngọc đã sai bước đi đi lên, tay trắng nhẹ nhàng đặt ở Lưu Kiệt chán, lông mày hơi nhăn mày dậy. Có chút lên cơn sốt không được, trong nhà vậy không giảm suốt thuốc, chúng ta hay là đi bệnh viện phụ cận xem một chút đi, ngươi uống trước ly nước. Đợi ta một chút, ta đổi thân quần áo nhanh đi xem xem. Tần Hồng Ngọc vừa nói, đã có thân hướng phòng ngủ đi tới, chỉ để lại tại chỗ Lưu Kiệt đứng ở đó. Lưu Kiệt trên mặt vẻ mặt lộ vẻ được có chút chần chừ. Chương 846 Đánh nát thảo cảnh. Đến khi Tần Hồng Ngọc sau khi đổi lại uy phục xong, hai người đã tay trong tay từ nhà đi ra, hướng vùng lân cận gần đây một bệnh viện đi tới. Ở Tần Hồng Ngọc dùng mọi cách yêu cầu dưới Lưu Kiệt cũng chỉ tốt đáp ứng đi mở ít thuốc chậm tách ra chậm tách ra. Dẫu sao ân cần loại vật này là rất khó cự tuyệt. Hai người kéo cánh tay đi trên đường hết thể lộ vẻ được thuận lý thành trương lại phá lệ tốt đẹp thế nào xem ngươi ngày hôm nay có chút không đúng lắm có phải hay không bởi vì bị bệnh ảnh hưởng tâm tình đều có chút không tốt lắm tân hồng ngọc hỏi có thể đi tổng cảm thấy có một số việc không đúng lắm đầu gốc phát trầm nhưng chính là không nhớ nổi lưu kiệt thành thật trả lời không nhớ nổi vậy thì không muốn cưỡng bức mình chúng ta lập tức phải qua chân chính ngày tốt đoạn này thời gian có thể ngươi áp lực quá lớn trở qua đoạn này thời gian chúng ta đi cái khác phe địch vòng vo một chút Biết ngươi quan tâm phía trước tình huống chiến đấu, nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Ừ, đứng lại. Bắt kẻ cắp, bắt kẻ cắp à. Hai người nói chuyện gian, một đạo thân ảnh từ trước mặt thoáng một cái đã qua, sau lưng truyền tới một tiếng cô gái nóng nảy khẩn cấp thanh âm, ngay sau đó một đạo thân ảnh ở lưu kiệt hai người phía trước càng chạy càng xa. Đó là một cái 27-28 trường tuổi tắc nam tử, giờ phút này đang tay cầm một cái nữ sĩ túi ra chạy thật nhanh. Hiển nhiên là ăn trộm không được đổi thành cướp trắng trận Bây giờ trực tiếp chạy thủ mạng. Ngươi ở chỗ này chờ ta Nghe thanh âm dễ nghe một khắc đó chở đi Lưu Kiệt thân thể đã động Linh năng ngay tức thì tập trung ở hai chân trên Ngay tức thì đuổi theo nam tử vọt tới trước thân hình Một đôi bàn tay đã bấu vào Đang đang chạy nhanh bên trong kẻ cắp trên mình Bàn tay hơi dùng sức Một cái liền đem hắn chạy như bay thân thể bấu vào tại chỗ Thiếu hắn sao xen vào việc của người khác Thấy được Lưu Kiệt ra tay Tên này kẻ cấp trên mình vậy hiện ra linh năng chập chờn, trong lúc nói chuyện một quyền đã xoay người đánh vào Lưu Kiệt trên mình, biểu tình trên mặt hồn hện, tựa hồ cũng không muốn sẽ cùng Lưu Kiệt như thế dây dưa tiếp. Một quyền trúng mục tiêu ngực, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy lồng ngực nội khí máu có chút cuộn cuộn, một giây kế tiếp tay phải đã giữ lại tay đối phương cổ tay, thuộc về cấp 4 năng lực người lực lượng vào giờ khắc này toàn lực bùng nổ, ngay tức thì liền đem tên này giống vậy thân là năng lực người kẻ cấp cho đồng phục trên đất, ban ngày ban mặt lại dám ăn trộm cướp bóc. Ta xem ngươi là an hùng tâm báo tử đạm. Lưu Kiệt vừa nói, trên tay sức lực không khỏi gia tăng mấy phần. Ai hữu đau quá đau quá. Đại ca ta sai rồi, đồ cũng ở chỗ này, không có bất kỳ tổn thất nào. Ngươi nhanh chóng thả ta đi, ta van cầu ngươi, đều là ta không tốt, đều là ta có mắt không biết thái sơn. Cảm nhận được thân thể truyền tới đau nhức, nam tử lớn tiếng lên tiếng cầu xin tha thứ. Mới vừa giành được bao cũng không đoái hoài tới, một cái vứt trên đất. Phái nữ người mất đồ rất nhanh đi tới trước mặt hai người. Kiểm tra một phen sau đó thấy cũng không có ném vật quan trọng gì lúc này mới thở ra một hơi dài, hướng Lưu Kiệt biểu đạt cảm ơn. Nói cảm ơn sau này, cô gái một mình rời đi nơi này, chỉ để lại Lưu Kiệt Tần Hồng Ngọc cùng với vậy một người kẻ cắp, chung quanh vây xem những người đi đường vậy đều rối rít tàn đi. Lưu Kiệt, tên này xử lý như thế nào? Thả hắn. Tần Hồng Ngọc hỏi. Dĩ nhiên không thể nào, thời kỳ phi thường còn ra làm những chuyện này, cầm hắn đưa vào bốt cảnh sát. Để cho những cái kia cảnh sát tới xử lý Lưu Kiệt nói Trong lúc nói chuyện đã đem nam tử kéo Hướng phía trước đi tới Cách đó không xa phía trước Vừa vặn có một nhà bót cảnh sát Buông ta ra Xen vào việc của người khác Ta trộn món đồ quan các ngươi chuyện gì Thức thời một chút mau buông ra ta Nếu không chờ ta thả ra cả nhà các ngươi cũng không được căn bình Nam tử thanh sắc cũng nghiêm túc hướng Lưu Kiệt lên tiếng cảnh cáo nói Trên mặt mũi dần dần giữ tợn Được à Nếu như ngươi có như vậy bản lãnh mang nên tùy thời đến tìm ta, xem ngươi người như vậy, cũng đã là một người năng lực người, cả ngày còn làm như vậy ăn trộm gà trộm chó sự việc, thật là làm cho ta Trung Quốc mất thể diện, cũng đến lúc này, chẳng lẽ trong lòng của ngươi liền không có một chút đếm sao, giỏi một cái năng lực người. Vừa nghĩ tới phía trước chiến sự cùng với vẫn còn ở trên chiến trường chém giết liên minh chiến sĩ, Lưu Kiệt cũng không biết thế nào, tâm tình lập tức chính là kích động, đáy lòng có cổ đồ muốn đi ra, nhưng giống như là bị cái gì chế trụ vậy. Vậy thì thế nào? Ai nói năng lực người không thể làm kẻ cắp chuyến đi này? Nếu không phải bởi vì trận chiến tranh này, ngươi lấy là ta sẽ biến thành như bây giờ, luôn lạc thành một tên trộm. Thật như vậy vẫn là giữ lại cho người khác nói đi. Những lời này Lão Tử đã sớm chán nghe rồi. Đối mặt Lưu Kiệt khuyên cáo, tên nam tử này từ rõ ràng cho thấy cái cứng rắn đâm mà, căn bản không nghe lọt Lưu Kiệt phân nửa lời nói. Bất quá từ hắn lời nói bên trong, thật giống như cũng có thể nghe được hắn bi thảm gặp gỡ là bởi vì là trận chiến tranh này. Trong lúc nói chuyện, nam tử dùng tay trái đem chân trái ống quần kéo lên, một cái kim loại tay chân giả xuất hiện ở lưu kiệt đáy mắt. Xem ngươi loại người này lão tử thấy nhiều, ngoài miệng nói gì vì chiến tranh thắng lợi vì tương lai tốt đẹp lo nghĩ, trên thực tế nhưng là liền chân chính hiện trường lên đều không trải qua, thật là làm cho người cười đến rụng răng. nếu không phải bởi vì chiến đấu ta mất đi chân trái, ngươi coi là thật lấy là mình có thể cầm được hạ ta một cái chỉ biết là trốn ở chỗ này hưởng thụ người khác là người tranh thủ được an ninh người, ngươi có cái gì tư cách tới dạy bảo Lão Tử? nhìn cái này tay chân giả, Lưu Kiệt đã hiểu được cái gì, hắn vậy không từng nghĩ đến, trước mặt tên này kẻ cắp lại thật trải qua chiến trường chân chính, hơn nữa còn là từ tiền tuyến trở về. không được, liên liên loại này kẻ cắp cũng đã tham gia chiến đấu phía trước, mình thật chẳng lẽ xem hắn nói như vậy? Nóc ở yến kinh này, thành phố liên hiệp quốc minh trụ sở chính dưới hưởng thụ người khác dùng tánh mạng cho mình đổi lấy hòa bình sinh hoạt. Không biết làm sao, một ít đoạn phim từ Lưu Kiệt đầu gốc thoáng qua, đầu gốc lại xuất hiện hôn mê hiện tượng, làm được Lưu Kiệt đứng đều có chút khó khăn, tựa như tùy thời cũng sẽ ngã xuống đi tựa như. Một cổ đến từ linh hồn chỗ đau theo Lưu Kiệt không ngừng tiến hành nhớ lại mà không ngừng càng sâu, cái này đau đớn tới vô cùng mãnh liệt, giống như sóng biển vậy xâm nhập tới không ngừng đả kích hắn tâm linh. Bên hai Chuyên tới tần hồng ngọc thanh âm gấp rút, tên kia kẻ cấp như cũ mang dễ cẩn rộng, giờ khắc này trời đất phảng phất chỉ còn lại có hắn một người. Đủ rồi, đủ rồi. Lưu kiệt trong nội tâm gào thét. Ô bẹ dồ, ngươi chơi đủ chưa, chơi đã cũng nên kết thúc, ngươi sáng tạo cái này hảo cảnh, thật lấy là ta không có nhận ra được sao. Tiếng gào thét tu luyện thở bình thường lại, giờ khắc này linh khí trong thiên địa đều bị lưu kiệt hút vào bên trong cơ thể, thực lực trực tiếp bước ngang qua mấy tầng thứ một giọng nói vậy từ Lưu Kiệt trong miệng chậm rãi khảng ra, giống như lầm bầm lầu bầu vậy nỉ non. chương 847, vân ngọc ảo cảnh, thân thể bên trong gông xiềng bị hoàn toàn phóng thích mở, thực lực vào giờ khắc này tiếp liền đột phá, một đường tăng lên tới vượt qua lãnh vực cấp 2 đỉnh cấp thực lực, cái này mới lắng xuống. linh khí trong trời đất nhận được Lưu Kiệt quấy nhiễu, lấy Lưu Kiệt làm trung tâm một đạo vô hình vòng xoáy vô căn cứ xuất hiện ở tại chỗ. Lưu Kiệt, ngươi thế nào? nhanh chóng dừng lại, không nên vọng đẩu. một bên thấy được Lưu Kiệt làm ra lớn như vậy động tác, Tần Hồng Ngọc vội vàng lên tiếng ngăn lại, rất sợ Lưu Kiệt bởi vì xung động mà một cái tát đập chết cái nảy vô danh tiểu tặc. Không, không nên giết ta, ta biết lỗi rồi, ta biết mình làm sai rồi, Lưu ta một mạng đi. cảm nhận được Lưu Kiệt trên mình truyền tới sâu không lường được linh năng hơi thở, nguyên bản còn bướng bỉnh bất tuân vô danh tiểu tặc ngay tức thì giống như một con chó dứt xuống nước vậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, rất sợ một câu nói không tốt liền sẽ vì vậy bỏ mạng. Như vậy khí thế và uy năng, mình lần này là gặp phải lãnh đời cường giả. Tiểu tắc trong lòng nghĩ đến, giờ phút này cũng hận không được tắt mình mấy cái bản tay tới thu hồi trước như vậy cuồng vọng nói, đáng tiếc nói ra giống như tắt nước ra ngoài, hắn bây giờ chỉ có thể ở đáy lòng cầu xin tha thứ lưu kiệt không có đối với hắn đưa đến bất kỳ sát âm. Đủ rồi, còn muốn đang chơi sao, hay là để cho ta tiếp tục dưới sự phối hợp đi, cho đến để cho ta thấy được ngươi muốn cho ta thấy sự việc. Đối mặt Tân Hồng ngạo khuyên can cùng với Tiểu Tặc cầu xin tha thứ, Lưu Kiệt cũng không có bất kỳ lý lẽ phản ứng, hướng về phía Nam Thẩm không khí vô hình nói một câu sau đó, hiện nhiên là không thế nào dự định đi lý sẽ bên cạnh hai người, cả người rơi xuống ngay tức thì, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình trước mắt lại lần nữa tối sầm, trong đầu mơ màng trầm trầm cảm giác xuất hiện lần nữa, làm hắn lại mở mắt thời điểm, thân ở vẫn là cung điện cửa lớn vị trí, ủ vẻ rộ như cũ đứng ở nơi đó, tham gia lần này thăm dò hoạt động người giờ phút này đều đã tụ tập lại. Trương Thác, Phục Tiên, mỗi một người giờ phút này phân biệt đứng ở cửa cung điện vị trí bất động nhắm chặt hai mắt, giống như là đứng ngủ vậy. Mà Lưu Kiệt Mình, chính là một thành viên của bọn họ, chỉ bất quá và những người còn lại so với hắn lúc này coi như là từ đứng trong thanh tình lại, khôi phục tự thân thần trí. Hảo cảnh, chính là ngươi đạo thứ hai khảo nghiệm. Tiên bối à tiên bối, ngươi thật đúng là ta đã thấy tất cả mọi người bên trong, nhất biết chơi một cái, không nghĩ tới chỉ là bước vào cung điện này khoảng cách gần như vậy. Ngươi cũng làm ra hai cái khảo nghiệm đi ra, thật là lợi hại. Lưu Kiệt nhìn về phía ố bệ rồ diễn cảm có chút phức tạp, thần sắc vừa có khâm phục cũng có không biết làm sao, chậm rãi lên tiếng nói. Từ cửa thang lầu chỗ rồi đến cung điện cửa nhất hơn bất quá khoảng trăm thước, ố bệ rồ tiếp liền bày hai đạo trạm kiểm soát, hiệu suất này không khỏi vậy quá cao một chút, giờ phút này ai có thể nghĩ đến, bước vào cửa một khắc này trở đi đạo thứ hai khảo nghiệm lại là đã bắt đầu. Bất quá tiểu tử ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tại sao phải cho ta xem như vậy hảo cảnh? Nói tới chỗ này, Lưu Kiệt thu hồi trên mặt cười đùa, thần sắc nghiêm túc lại chỉnh trọng hỏi. Bởi vì cái này quan hệ đến ổ bệ rỗ đối với hắn cầu người thân phận biết được hay không? Nếu như ổ bệ rỗ hướng về phía người ngoại tộc có xếp bên ngoài tư tưởng nói, như vậy hắn thân phận không thể nghi ngờ là một cái mìn định giờ. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa có xảy ra nổ thôi. Như vậy kết quả là trước mắt nhất đoán chừng một cái kết cục cũng chỉ định trước trước Lưu Kiệt lần này tiến vào nơi này sợ rằng sẽ phải chịu ô bẹ dổ vị này linh pháp cảnh giới đại năng năng lực người coi là kẻ thù thậm chí là nhầm vào. Cho nên giờ phút này Lưu Kiệt mở miệng, trên thực tế cũng là ở tiến một bước thử thăm dò ô bẹ dổ miệng gió, muốn biết đối với mình người trái đất thân phận, ô bẹ dổ kết quả là một cái như thế nào ý tưởng. Cái này có gì tại sao? Vân mộng ảo cảnh, biến thành chính là các ngươi đấy lòng khát vọng nhất lấy được đồ, mỗi một người đều là như vậy không có gì ngoại lệ chỉ bất quá ngươi có thể ở trong thời gian ngắn như vậy từ trong hoàn cảnh chủ động tránh thoát được, rốt cuộc là làm sao làm được, chẳng lẽ là ta vân mộng ảo cảnh lộ xảy ra điều gì chân ngựa. Tổ bẹ rồ cái này một món linh thức nhìn trước mắt trên trận duy nhất thanh tỉnh lưu kiệt, có chút nghi vấn lên tiếng. Vân mộng ảo cảnh, đúng như là lưu kiệt theo như lời là hắn nơi không bố trí đạo thứ hai khảo nghiệm, lấy quen thuộc nhất cảnh tượng sứ tới người đắm chìm trong đó, cũng có thể biến ảo người lớn cửa trong lòng khát vọng nhất cảnh tượng, khiến người vô hạn tuần hoàn đắm chìm đi xuống. Chỉ bất quá lúc này mới qua ước chừng hơn nửa tiếng thời gian, lưu kiệt bắt đầu từ cái này vân mộng ảo cảnh bên trong tránh thoát đi ra, cái này làm cho ổ bẹ rổ có chút kinh ngạc. Theo đạo lý tới xem, coi như trước mặt đám tiểu tử này đều là thiên tư tuyệt đẹp tân sinh đời thiên tài, nhưng muốn nhận ra được vân mộng ảo cảnh hư ngông cảnh tượng, tối thiểu vậy được một hai ngày sau đó, cái này còn là được xem người tự thân ý chí cùng sức quan sát kết quả, bất quá lưu kiệt lại ngắn như vậy tạm trong thời gian lại từ vân mộng ảo cảnh bên trong thoát ra hiện nhiên ngoài ổ bẹ dồ dự liệu. Hai lần thứ nhất, không biết ta có thể lấy được được bảo bối gì, còn tiếp tục tiến về phía trước, mình đi đại điện bên trong thăm dò Lưu Kiệt hỏi, trước mặt không gian lối đi đã biến mất, giờ phút này phơi bày ở trước mặt hắn, là một phiến đen thui cung điện, dựa theo trước khi quy tắc tới xem, đã đột phá đạo thứ hai khảo nghiệm hắn có thể tiếp tục về phía trước đi tìm tìm bảo bối, nếu như phía trước còn có khảo nghiệm đang chờ hắn nói. Thôi, không cần ngươi đi trước đi trước. Vẫn là đến khi bọn họ một khối tỉnh lại tiến hành xuống một tầng khảo nghiệm đi, cũng đến nơi này, vậy không việc gì cần thiết tiếp tục nữa. Lao Phu tự nhiên sẽ căn cứ các ngươi người biểu hiện dành cho các ngươi tương ứng khen thưởng. Ô bẹ rổ mở miệng, hướng về phía trước mặt lưu kiệt nói. Ngay sau đó, chỉ gặp ô bẹ rổ vung tay lên, trong không khí xuất hiện một đạo mặt kiếng, một phen cảnh tượng từ mặt kiếng trên hiển hiện ra, bóng người thác động. Có hứng thú có thể tới phụng bồi lao phu xem một chút ngoài ra những đứa nhỏ này là như thế nào trải qua những thứ này khảo nghiệm. Ồ bệ rồi nói xong, tấm mắt đã chuyển tới mặt kiếng trên. Cái này trên mặt kiếng phương biểu hiện vậy một bóng người, chính là lưu kiệt quen thuộc nhất ma nhân. Ảo cảnh bên trong, thời khắc này ma nhân đang đứng ở giao chiến bên trong, và hắn chiến đấu chính là mở cửa phái năng lượng người. Thời khắc này hắn thuộc về bị địch nhân vây khốn trồng chất tình cảnh bên trong. Nhưng một thân một mình rất miễn cưỡng mở một đường máu. Bóng người nhìn qua quả thực có chút chật vật. Tình cảnh như vậy Lưu Kiệt cũng không xa lạ gì, chính là mấy tháng trước hắn thu phục Ma Nhân lúc cảnh tượng, thời điểm đó Ma Nhân chủ trương dùng võ lực giải quyết chiến tranh, phản đối quốc tế năng lực người liên minh tồn tại, vì vậy mới bị hắn thu phục ở cắt thành giới bên trong. Chỉ bất quá Lưu Kiệt tuyệt đối không nghĩ tới, ở nơi này Vân Mộng ảo cảnh bên trong, Ma Nhân lại một lần nữa đối mặt lựa chọn như vậy, là thuận theo khuynh hướng gia nhập quốc tế năng lực người liên minh chung nhau để chống ngoại địch, vẫn là cố thủ mấy gặp kiên trì người chủ nghĩa. Đối với ma nhân lần này lựa chọn, Lưu Kiệt rất là mong đợi. Chương 848, nếu như có thể làm lại. Ma nhân, vung tha chống cự đi, trái đất đối mặt ngoại địch xâm lấn cục diện, lúc này ngươi tại sao còn muốn cố thủ mấy gặp, ở trước mặt người ngoại tộc chúng ta càng hẳn bảo vệ là trái đất cái này một cái đại gia đình, nếu như lúc này vẫn là bế quan tự thủ nói, cuối cùng nên đón chỉ có hủy diệt cái này một con đường. Giữa không trung bên trong... Mấy đạo thuộc về quốc tế năng lực người liên minh chiến sĩ đem ma nhân vây quanh vòng tròn, giờ phút này mỗi người trên mình đều là dính loang lổ vết máu, hiển nhiên trước là trải qua một tràng thảm thiết chiến đấu. Ma nhân Bó tay chịu chói đi, chỉ có thuận theo lịch sử mới có thể sai sống sót, ta biết gia nhập liên minh và ngươi phái bảo thủ lãnh đạo thân phận lý niệm có chút không phù hợp, nhưng là ta hy vọng ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Đám người bên trong, một người lệ thuộc tại mở cửa phái năng lực người lên tiếng khuyên cáo ma nhân. Tất cả mọi người đều vào thời khắc này tốt nói khuyên giải, khuyên ma nhân vông tha cuối cùng hồ đầu ngu xuẩn chống cự. Quần áo lên máu tươi đỏ thấm giờ phút này đã hoàn toàn hong gió, những thứ này đều ở đây chứng minh trước đại chiến thảm thiết, giờ phút này bị mọi người vây khốn, an mặc to tức giận ma nhân không có bất kỳ lời nói. Mặc dù không có bất kỳ lời nói, nhưng ma nhân dùng hành động thực tế làm ra hắn đáp lại, chỉ cần người chung quanh dám can đảm có bất kỳ một người nào làm ra tiến lên cử động, đều đưa ngay đón hắn do lớn mưa mau giống vậy tấn công Rốt, ngươi thật đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, nói tốt như vậy nghe, chẳng lẽ ngươi thì thật nguyện ý đem chúng ta như thế nhiều tích lũy nỗi năm đổ toàn bộ giao cho cái này cái gì liên minh cho má. Bằng cho chúng ta mượn thực lực, tại sao phải đi dựa vào một cái đột nhiên nhô ra liên minh, như vậy tổ chức căn bản không đáng chúng ta tin tưởng. Thời khắc này ma nhân cùng trước kia ma nhân lộ vẻ được vô tận giống nhau, lý trí ở hắn trên mặt mũi không có được một tia một hào thể hiện, giờ phút này chỉ có vô tận tức giận chiếm cư ở mặt hắn lên. Đó là một loại không thể thương lượng đoạn tuyệt. Ma nhân, ngươi ở suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, không cần phải là chuyện này tổn thương hoa khí, mọi người đều là ngẩn đầu không gặp túi lầu thấy, ta khuyên ngươi vẫn là thật tốt buông vũ khí xuống đầu hàng đi. Một bên tự do phái đại biểu rột lần nữa lên tiếng khuyên can ma nhân buông tha chống cự. Thời gian vào giờ khắc này tĩnh lại, tầm mắt mọi người đều tập trung ở ma nhân trên mình, chờ đợi ma nhân trả lời. Cung điện bên trong, một màn này giống vậy bị lưu kiệt nhìn ở trong mắt. Sân bên trong lộ vẻ được an tĩnh dị thường, liền một cây kim rớt xuống thanh âm vào thời khắc này cũng có thể nghe rõ ràng. Ma nhân vẫn là không có hoàn toàn buông xuống sao, chẳng lẽ trước làm ra vậy một phen tình ngộ, chỉ là làm cho mình nhìn, thật ra thì sâu trong nội tâm, như cũ còn cất giữ như vậy ý niệm. Một màn trước mắt khó tránh khỏi để cho lưu kiệt vậy trầm mặt lại, nhất là đi qua như thế nhiều chung nhau trải qua sau đó. Trên thực tế Lưu Kiệt đã sớm ở sâu trong nội tâm đem ma nhân coi thành mình có thể đem sau lưng giao phó cho đồng bọn của hắn, chỉ bất quá cảnh tượng trước mắt, để cho Lưu Kiệt trong lòng vốn là phần kia kiên định cho dung chuyện. Nếu như ma nhân thật sâu trong nội tâm vẫn là không cách nào hoàn toàn từ phái bảo thủ tư tưởng trong đi ra nói, mình chẳng lẽ lần nữa đem hắn lâu dài đặt ở cất thành giới bên trong, đến khi hắn có một ngày có thể chân chính đồng ý toàn bộ liên minh. Như vậy cảnh tượng từ Lưu Kiệt trong lòng thoáng qua, Nhưng là lưu kiệt sâu trong nội tâm là không đồng ý như vậy cách làm, nếu như ma nhân mình từ tư tưởng lên không thể hoàn toàn đồng ý, hắn làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong cung điện lưu kiệt, vây lại ma nhân liên minh chiến sĩ cùng với tự do phái đại biểu đều đang đợi ma nhân trả lời, hô hấp cũng vào thời khắc này hết sức rõ ràng. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, ma nhân vũ khí trong tay bỗng nhiên từ trong tay biến mất, nhận không gian trước mắt, vậy một cái dính màu máu vũ khí biến mất giữa không trung bên trong. Không biết tại sao, trước mắt như vậy cảnh tượng ở ta trí nhớ chỗ sâu thật giống như đã từng thấy qua, giống như trước đã làm một giấc mộng như nhau, đã từng là ta cũng từng đối mặt qua giống như bây giờ lựa chọn. Hồi lâu chưa từng có tiếng vang ma nhân rốt cuộc chậm rãi mở miệng, tầm mắt từ bên người mọi người trên mình và qua. Từng chữ từng câu cũng vào thời khắc này rõ ràng có thể gặp, truyền vào bọn họ trong hai. Nhưng là lần trước, ta thật giống như là một cái lựa chọn sai lầm, đưa đến ta phạm vào một cái sai lầm. Mộng bên trong. Như vậy ta, như vậy lựa chọn, hoàn toàn phù hợp tìm ta ta nói, nhưng chính là bởi vì như vậy, mới để cho ta càng đi càng lệch cách con đường chính xác. Cho nên lần này, nếu quả thật có thể nặng tới, ta sẽ chọn đầu hàng, ta hy vọng lần này, ta có thể hoàn toàn đưa vào quốc tế năng lực người liên minh, cho mọi người, vì cả nhân loại toàn bộ trái đất làm ra ta công hiến. Biểu tình trên mặt dần dần hòa hóa lại, làm hắn lời nói này nói lúc đi ra, vốn là địch ý vào giờ khắc này hoàn toàn tan thành mây khói. Một cái nhàn nhạt mỉm cười từ ma nhân mặt mũi chỗ cầu dẫn. Tốt. Lưu Kiệt không biết nên như thế nào để hình dung mình tâm tình của giờ khắc này. Hắn chỉ biết là làm hắn thấy được ma nhân làm ra như vậy lựa chọn chính xác thời điểm. Đấy lòng vậy một khối dâng lên đá rốt cuộc vào thời khắc này chậm rãi rơi xuống đất. Một cổ cảm giác thành tựu từ hắn đấy lòng tự nhiên nảy xanh. Nghĩ đến trước, ma nhân từ phái bảo thủ cũ kỹ tư tưởng lại cho tới bây giờ như vậy từ đấy lòng hoàn toàn tiếp nhận toàn bộ liên minh. Lựa chọn vì cả nhân loại toàn bộ trái đất làm ra công hiến của mình cảm giác thành tựu tự nhiên nảy xanh. Không sai, đây chính là đồng bọn của hắn, đây chính là hắn xem trọng bằng hữu. Trong lòng cuối cùng một tia ngăn cách vào thời khắc này tiêu tán, lưu kiệt mặt mũi vậy đầy ra một nụ cười. Trước mắt không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, một tia sáng trắng tại không trung thoáng hiện ngay tức thì chui vào một bên một hơi một tí ma nhân thân thể, ma nhân hai mắt nhắm chặt rốt cuộc mở ra. Cái này, đây là thần điện nội bộ. Ta không phải bước vào cung điện bên trong liền sao, làm sao đông nhiên xuất hiện ở nơi này, mới vừa những cái kia cảnh tượng vậy là cái gì? Tỉnh lại ma nhân nghi ngờ đem tầm mắt nhìn về phía một bên Lưu Kiệt cùng với ố bẹ rổ, một bộ tò mò hình dáng, hết sức không xác thực định mình mới vừa rốt cuộc trải qua cái gì, đó là một giấc mộng vẫn là hắn ảo tưởng. Hoan nên trở về. Lưu Kiệt tiến lên, xem hinh đệ vậy nắm quyền đánh đánh ma nhân bả vai, đồng thời linh năng vận chuyển, một tia linh năng đánh vào ma nhân thân thể. Một đạo ánh sáng xuất hiện lần nữa, vậy đã từng dùng để hạn chế ở ma nhân hành động gông xiển vào giờ khắc này đều bị rõ ràng tặn ra, ma nhân đã không có ở đây bị hắn khống chế, hoàn toàn khôi phục thân tự do. Như vậy động tác, để cho ma nhân sừng sờ tại chỗ, thẫn thờ sau này, ma nhân ngáy mắt vậy vẻ kiên định xuất hiện lần nữa. Đạt tạ. Ma nhân thật chặt bấu vào lưu kiệt bàn tay, trong mắt phun trào ra thần sắc kích động. Vào giờ phút này trước khi những cái kia ngăn cách hoàn toàn biến mất, từ nay về sau, bọn họ chính là bản thân chung nhau tác chiến đồng bạn, muốn không muốn xem một chút một tên đồng bạn khác. Tổ bẹ rổ thanh âm đột nhiên vang lên, phá vỡ cái này cảm nhân cảnh tượng. Chương 849, cái này lưu kiệt rất thiếu đánh. Tổ bẹ rổ thanh âm rơi xuống ngay tức thì, trước mắt ba người gương đã sản sinh biến hóa, hình ảnh bên trong phơi bày ra là nhân hoàng phục thiên bóng người. Cắt thành giới thần điện dưới, nhân hoàng phục thiên giờ phút này đang ngồi ở thần điện trên ngai vàng, trước mặt quỳ lệ một đám thuộc hạ. Tôn kính nhân hoàng, chúng ta đạt được tin tức xác thực. Những cái kia đột nhiên đến những người khác loại không ra một hồi sẽ trở lại đến thần điện ngoài cửa Chúng ta bước kế tiếp nên như thế nào hành động Cắt thành giới bên trong nguyên bản phồn thịnh tộc người giờ phút này Nhưng lộ vẻ được đàn ông ít hỏi Giờ phút này vây quanh ở phục thiên bên cạnh bất quá le que mấy chục người mà thôi Mỗi người trên mình cũng hoặc hơn hoặc thiếu hiện hiện ra chật vật thần sắc Trong đó một ít nhân viên lại là nằm ngang trên đất Quần áo lên dính không thiếu vết máu Hiển nhiên là bị trọng thương Còn có cái gì có thể nói Ở chúng ta trong lòng chỉ có phục thiên đại nhân mới là chúng ta toàn bộ cắt thành giới duy nhất hoàng, nếu như đối phương thật giết tới chẳng qua theo bọn họ hợp lại một cái người chết ta sống, cho dù chết, cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của chúng ta. Chàng trai hỏi lập tức bị một người khác to lớn thuộc hạ cắt đức, gương mặt trên không sợ hãi chút nào, một bộ anh dũng không sợ dáng điệu. thần điện bên trong tình cảnh như thế để cho đang quan sát lưu kiệt cùng với ma nhân hai người rất là nghi ngờ, căn bản không rõ ràng dưới mắt kết quả này là cái tình huống gì. Nếu như Lưu Kiệt đoán không lầm mà nói, ổ bẹ dồn nơi bảy cái này đạo thứ hai khảo nghiệm, thuần túy là chế tạo ra bọn họ trong lòng để ý nhất đồ đem dụ đưa ra, nếu như bọn họ không có làm ra lựa chọn chính xác mà nói, sợ rằng chỉ sẽ lâm vào ảo cảnh bên trong càng lốn càng sâu, sợ rằng đến cuối cùng hoàn toàn bị lạc trong đó. Đối với một điểm này Lưu Kiệt rất tin không nghi ngờ, dẫu sao hắn vậy là mới vừa mới từ ảo cảnh bên trong tránh thoát được, chính là không biết phục thiên giờ phút này đối mặt tình cảnh này lại là vì cái gì. Cái gì lại là hắn để ý nhất đồ? Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt trong lòng đã có một cái đại khái câu trả lời. Cắt thành giới nhân hoàng, không nghĩ tới ta vẫn là quá coi thường ngươi, Lưu Kiệt ta Lưu Kiệt, lão Phu đối với ngươi thật đúng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tổ bệ rổ hướng Lưu Kiệt đầu đi một cái ánh mắt ý vị thâm trường mở miệng nói. Các ngươi vị này đồng bạn thân là cắt thành giới nhân hoàng, bị mọi người kính ngưỡng, giờ phút này hắn đang gặp phải là tới từ ngoài ra đối với cường hãn tộc người vi hiếp. Là bảo vệ bọn họ tôn nghiêm vẫn là vì ghi danh giao ra di tích quy luật để cho người khác trở thành cắt thành giới quy luật nắm giữ, đây chính là hắn phải đối mặt vấn đề. Cứ việc lưu kiệt đã đại khái có thể tưởng tượng liên quan tới phục thiên ảo cảnh không phải là liên quan tới cắt thành giới sự việc, nhưng là chính thai nghe được ố bệ rồ nói ra sự thật thời điểm vẫn là khó tránh khỏi sinh ra mấy phần lo âu, đúng như ố bệ rồ nói, thân là cắt thành giới nhân hoàng phục thiên ý nghĩa tồn tại liền là thủ hộ cả nhân tộc bảo vệ toàn bộ cắt thành giới. Giờ phút này hắn đối mặt nhưng là như vậy một cái vấn đề, đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn. Khảo nghiệm là vì giữ được tánh mạng ngoan ngoãn giao ra cắt thành giới quy luật minh văn kéo dài hơi tàn còn sống, vẫn là mang còn giữ lại cái này mấy chục cả người là tổn thương thủ hạ chiến đấu đến một khắc cuối cùng, như vậy khảo nghiệm sinh tử lượn quanh là lưu kiệt cũng không dám tùy tiện làm quyết định. Sự lựa chọn này, quan hệ không chỉ là phục thiên mình tánh mạng, mà là cả cắt thành giới từng ngọn cây còn có tánh mạng. Cái này khảo nghiệm đối với Phục Thiên mà nói, không khỏi có chút quá khó khăn. Lưu Kiệt loang thoáng nhớ, mình lần đầu tiên thấy Phục Thiên bọn họ hai người giao thủ ráng vẻ. Lúc đó Phục Thiên chính là vì bảo vệ được quy luật minh văn cùng hắn gắng sức vật lộn. Như vậy cảnh tượng đến nay cũng rành rành trong mắt. Ai có thể nghĩ đến, cách cái này sau một khoảng thời gian, Phục Thiên lại vẫn muốn một lần nữa đối mặt cái này tàn khốc lựa chọn. Phanh một tiếng, hình ảnh bên trong thần điện thật dày cửa giờ khắc này trực tiếp bị đánh nghiền, theo nham thạch mạt vụn rơi xuống Một đám người xuất hiện ở trong mắt mọi người Cái này Thấy đây đối với đội ngũ trước nhất phương vậy Một bóng người ngay tức thì Lưu Kiệt và ma nhân hai người lộ rõ ra nửa phần kinh ngạc xin Nhất là Lưu Kiệt Thần sắc kinh ngạc ngay tức thì đổi được có chút khó coi Mặt đầy hắc tuyến nhìn một bên ổ bẹ rộ Coi như đây đối với Phục Thiên là một khảo nghiệm Nhưng cũng không cần trực tiếp ở hảo cảnh bên trong xuất hiện lại hắn khuôn mặt đi Cái này cùng mình giống nhau như đúc mặt mùi thần sắc Nhất định chính là một cái khác mình Chẳng qua là đảm nhận kẻ ác chính hắn thôi. Lưu Kiệt không biết nói gì, nhất là chính mắt nhìn thấy một cái khác giống nhau như lúc mình. Cái này ố bẹ rồ, kết quả là vì sao giáp tâm, làm như vậy không phải đang chọn rút hắn theo Phục Thiên sự quan hệ giữa hai người sao không phải. Đối mặt Lưu Kiệt chất vấn, ố bẹ rồ nhưng lộ vẻ được dị thường ổn định, căn bản không có bất kỳ muốn mở miệng giải thích cơ hội. Phục Thiên, ta cho ngươi đoạn này thời gian nhưng mà suy nghĩ kỹ. Nếu là hôm nay một cái câu trả lời chính xác mà nói. Ngươi những tộc nhân kia liền lại cũng không thấy được mặt trời ngày mai, giao ra quy luật minh văn, từ đây ngươi ta cũng là người một nhà. Ảo cảnh bên trong, Lưu Kiệt một mặt hâm hở sãi bước đi đến Phục Thiên trước mặt, thanh âm mặc dù nghe ôn hòa, nhưng lời nói bên trong lại không có phân nửa chỗ chống quay về. Hoặc là Phục Thiên ngoan ngoãn giao ra cắt thành giới quy luật minh văn, nếu không hắn những tộc nhân kia đều là một con đường chết. Xem tới nơi này, thực tế bên trong đang quan sát Lưu Kiệt không khỏi có chút sắc mặt lúng túng. Trong lòng lại là đem ô bẹ dồ thăm hỏi một lần, Phục Thiên thân là bạn mình đồng bạn, cái này ô bẹ dồ chỉ như vậy an bài bạn mình. Tuy nói hết thể các thứ này chỉ là ảo cảnh, nhưng thân ở ảo cảnh Phục Thiên đối với hết thể các thứ này khẳng định không có bất kỳ hoài nghi, huống chi hắn nhân hoàng thân phận bày ở nơi đó, những cái kia thuộc hạ đều là hắn người thân. Giờ khắc này, Lưu Kiệt coi như là hoàn toàn ghi hận ô bẹ dồ, nhưng trong lòng giống vậy vậy đang mong đợi Phục Thiên lựa chọn, đối mặt như vậy tình cảnh, Phục Thiên lại sẽ như thế nào xử lý thành công thoát khỏi vân mộng ảo cảnh. Đối mặt Lưu Kiệt mở miệng, trong ảo cảnh phục trời cũng không có thời gian đầu tiên mở miệng, mà là lâm vào thật sâu yên lặng bên trong, ngẩn tầm mắt ở bên cạnh còn dư lại tộc trên người lướt qua. Phục Thiên đại nhân, không thể đem quy luật minh văn giao cho như vậy tiểu nhân hèn hạ. Ta có thể kia sợ sẽ là chết, cũng không nguyện ý đem cắt thành giới giao cho người như vậy. Bên trong thần điện, chỉ còn lại mấy chục người rối rít mở miệng, thương thế nghiêm trọng nhất nằm dưới đất một số người tộc giờ phút này đều là dụng hết toàn lực gào hét hết sức khuyên can phục thiên không muốn đem quy luật minh văn giao cho tà ác lưu kiệt ha ha giỏi một cái cái thiết huyết nam nhi các ngươi ngược lại là rất trung thành à nhưng là những cái kia người già yếu bệnh hoạn tộc nhân của các ngươi làm thế nào ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc lập tức cho ta một cái hài lòng câu trả lời lưu kiệt lạnh lùng nói không nhìn ra ngươi còn rất sẽ người uy hiếp ma nhân thấp giọng một câu hù hù hù cái này lưu kiệt thật còn rất thiếu đánh lưu kiệt có chút lúng túng đáp lại chương 850, đột phá ảo cảnh. Bên trong thần điện, giờ khắc này không khí cũng lộ vẻ được an tĩnh dị thường, làm theo lên bình tĩnh lại sau đó, tất cả mọi người đều đang đợi Phục Thiên cuối cùng câu trả lời. Phục Thiên lựa chọn đem quan hệ đến toàn bộ cát thành giới vận mệnh, quan hệ đến tộc nhân của hắn an toàn, giờ phút này giống vậy cũng ở đây dẫn động tới lòng của mỗi người. Ta đồng ý giao ra quy luật minh văn, hy vọng ngươi tuân thủ cam kết, cẩm ta tộc nhân toàn bộ phong thích. Bình tĩnh sau này, một giọng nói chậm rãi nói ra, Phục Thiên giơ tay lên, chợt lại muốn mở miệng những tộc nhân kia. Thân làm nhân hoàng, ta chỉ trích liền là bảo vệ mọi người, bảo vệ quy luật Minh Văn quản lý tốt toàn bộ các thành giới. Nào đến như bây giờ vậy tình cảnh, đều là ta thất trách, là ta không có chăm sóc kỹ các ngươi, ta nguyện ý gánh vác hậu quả. Phục Thiên mở miệng, một bên Lưu Kiệt trên mặt đã từ từ tràn ra nụ cười sáng lạng. Bảo vệ quy luật Minh Văn cố nhiên trọng yếu, nhưng các ngươi đối với ta trọng yếu giống vậy, hy vọng các ngươi hiểu ta cái này cách làm. Phục Thiên nói xong. Tự hồ là hút hết toàn thân khí lực, trực tiếp tê liệt ngồi ở trên chỗ ngồi, hiển nhiên làm ra như vậy quyết định cũng để cho hắn trong lòng tình thế khó xử. Bất quá cuối cùng, Phục Thiên hay là cho ra hắn câu trả lời, nếu như cần phải muốn ở quy luật minh văn cùng mình tộc nhân bây giờ lựa chọn một cái nói, như vậy hắn không thể nghi ngờ là lựa chọn người sau. Bên trong thần điện, còn thừa lại những thủ hạ kia thấy tình cảnh như thế, trên mặt mỗi người vẻ mặt cũng vào giờ khắc này lộ vẻ được vô cùng phức tạp. Trên mặt có đối với nhân hoàng làm ra như vậy lựa chọn hơn nữa coi trọng tộc nhân cảm động, cũng có không cam cùng với không biết làm sao. Là ta thẹn với triều đại nhân hoàng, ta phục thiên nguyện ý vì mình không làm tròn bổn phận gánh vác hậu quả. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, phục thiên trong tay đã nhiều một món vũ khí, một giây kế tiếp, vũ khí ở trong không khí vạch qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, giơ tay chém xuống, một cánh tay trực tiếp trên không trung lật bay ra ngoài, máu rầm rề đánh mất ở bên trong thần điện. Không khí vào giờ khắc này an tĩnh lại một sợi tóc rớt xuống thanh âm đều rõ ràng có thể gặp Phục Thiên cử động như vậy để cho hiện trường tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ bên trong Phục Thiên trong miệng nói phụ trách chính là chém đứt mình một cánh tay tới tạ tội cánh tay này là ta là những cái kia đã chết tộc nhân tạ tội là hướng triều đại nhân hoàng tiến hành tạ tội là ta Phục Thiên phụ lòng bọn họ thẹn với nhân hoàng cái thân phận này máu tươi chảy ở linh năng phong tỏa hạ ngay tức thì ngừng lúc này mới ngăn cản huyết dịch tiếp tục đem quần áo ướt nhưng tình cảnh nhìn qua như cũ có chút chảy máu đổ vào Bên trong thần điện, Phục Thiên một ít thuộc hạ đã khản cả giọng tê rống lên, trong thanh âm có đối với lưu kiệt đám người căm ghét, có đối với người Hoàng Phục Thiên làm ra như vậy hành động không đồng ý, nhưng cuối cùng, tất cả những thứ này tâm trạng cũng hóa là một loại đối với lưu kiệt đám người tức giận. Lúc này, chỉ cần Phục Thiên ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ xem từng con từng con bị thương đói như sói vậy xông về lưu kiệt các người, cho dù là bỏ ra mình tánh mạng, cũng phải hung hãn từ trên người đối phương sẽ xuống tới một miếng thịt. Quy luật Minh Văn cùng ngai vàng sau lưng chậm rãi xuất hiện rơi vào Phục Thiên trong tay, Phục Thiên nhìn Lưu Kiệt, hất tay đem quy luật Minh Văn vùng hướng hắn. Cái này, ảo cảnh bên ngoài, Lưu Kiệt và ma nhân thấy cảnh tượng như vậy, hai người biểu tình trên mặt lộ vẻ được dị thường xuất sắc, nhất là làm Phục Thiên chém dưới mình một cánh tay sau đó, giờ phút này nhìn cắt thành giới quy luật Minh Văn thì phải rơi vào xấu xa Lưu Kiệt trong tay, có thể tưởng tượng được bọn họ tâm tình là như thế nào. Một bên ma nhân thấy tình cảnh như thế trên mặt vẻ mặt lộ vẻ được vô cùng là khẩn cấp, tựa hồ hận không được lập tức xông vào cái này ảo cảnh bên trong trợ giúp phục thiên ma nhân biểu hiện như vậy, lưu kiệt rất là hiểu, dẫu sao hắn đem ma nhân ở lại cắt thành giới bên trong do phục thiên trông coi, có thể nói bọn họ hai người ở chung với nhau thời gian ở cắt thành giới ở giữa thời gian muốn đối hắn cái này cắt thành giới quy luật nắm giữ còn muốn nhiều hơn không thiếu, nói không khoa trương chút nào, ma nhân nói không chừng đã đối với cắt thành giới sinh ra cảm tình, tin tưởng phục thiên, hắn có thể làm xong. Lưu Kiệt giơ tay lên, một cái vũ vào ma nhân trên bả vai, lúc này mới đem ma nhân có chút kích động tâm trạng chấn an xuống tới, tầm mắt lúc này mới lần nữa nhìn về phía cảnh tượng bên trong. Yên tâm, Minh Văn tới tay giờ khắc này, ngươi những tộc nhân kia trên mình bị ta xuống cấm chế đều đã mở ra, bây giờ bọn họ đã khôi phục tự do, ta Lưu Kiệt nói chuyện giữ lời. Quy luật Minh Văn tới tay, ta ác bản Lưu Kiệt trên mặt lộ ra một cái gian kế nụ cười như ý nhanh chóng đem quy luật Minh Văn thu vào dưới mắt cái này tình cảnh hắn là tuyệt đối không cần mở mới hấp thu dung hợp quy luật minh văn dẫu sao phục thiên cùng với trung quanh thuộc hạ vẫn còn ở coi là kẻ thù trước hắn phục thiên đại nhân nhân mã của chúng ta quả thật khôi phục tự do đến gần thần điện cửa một người tộc nhân đem tầm mắt từ ngoài cửa thu hồi lại mang trên mặt thần sắc hưng phấn lớn tiếng hướng phục thiên bẩm bảo nói đang lúc mọi người nhìn soi mói, chỉ còn lại một cái tay phục thiên từ chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy đem tầm mắt nhìn về phía bên dưới lưu kiệt chuyện này giải quyết nhưng không hề đại biểu đúng sự kiện cứ như vậy giải quyết Minh Văn đã tươi tay bây giờ chúng ta hẳn tính một lần ngươi sát hại chúng ta tộc nhân chuyện tiếng nói rơi xuống Phục Thiên Trường kiếm trong tay đã dơ lên một đạo kiếm khí xông về Lưu Kiệt chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ bên trong thần điện lại không bình tĩnh đây là ta cùng hắn ân oán giữa các ngươi ai đều không cho phép động thủ cũng cho ta sống thật khỏe đây là cách dùng thì đổi lấy cơ hội đây là ta thân làm nhân hoàng trách nhiệm Phục Thiên mở miệng Lỡ tiếng hướng về phía trung quanh xuẩn xuẩn rục động tộc nhân hạ lệnh thân thể đã động, hướng Lưu Kiệt phát động dậy công kích mãnh liệt. Ở bực bội sau đó, Phục Thiên cuối cùng vẫn là lựa chọn chiến đấu, ở thấy các tộc nhân của hắn cũng bình an vô sự sau đó. Thời khắc này hắn, phân minh đã thuộc về an toàn tình cảnh bên trong, vẫn còn là cầm vũ khí lên, đi và đã đắc thủ Lưu Kiệt tiến hành chiến đấu. Đây là hắn thân làm nhân hoàng kiêu ngạo. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, hai người vậy từ bên trong thần điện đánh tới thần điện ra. Tình huống chiến đấu lộ vẻ được dị thường thảm thiết. Đã mất đi một cánh tay Phục Thiên, lại thế nào lại là Lưu Kiệt đối thủ, nguyên bản còn thịnh vượng khí thế, từng điểm từng điểm bị Lưu Kiệt đánh đè xuống. Rốt cuộc, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, tà ác Lưu Kiệt một kiếm đâm thủng Phục Thiên thân thể, kết cục đã định trước. Không có. Phục Thiên chết. Bên trong cung điện, nhìn Phục Thiên thân thể hướng phía dưới rơi xuống, Ma Nhân thận trọng mở miệng, kết cục như vậy, là hắn cây bản không có nghĩ tới sự việc. Trung tại trách nhiệm của mình. Ngược lại là có mấy phần đại trưởng phu khí khái, không tệ, tiểu tử này xác thực là chết, chết ở vân ngộng ảo cảnh bên trong, bất quá vậy chính vì hắn chết, để cho hắn thông qua lần này ảo cảnh khảo nghiệm. Ổ bẹ dô mở miệng, không gian ba động, Phục Thiên bóng người xuất hiện ở trước mặt hai người. Phục Thiên ảo cảnh, bị đốt phá. Trường 851, toàn bộ kích phá. Phục Thiên từ trong ảo cảnh tỉnh hồi lại, thân hình rõ ràng lảo đảo một chút, trong lúc nói chuyện thì phải về phía sau ngã xuống, ma nhân kịp thời ra tay cái này mới đứng vững liền sắp ngã xuống thân hình. Không có sao chứ. Phục thiên trạng thái rõ ràng vẫn chưa có hoàn toàn kịp phản ứng, lưu kiệt ân cần mở miệng hỏi. Phục thiên lắc đầu, đầu góc cái này mới dần dần tỉnh hồn lại, thân thể khôi phục lại trạng thái cao nhất. Tà tộc nhân đâu? Bọn họ rốt cuộc thế nào? Đến khi kịp phản ứng sau đó, Phục thiên lập tức mở miệng hỏi trước mặt ma nhân, nhìn về phía lưu kiệt nơi này trong ánh mắt mang tí ti nghi ngờ thần sắc. Yên tâm đi. Ngươi những tộc nhân kia cũng còn tốt cuộc sống ở cắt thành giới bên trong, mới vừa ngươi nói trải qua cũng là ảo cảnh, hết thể đều là giả, không có ai phải đi tổn thương bọn họ. Ma người tựa như cho một bên Phục Thiên đánh một thuốc định lòng thuốc, nghe đến chỗ này Phục Thiên thần sắc mới rõ ràng hòa hóa lại, thở ra một hơi dài ngồi dưới đất. Cứ việc trước hắn trải qua hết thể cũng là ảo cảnh, nhưng thân ở ảo cảnh bên trong những cái kia cảm giác tuyệt đối là vô cùng chân thật. Đây cũng là giờ phút này Phục Thiên sở dĩ bộ dáng này một trong những nguyên nhân, dẫu sao mới vừa. Hắn nhưng mà trải qua chết. Đợi đến phục thiên trạng thái khôi phục một ít sau này, Lưu Kiệt cũng không có lựa chọn lại đi xem xem những người khác ảo cảnh, mà là đem tầm mắt nhìn về phía một bên còn đang quan sát ổ bẹ rổ thần sắc lộ vẻ được có chút ngưng trọng. Tiền bối, tiểu tử có một chuyện muốn nhờ, không biết tiền bối có thể đáp ứng hay không ta thỉnh cầu. Đi tới ổ bẹ rổ trước người, Lưu Kiệt khẽ không người, thương đương cung kính nói. Tin tưởng tiền bối đã biết chúng ta ba người thân phận chân chính là người trái đất, Lần này tới thời gian giới cũng là vì ma luyện thực lực tăng lên chúng ta thực lực, xin tiền bối là giữ bí mật cho chúng ta, miễn được sinh nhiều rắc rối, hơn không đồng nhất chút không cần thiết phiền toái Vân mộng trong ảo cảnh đã hoàn toàn đem bọn họ ba người thân phận ra ánh sáng ở ố bẹ rổ trước mặt, bất quá cũng may bọn họ ba cái là mọi người bên trong dẫn đầu tỉnh lại, cũng không có bị những người khác thấy, chỉ cần ố bẹ rổ đáp ứng, bọn họ thân phận cũng sẽ không sẽ bị những người còn lại hiểu biết. Lưu Kiệt giờ phút này mở miệng, cũng là từ chính diện lên trực tiếp tuần tra ổ bẻ rổ ý nghĩa, nếu như ổ bẻ rổ không đáp ứng, vậy hắn liền phải suy tính một chút sau chuyện. Trái đất, nguyên bản nhà của các ngươi hương gọi là danh tự này. Ổ bẻ rổ cũng không có thời gian đầu tiên trả lời Lưu Kiệt vấn đề, mà là tự mình tự lẩm bẩm vậy tự thuyết tự thoại. Lao phu chỉ cân nhắc lần khảo hạch này sự việc chọn lựa ta người thừa kế, còn như những chuyện khác không có ở đây ta cân nhắc trong phạm vi, cùng ta không liên quan. Chỉ bất quá nhìn như Trái đất các ngươi tình cảnh trước mắt tựa hồ không quá Thái Bình, lại có ngoại địch xâm lược, ngược lại là ngoài ta ngoài dự liệu. Tổ bệ rồ lên tiếng, những lời này đã hết sức rõ ràng biểu minh hắn thái độ, đối với lưu kiệt thân phận ba người vấn đề, hắn là sẽ không tiết lộ cho trương thác đám người. Tiền bối chẳng lẽ đi qua trái đất? Còn biết những thứ khác 28 giới sự việc. Thời gian giới thân là di tích thượng cổ bên trong thần bí nhất một khối thế giới. Lưu kiệt vậy cũng không dám khẳng định ô bẹ rổ kết quả có nghe nói hay không qua trái đất thậm chí đi qua trái đất, giờ phút này vậy rất kinh ngạc mở miệng do hỏi. Đi là chưa từng đi, bất quá năm đó đời trước các đại năng lưu lại cổ tịch bên trong ngược lại là ghi lại trái đất nơi này, các đời trước ghi chép ta cũng chỉ là may mắn thấy qua thôi. Ô bẹ rổ trên mặt lộ ra một bộ trầm tư vẻ mặt, rõ ràng cho thấy đắm chìm trong nhớ lại bên trong. Hai người nói chuyện gian, một đạo thân ảnh hiện hiện ra, chương thác thân hình xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong Thần sắc như cũ mặt đầy lạnh lùng. Các ngươi đi ra ngoài ngược lại là rất nhanh. Trương thắc lên tiếng nói một câu sau đó, trực tiếp xếp chân ngồi trên mặt đất điều chỉnh tự thân hơi thở. Từ trong ảo cảnh đi ra ngoài hắn rõ ràng hơi thở có chút không ổn định, ngực rõ ràng phập phòng. Ha ha, lại qua nửa giờ, nếu là những thứ này tiểu hoa hoa vẫn không thể từ ảo cảnh bên trong đi ra ngoài, liền sẽ vĩnh viễn ở lại ảo cảnh bên trong, không ra một hồi sẽ có kết quả, chúng ta chỉ cần chờ đợi liền tốt. Ô bẹ dồ cười một tiếng Đem tầm mắt lần nữa nhìn về phía phản chiếu bên trong, không có ở đây lý sẽ lưu kiệt. Trước mặt không biết còn sẽ có cái gì khảo nghiệm, trước tu dưỡng tu dưỡng đi. Hướng phục thiên ma nhân dặn dò một câu sau đó, lưu kiệt giống vậy ngồi xếp bằng xuống, điều chỉnh tự thân trạng thái. Thời gian thoáng qua rồi biến mất, nửa giờ rất nhanh chính là đã qua, thuộc về điều tức bên trong lưu kiệt không ngừng cảm ứng được từng đạo bóng người xuất hiện ở hắn cảm giác bên trong, đợi đến cuối cùng một đạo thân hình xuất hiện thời điểm, hắn vậy từ điều tức bên trong thoát ra. Ở mở mắt thời điểm, thấy là xếp chân điều tức mọi người, hiện trường trừ tiết đẳng đẳng không ở tại chỗ ra, 10 người tiểu đội ở giữa 9 người đều tụ tập ở này. Tính một chút thời gian, khoảng cách ố bẹ rồ cho ra cuối cùng thời gian chỉ còn lại không tới 5 phút thời gian. Nếu như tiết đẳng đẳng không thể ở nơi này 5 phút trong thời gian từ vân mộng ảo cảnh bên trong đi ra ngoài mà nói, hắn kết cục chỉ sẽ là vĩnh viễn đắm chìm trong ảo cảnh bên trong cho đến chết. Từ trong ảo cảnh đi ra ngoài, vô luận trước mỗi một người trải qua cái gì? Giờ phút này cũng là nhanh điều tức điều chỉnh tự thân trạng thái, hiện trường bên trong vương Nam linh thân hình nhưng đứng cùng phản chiếu bên cạnh, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc hắn đồng bạn tiết đằng đằng còn chưa đi ra, giờ phút này hắn lại làm sao có thể yên tâm điều chỉnh trạng thái đâu. Yên tâm đi, thiên kia khẳng định có thể đi ra ngoài. Tiểu ma nữ không biết lúc nào vậy đến gần vương Nam linh bên người lên tiếng an ủi. Vân ngộng ảo cảnh bên trong, thời khắc này tiết đằng đằng chính thân chỗ một phiến biển lửa bên trong, trung quanh nồng nặc lửa lớn đang đằng đằng tiêu đốt Sóng nhiệt không ngừng vô hắn thân hình, tiết đằng đằng lấy linh năng làm chất dẫn vòng ra một nơi phương vị, giờ phút này đang trải qua ngọn lửa khảo nghiệm. Trung quanh ngọn lửa cũng không phải là thông thường ngọn lửa màu đỏ, mà là xanh màu tím hừng hực nóng diễm, nhiệt độ rõ ràng muốn so với ngọn lửa thông thường cao hơn không thiếu, tiết đằng đằng mồ hôi trên người tí làm ướt toàn bộ quần áo, cả người giống như mới từ đầm nước nước bên trong đi ra một nửa, tình cảnh nhìn qua hết sức quỷ dị. Hấp, Một phút hai phút, mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua thân ở ngọn lửa bên trong tiết đằng đằng ở thời gian chỉ còn lại hai phút thời điểm đột nhiên truyền ra một tiếng rống giận hai mắt nhắm chặt phát ra một đạo tinh quang theo đạo này quát lên lối ra vây quanh ở tiết đằng đằng quanh thân ngọn lửa vào giờ khắc này toàn bộ tan đi đi khí thế buộc phát ra lại là đem ngọn lửa toàn bộ áp chế thẳng đến đem hoàn toàn tát. phản chiếu bên trong tiết đằng đằng thân hình ngay tức thì biến mất cùng lúc đó trung quanh truyền tới từng cơn không gian ba động tiết đằng đằng thân hình xuất hiện ở trước mắt mọi người Mà giờ khắc này khoảng cách cuối cùng hoàn toàn bị lạc ở vân mộng ảo cảnh cuối cùng thời gian, còn lại ước chừng không tới một phút thời gian, một khắc cuối cùng, tiết đằng đằng rốt cuộc đánh nát ảo cảnh, trở lại thực tế. Trường 852, cửa ải cuối cùng, Linh Pháp ao đầm. Đạo thứ 2 khảo nghiệm kết thúc, tất cả mọi người toàn bộ thông qua khảo nghiệm, lần này chất lượng quả nhiên muốn so với lần trước tốt hơn rất nhiều, nhưng là chân tránh khảo nghiệm bây giờ mới bắt đầu. Ở chỗ này trước, Lao Phu nếu muốn hỏi các ngươi một câu, có hay không thối lui ra? Tiết đằng đằng thân hình xuất hiện ở cửa cung điện, linh thức biến thành ổ bẹ rổ thời gian đầu tiên mở miệng hướng mọi người nói. Không muốn nói cho ta các ngươi là thiên tài gì cái gì bốn đại tông môn, cửa ải cuối cùng cũng không phải là trước hai ải có thể coi như nhau, các ngươi tùy thời đều sẽ có chết nguy hiểm, bây giờ thối lui ra vẫn còn kịp. ổ bẹ rổ cặp mắt tựa như kiếm, lại cũng không có trước cười cợt mặt mũi, thần sắc cũng là trước đó chưa từng có trình trọng. ổ bẹ rổ cảnh cáo cũng không có được người bất kỳ đáp lại Mười người bên trong không có bất kỳ người mở miệng trả lời, đã trải qua trước hai đạo khảo nghiệm bọn họ đã đột phá trùng trùng khảo nghiệm, lại làm sao có thể lựa chọn ở tiết điểm này buông tha cửa ải cuối cùng khảo nghiệm, tông môn kêu ngạo vậy không cho phép bọn họ làm ra lựa chọn như vậy. Được. Nếu như vậy, vậy thứ ba đến khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Mọi người chỉ thấy được ô bẹ rổ vung tay lên, trung quanh tình cảnh đã hoàn thành chuyển đổi, thời khắc này bọn họ nơi nào vẫn còn cung điện bên trong, trung quanh xuất hiện rất nhiều tươi tốt cỏ cây. Mọi người chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ một chút, tất cả mọi người thời gian đầu tiên bản năng phi hành, như vậy phản ứng cũng ở đây thời gian đầu tiên cứu vớt bọn họ. Giờ phút này dưới chân của bọn họ, một phiến vũng bùn phủ kín cả vùng. Ao đầm rừng rậm. Nhìn trước mặt từng cây mọc như rừng cây lớn có cây, trên mặt mọi người lộ ra nghi ngờ vẻ mặt, trước mặt như vậy cảnh vật làm bọn họ rất là quen mắt, chính là trước bọn họ đi tới trước cung điện tiến về phía trước qua vậy phiến ao đầm rừng rậm. Ao đầm trong rừng rậm xương mù dày đặc giờ phút này đã không còn gì vô tổn. xa xa rộng lớn cung điện xuất hiện ở trong mắt mọi người. ai cũng không nghĩ tới. thoáng qua bây giờ bọn họ lại là lần nữa trở lại ao đầm rừng rậm bên trong. đây cũng là chuyện gì xảy ra? ải thứ ba khảo nghiệm tên là linh pháp ao đầm. các ngươi cần làm sự việc chính là lần nữa đi cung điện bên trong. cái đầu tiên bước vào đại điện chính là lao phu người thừa kế. có thể cầm đến lao phu khi còn sống lưu lại tất cả vật phẩm. bây giờ khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Ồ bẹ rồi thanh em rơi xuống, thân hình đã biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại hiện trường một nhóm 10 người gương mặt dòng nó, thanh em rơi xuống vậy thì đồng nghĩa với lần khảo nghiệm này chính thức mở, trên mặt mỗi người giờ phút này thần sắc nghiêm trọng, lên đường, không biết là ai phát ra một đạo thân ảnh, dẫn đầu phát động tiến lên là tới từ cựu huyền môn quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ, thanh em chưa dứt, hai người cả người đã tới 10 em mở ra ngoài vị trí, chính là muốn phát động dậy chạy nước rút hướng cung điện đi. Giữa lúc mọi người còn lại chuẩn bị lên đường truy đuổi thời điểm, trong lòng mỗi người dâng lên một tơ cảm giác bất an. Như vậy cảm giác buộc phát mãnh liệt. Một giây kế tiếp, quản trạch thần hai huynh đệ nhà vị trí dưới chuyển tới một cổ kịch liệt linh năng chập chần, màu nâu ao đầm bên trong một đạo thân ảnh từ vũng bùn bên trong đột nhiên thoát ra, chạy thẳng tới trôi lơ lửng ở trên bầu trời cao quản trạch thần quản trạch vũ anh em hai người. Đạo thân ảnh này xuất hiện ngay tức thì, mọi người chỉ cảm thấy một cổ phong cách cổ xưa mênh mang hơi thở từ bóng đen trên mình truyền ra. Để cho bọn họ không khỏi sinh ra quỷ bái cảm giác kính sợ rác, tâm thần vào giờ khắc này cũng có chút run rẩy, bầu không khí lại là đổi được hết sức kiềm chế. Phịt. Từ bóng đen toát ra rồi đến gần người bất quá không điểm linh mấy giây thời gian, bóng đen vốn là từ quảng trạch thần người dưới hai chân toát ra, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là đi tới hai bên người thần, một đạo đánh xuất hiện ở trong thai mọi người. Quên hắn quên rơi, khoảng cách gần đây đại ca quảng trạch thần thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nặng nề đập ở phía xa một cây đại thụ trên, lúc này mới khó khăn lắm ổn định bay ngược thân hình. Uy lực của một quyền này rõ ràng không nhẹ, quản trạch thần khẽ miệng một tia đỏ thâm máu tươi toát ra, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Một quyền oanh bay quản trạch thần, bóng đen cũng không có bất kỳ dừng lại, màu đen quả đấm lần nữa nem đánh đứng lên, hướng trước người quản trạch Vũ chính là đánh tới, hai lần công kích giữa cách nhau thời gian quá ngắn, cho tới đã lắc mình lui về phía sau quản trạch Vũ căn bản không có bất kỳ tránh né cơ hội, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau lưng nặng nề nện ở cây già trên, quản trạch vũ khỏe miệng giống vậy lộ ra một tiêu máu tươi, một kích này hiển nhiên là đem hắn chấn động được không nhẹ. Cái này, giơ tay lên ngay tức thì hoanh bay hai người, tình cảnh như thế cũng để cho hiện trường lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong, giống vậy vậy dừng lại lưu kiệt các người sắp lên đường thân hình, giờ phút này tầm mắt mọi người đều là thật chặt phong tỏa ở vậy một cái bóng đen trên mình, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Bóng đen này hai tay hai chân. Phơi bày ra hình dáng hoàn toàn là một bộ hình người hình dáng, nhưng trừ dáng người cùng nhân loại tương tự ra, căn bản không có bất kỳ những thứ khác đặc thù. Cả người do vũng bùn dưới chân tạo thành, trên mình còn không ngừng lưu động vũng bùn, giống như xác cướp vậy. Mà trước đem quản trạch thần quản trạch vũ anh em hai người đánh bay quả đấm, chính là do lưu động đất bùn tạo thành, tông màu vàng quyền diện thượng đất bùn lưu động, nhìn qua có loại không nói được cảm giác quỷ dị rác. Đây là cái đồ gì, thực lực lại như vậy khủng bố. Một bên tiểu ma nữ lên tiếng nói. Dựa vào quản trạch thần quản trạch vũ anh em hai người thực lực theo lý mà nói khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bị bóng đen đánh bay nhưng giờ phút này sự thật đặt ở trước mặt có thể làm cho cái này hai huynh đệ không có bất kỳ sức đánh trả nào bị đánh bay ra ngoài cái này đống nhiên xuất hiện bóng đen kết quả thực lực đạt tới cảnh giới như thế nào một quên một cái vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người người này hình bộ dáng người kết quả thực lực đạt tới như thế nào bước nghi vấn thuộc về nghi vấn mọi người căn bản không có bất kỳ coi thường bóng đen này ý nghĩa. Mọi người rối rít canh gác đứng lên, nhìn cái này một cái bóng đen. Từ ngực, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới quản trạch thần hai người trước vị trí đứng hạ một cái bóng đen lần nữa từ vũng bùn bên trong từ từ dâng lên, một cái giống nhau như lúc bóng đen lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xem tới đây chính là là chúng ta bảy đạo thứ ba khảo nghiệm, loại sinh vật này chỉ sợ sẽ là chúng ta lần này đối thủ, chính là không biết nên như thế nào cái này tượng đất thực lực kết quả như thế nào. Hiện trường lại lần nữa xuất hiện một đạo giống nhau như lúc tượng đất, Trương Thác lạnh giọng mở miệng, trong lúc nói chuyện người đã hướng phía trước cung điện cho ở phương hướng và tới, rời đi ngay tức thì, ao đầm dưới lại lần nữa dâng lên một đạo hình người tượng đất. Trương Thác tốc độ nhanh, cái này ao đầm tượng đất tốc độ nhanh hơn, lần nữa một quyển vùng ra, chạy thẳng tới Trương Thác mặt đi, công kích chi lắm nghiêm túc căn bản không có bất kỳ đánh lại chỗ trống, tốc độ nhanh làm người ta chắt lưỡi. Cẩn thận. Hoa Vinh theo bản năng kêu kêu một tiếng. Nhưng thời gian đã không còn kịp rồi, ao đầm tượng đất quả đấm đã tới trương thác trước người, một giây kế tiếp thì phải đập trúng hắn thân thể, nếu là một quyền này bị đập trúng, chỉ sợ trương thác vậy sẽ rơi và quản trạch thần hai huynh đệ giống nhau như lúc kết quả. Trương 853, Linh Pháp Con rối. Phịch Đi đôi với một tiếng nặng nề tiếng va chạm âm, hai đạo thân ảnh hướng sau lưng mỗi người thối lui, ngay tại tượng đất quả đấm thì phải đập trúng trương thác ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, trương thác lại là tay phải nắm lại. Lấy giống nhau quả đấm chính diện ngạnh hám đối phương, thành khẩn và chạm, quyền thân mang đến lực trùng kích cũng để cho hắn nhào bùn người mỗi người hướng phía sau đổ lui ra ngoài, so sánh với quản trạch thần quản trạch vũ hai anh em gặp ỡ, chương thắc kết cục rõ ràng cho. Thấy tốt hơn không thiếu. Thân hình mỗi người lui về phía sau, lúc này giữa song phương thực lực sai biệt liền thể hiện ra, vậy trong ao đầm dâng lên tượng đất đang đối mặt đánh vào dưới chỉ là lui về sau 3-4M khoảng cách. Mà giống vậy ra quyền chịu đựng một quyền này Trương Thác lại lui về sau hơn 10 em mở có thừa. Cái này tượng đất lực lượng Lại muốn ở vượt qua lãnh vực cấp 3 trên Một cái thật to nghi vấn xuất hiện Ở trong lòng của mọi người Tình cảnh như thế hạ hậu phương hoa vinh Các người cũng không có cấp lên đường Tại chưa có làm rõ ràng cái này tượng đất lai lịch thực lực trước Chỉ sợ cũng bất lợi cho bọn họ đi cung điện Sợ rằng cái này tượng đất xuất hiện Chính là ngăn cản bọn họ đi phía trước cung điện Tượng đất biểu hiện không khỏi làm mọi người kinh ngạc. Dẫu sao bọn họ bên trong thực lực cao nhất trương thắc nhất kích dưới cũng rơi một cái hạ phong kết quả, cái này sinh vật cổ quái thực lực có thể gặp một ban. Nhất kích chúng mục tiêu, đối với như vậy kết quả trương thắc giống vậy kinh ngạc, nhất là làm hắn đích thân cảm nhận được đến từ trên nắm tay lực lượng kinh khủng sau đó, vốn là vẻ mặt ngưng trọng lại lần nữa thâm trầm, điều chỉnh xong thân hình lần nữa hướng phía trước phong tới. Nhưng trương thắc mới vừa lên đường bắt đầu, vậy đạo tượng đất giống vậy động, có chút nặng nề thân hình lại lần nữa vận chuyển, một quyền quang lên lại lần nữa hướng trương thắc đánh đi quyền thân trên chuyển ra linh năng chậm chận lại muốn so quyền thứ nhất còn muốn càng thêm mãnh liệt một bên quản chạy thần quản chạy vũ bên kia giờ phút này giống vậy bị tượng đất công kích trong chốc lát căn bản đằng không ra thân tới tiến về trước muốn dẫn đầu đi tới ba người giờ phút này mỗi người đối với một người hao đầm tượng đất bị ngăn trở lại đường đi tên họ linh pháp con rối do linh pháp cảnh giới năng lực người đi qua thủ đoạn đặc biệt chế thành có cực kỳ cường đại lực lượng lực lượng giống như là người chế tạo gấp mấy lần vượt qua lãnh vực cấp 5 thực lực cảnh giới, phương thức công kích đơn giản thô bạo. Vạn năng quét hình không tiếng động mở, liên quan tới cái này tượng đất tin tức ngay tức thì bị Lưu Kiệt nắm giữ, xem tới nơi này, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi kinh ngạc, hắn vậy không từng nghĩ đến, trước mặt cái này ba đạo linh pháp con rối thực lực đều là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 tình cảnh, khó trách Trương Thác ba người sẽ bị ngăn cản ở chỗ này, trong chốc lát không thể tiến về trước chút nào. Bình bịch bịch, xa xa không ngừng truyền tới quả đấm đánh thanh âm. Mỗi một quyền mang cho mọi người cảm giác đều là vô cùng phong phú, để cho người không khỏi tâm thần rung động. Linh pháp khôi lỗi hai quả đấm vũ hổ hổ sinh phong, mỗi một quyền đều là chính diện đánh phía Trương Thác quản trạch thần, quyền phong ác liệt lại nhanh mạnh, cộng thêm tốc độ cực nhanh trong chốc lát căn bản để cho người né tránh không đạt tới. Chuyện gì xảy ra? Xa xa ba người cùng linh pháp con rối đánh nóng như lửa, Lưu Kiệt mắt thấy Trương Thác một kiếm đâm trúng linh pháp khôi lỗi ngực, linh khí trường kiếm nhưng xem đâm vào bùn vậy trực tiếp xen kẽ mà qua. Trường kiếm lưu lại kẽ hở ở thoát khỏi ra khôi lối ngay tức thì trực tiếp khép lại mở, căn bản không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Như vậy cảnh tượng không khỏi để cho mọi người kinh ngạc, tất cả mọi người không khỏi toát ra thần sắc khiếp sợ. Chẳng huống như vậy vậy thì đồng nghĩa với trương thác vũ khí trong tay công kích đối với cái này linh pháp con rối không có bất kỳ thực chất tính tổn thương, cái này thì như thế nào đánh bại những thứ này giao đầm tượng đất. Thừa dịp bây giờ chúng ta lên đường. Một bên trương thác ba người rơi vào mi chiến chính giữa. Vương Nam Linh khẽ quát một tiếng, cùng bên cạnh Tiết Đằng Đằng hai người đồng thời lao ra, tình cảnh như thế giới hai người lại là muốn mượn cơ hội nhân cơ hội trước xung lên, tranh được quyền chủ động. Hai người ý tưởng có thể là tốt đẹp, nhưng là rất nhanh phát hiện thực thì cho hai người nhất kích đòn cảnh tỉnh, ngay tại hai người lao ra thời khắc, hai đạo linh pháp con rối lần nữa do trên mặt đất chậm rãi thoát ra, xuất hiện thời gian đầu tiên phân biệt hướng hai người đánh tới. Đúng như trong tin tức nhắc tới như vậy, cái này linh pháp khôi lỗi phương thức công kích vô cùng là đơn giản thô bạo. Lưu động bàn tay lần nữa nắm chặt thành quyền, hướng hai người đánh đi. Một màn quỷ dị xuất hiện, bốn đạo linh pháp con rối đồng thời xuất hiện ngay tức thì. Đúng cánh rừng bên trong lại lần nữa dâng lên một phiến xương mù dày đặc. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đem đúng phiến ao đầm rừng rậm lồng đắp lên bên trong. Hơn nữa kỳ quái chính là, cái này xương mù dày đặc lại là màu đen, toàn bộ rừng rậm ngay tức thì bị bao phủ ở bên trong. Chỉ bất quá mấy hơi thở thời gian, xương mù dày đặc ngay tức thì chiếm cứ đúng cánh rừng. Đậm đặc giống như phía dưới hao đầm vậy hóa không mở, dùng đao mổ một chút, cũng sẽ lưu lại một đạo dấu vết tựa như. Trung quanh cảnh tượng ngay tức thì biến đổi, để cho mọi người không khỏi mặt lộ vẻ kinh dị, tâm thần cũng vào thời khắc này đổi được không an định đứng lên. Màu đen sương mù dày đặc lồng xê, che đỡ tầm mắt mọi người, càng kinh khủng hơn một màn xuất hiện, thân ở màu đen sương mù dày đặc bên trong, lưu kiệt lại là phát hiện mình cảm giác đều bị ảnh hưởng, có thể cảm giác phạm vi bất quá mười trượng cơ đó. Tầm mắt vậy chỉ có thể thấy chung quanh cỡ ba em mở phạm vi. Ở nơi này sương mụ dày đặc bên trong, thời khắc này bọn họ giống như từng con từng con con rồi không đầu vậy. Ở nơi này dạng tình cảnh hạ, bọn họ còn phải đối mặt trước đến từ linh pháp khôi lỗi công kích, cái này thì lộ vẻ được hơn nữa khó khăn. Xem ra chỉ cần bắt đầu lên đường, sẽ có một cái tượng đất nhô ra ngăn trở chúng ta, ổ bẹ dồ thật là cho chúng ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Giờ phút này mọi người còn chưa có bắt đầu lên đường. Lẫn nhau bây giờ cũng có thể thấy đối phương, còn như xa xa trương thắc cùng với quản trạch thần hai huynh đệ, đã sớm ở xương mụ dày đặc lồng xây thời khắc biến mất ở bọn họ tầm mắt bên trong, nơi đó còn có thể thấy bọn họ giờ phút này chiến đấu bóng người. Như vậy biến cố, để cho người không khỏi tâm thần bất định, nhất là làm tầm mắt bị ngăn che sau đó, bất quá như vậy tình cảnh chỉ sợ cũng chính là ổ bẻ rổ lưu cho bọn hắn khảo nghiệm. Thanh âm rơi xuống ngay tức thì, thu nạp tại nhận không gian bên trong ngộng hồn kiếm đã bị lấy ra ngoài bên người ma nhân cùng với phục thiên hai người giống vậy cầm ra riêng mình vũ khí ba người đồng loạt lên đường có hình tam giác hướng phía trước phóng tới sau lưng chỉ để lại hoa vinh cùng với lưu khả hơn hai người không ra lưu kiệt nơi liệu nhưng ba người lên đường một khắc kia ba đạo linh pháp con rối lần nữa do phía dưới biến ảo ra ba đạo con rối toàn bộ ngăn trở lưu kiệt ba người vọt tới trước thân hình chuẩn bị tấn công chú ý cho kỹ bảo vệ mình thanh âm rơi xuống lưu kiệt đã dẫn đầu sông ra ngoài ngọc hồn thánh kiếm nhắm thẳng vào con rối Một kiếm chém về phía khôi lỗi quả đấm. Ông. Trên thân kiếm truyền tới rung động thanh âm, cứ việc trường kiếm chém rơi xuống linh pháp khôi lỗi bàn tay, nhưng rất nhanh một con mối bàn tay lại lần nữa xuất hiện ở linh pháp khôi lỗi trên mình lại lần nữa hướng Lưu Kiệt đánh tới đây. Trường 854. Phá con rối Một kiếm lại này huy kích chém hết linh pháp con rối quả đấm, mượn đoạn này thời gian, Lưu Kiệt nhân cơ hội kéo ra lẫn nhau giữa khoảng cách. Nhưng như vậy hành vi đối với không có một người tư tưởng chỉ biết là chiến đấu con rối mà nói căn bản là không có ích lợi gì, quả đấm một lần nữa lần nữa huyên hóa ra tới, con rối lần nữa hướng lưu kiệt vọt tới. Cái này linh pháp con rối thật đúng là con người. Một bên, Phục Thiên cùng ma nhân cũng lâm vào cùng linh pháp con rối dây dưa chiến đấu bên trong, may cái này con rối cũng không có linh trí, không hiểu được gần nút khắp chung quanh xương mù màu đen bên trong, nếu không lấy bọn họ giờ phút này tầm mắt cảm giác bị nẹn tình huống tới xem sợ rằng chiến đấu độ khó sẽ hơn nữa gia tăng mấy phần. Lưu Kiệt cũng không biết cái này linh pháp con rối chế tạo ra được kết quả là dùng bí pháp gì, lại là chỉ biết là trước sông lên hù ở quyền vậy không ngừng hướng bọn họ công kích tới, một thời gian cũng là làm hắn tương đương nhất đầu. Ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, mắt thấy linh pháp con rối lần nữa hù ở quyền hướng hắn ngực đánh ma lúc tới, nghiết bàn chi tổ trực tiếp vô căn cứ xuất hiện tại không trung, đem cái này linh pháp con rối ngay tức thì nhốt ở không trung, thân hình bị nghẹt ngay mắt Phượng Loan nhẹ vũ thân pháp đã thi triển ra, Lưu Kiệt thân hình đã thời gian đầu tiên xuất hiện khôi lỗi sau lưng. Phượng hỏa, tay phải ấn đang bị nhốt ở thân hình linh pháp khôi lỗi sau lưng, hưng hực Phượng hỏa từ Lưu Kiệt chuyển vào linh pháp khôi lỗi trên mình, thoáng qua bây giờ đem tầng tầng bọc, ngọn lửa bao trùm ở khôi lỗi toàn thân, nguyên bản vẫn còn vùng vẫy bên trong linh pháp con rối ngay tức thì sao động thân hình ngay tức thì dừng ở không trung, hóa thành một đạo hình người pho tượng hướng phía dưới lao đầm té rớt đi. Linh pháp con rối hóa thành thành một đạo tượng đất pho tượng giống như là viên đá ở thành hình trước ở trong ngọn lửa khảo chế thành hình vậy tổ này thành linh pháp con rối thân thể chính là dưới chân tầng tầng bùn ở phượng hỏa nhiệt độ kinh khủng nung dưới trong nháy mắt liền biến thành cố thể lại cũng không thể nhúc nhích phân nửa phượng hỏa đối với cái này linh pháp con rối có hiệu quả nhiệt độ nóng bỏng thời gian đầu tiên đem nguyên bản tạo thành con rối thân hình lưu động tính bùn biến thành cứng rắn khối, cho tới linh pháp con rối chân chân thiết thiết hóa thành một tòa đất bùn pho tượng Mất đi năng lực khôi phục con rối vậy vào giờ khắc này đổi được có thể công kích, cho dù là bùn có thể lưu động hóa là nguyên dạng, nhưng bền chắc đất khối cũng không phải là tùy tiện có thể khôi phục. Một kiếm chính xác không có lầm chém ở tung tích con rối trên mình, vô số đất khối trên không trung gác lửng lật bay, trước vậy không có bất kỳ biện pháp xử lý con rối rốt cuộc bị kích phá, lúc này mới hoàn toàn giải quyết ngăn trở ở trước mặt cái này vấn đề khó khăn. Nhưng mà ngay tại linh pháp con rối nổ một khắc kia, Một đạo màu bạch kim phù ấn từ đất khối mặt vụn bên trong bị Lưu Kiệt nhận ra được, ở Lưu Kiệt nhìn soi mói, lấy tốc độ nhanh như tia chớp hướng cung điện Trô ở phương hướng bay đi, thoáng qua bây giờ chính là biến mất vô ảnh vô tung, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Phù này ấn xuất hiện mau biến mất nhanh hơn, coi như Lưu Kiệt có phượng loan nhẹ vũ loại này đứng đầu thân pháp ra chỉ cũng khó mà đuổi kịp nó biến mất tốc độ, Lưu Kiệt chỉ có thể chơ mắt nhìn vậy một đạo rắc rối phức tạp phù ấn biến mất ở mình tầm mắt bên trong. Ngăn trở hắn linh pháp con rối bị kích phá sau đó, Lưu Kiệt cũng không có lựa chọn về phía trước tiến về phía trước, mà là dẫn đầu đi tới đang cùng linh pháp con rối rằng co phục thiên cùng với ma nhân trước mặt hai người. Cái này hai người không giống hắn có phượng hỏa lực, trong chốc lát vừa không có muốn ra bất kỳ biện pháp nào tới xử lý trước người con rối, vì vậy cũng là lâm vào vô cùng sốt ruột chiến đấu bên trong. Nắm giữ kích phá linh pháp khôi lỗi phương pháp, tiếp theo Lưu Kiệt phải xử lý trước mặt hai người cái này hai đạo con rối liền lộ vẻ được dễ dàng hơn, niết bàn chi tù phân hóa thành hai đạo đem nốt, Thân pháp thi triển phượng hỏa khảo chế toàn thân, trường kiếm đánh nát khôi lỗi thân hình, hết thảy lộ vẻ được làm từng bước liền ban nhưng lại khiến cho hết sức thực dụng, không ra mấy phút thời gian, vậy ngăn trở ở trước mặt bọn họ ba cái con rối đều bị lưu kiệt kích phá, chung quanh hết thảy lúc. Này mới hồi phục lúc ban đầu bình tĩnh. Đầm đặc hắc vụ rốt cuộc tiêu tán đi, tâm mắt cảm giác cái này mới khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ xương mù này cùng linh pháp con rối bây giờ có nào đó bí ẩn liên lạc tựa như... Bất qua cái vấn đề này cũng không phải là giờ phút này Lưu Kiệt phải cân nhắc sự việc. Lưu Kiệt bên này ba người toàn bộ đem linh pháp con rối đánh bại, hiện trường những người khác cũng chưa có tốt như vậy trở, mọi người mặc dù không có Lưu Kiệt trực tiếp sử dụng vượng hỏa năng lực như vậy, nhưng người vẫn có người bản lãnh. Rõ ràng nhất, Dương Kim có vô cực lò luyện đan vương Nam Linh cùng với Tiết Đằng Đằng hai người. Tựa hồ là tham khảo Lưu Kiệt nơi này kinh nghiệm, thời khắc này Vương Nam Linh đã lần nữa đem yên miểu các cái này một thánh khí sử dụng, cùng trước kia không cùng lần này vô cực lò luyện đan bên trong toát ra thao thiên hỏa diễm bao trùm ở bọn họ hai người trước người linh pháp con rối ngọn lửa vậy đang thiêu đốt con rối trên người hơi nước lực cầu đem hóa thành một đạo đất bùn pho tượng nhất kích đem cái này hai cái con rối đánh nát nhưng bị phỏng thuộc về bị phỏng hai tướng dưới so sánh phượng hỏa cùng vô cực lửa trong lò đan diễm tầng thứ liền so sánh đi ra phượng hỏa cơ hồ là ngay chớp mắt đem con rối khảo chế thành đất khối vô cực lò luyện đan toát ra ngọn lửa nhiệt độ rõ ràng không đạt tới như vậy tầng thứ. Ngọn lửa bên trong, rõ ràng vẫn có thể thấy vậy hai cái linh pháp khôi lôi thân hình vẫn còn ở vận động bên trong, khoảng cách hóa thành pho tượng thổ dân còn có một đoạn thời gian, hiệu suất rõ ràng phải kém, hơn rất nhiều. Vương Nam Ninh và Tiết Đằng đằng cách làm như vậy coi như là tham khảo lưu kiện cách làm, lò luyện đan ngọn lửa tuy không thể xem phượng hỏa như nhau đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, nhưng cái này vậy hành vi không thể nghi ngờ là đơn giản nhất thực dụng, so sánh với những người khác phương thức phương pháp mà nói vẫn là phải mò hơn không phải ít. Hai người chọn như vậy, coi như là mượn thánh khí lực lượng tới khắc chế con rối nhưng hiện trường những thứ khác không có thánh khí người không hề đại biểu không có bọn họ xử lý phương pháp. Quản trạch thần quản trạch vũ cùng với trương thác cái này, ba cái trước nhất lên đường ba người chọn phương thức lại là thô bạo giã man, ba người giờ phút này tay cầm vũ khí không ngừng và trước người linh pháp con rối đối oanh trước, lấy đơn giản nhất thô bạo nhất phương thức tới xử lý dưới mắt cái này tình cảnh. Linh pháp con rối cứ việc có vượt qua lãnh vực cấp 5 lực lượng thực lực Nhưng nói cho cùng chỉ là một cái chỉ biết là không ngừng phát động gần người công kích con dối, ở quản trạch thần đám người có thể chú ý một chút muốn né tránh quả đấm đánh vẫn là tương đương dễ dàng, mỗi một lần né tránh ba người át phải sẽ nhân cơ hội phát động một sóng phản. Công, không ngừng đánh trước khôi lỗi thân thể, như vậy cách làm, theo thô bạo nhưng vậy trực tiếp. Còn như cuối cùng lên đường tiểu ma nữ cùng với lưu khả hơn hai người thời khắc này tình cảnh, lưu kiệt đã không có gì tâm tình chú ý nữa. Hướng phục thiên hai người tỏ ý sau đó trực tiếp hướng phía trước phóng tới, dẫu sao giờ phút này đúng tiểu đội đã hữu danh vô thực, trước mặt bọn họ chỉ sẽ là tranh đoạt lẫn nhau ổ bẻ rổ lưu lại truyền thừa đối thủ, hắn vậy không cần thiết đi chiếu cố người khác căn nguy, sớm một chút lên đường, thì đồng nghĩa với hơn một phần cơ hội bắt được truyền thừa. Tâm niệm thần truyền bây giờ, ba người đã biến mất tại nơi này, lưu lại vẫn còn ở cùng linh pháp con rối chiến đấu mọi người. Trường 855, ăn mòn hắc khí. Ba người dẫn đầu kích phá con rối đi phía trước, nhìn qua ở thời cơ lên muốn so với phía sau trương thắc các người mò hơn không thiếu, nhưng giờ phút này trong lòng bọn họ nhưng thăng không dậy nổi một kia một hào lười biếng ý, thân ở cái này hao đầm rừng rậm bên trong, nhất là còn là một vị linh pháp cảnh giới năng lực người trên địa bàn, phía trước còn sẽ xuất hiện dạng gì cổ quái sự vật ba người ai cũng không dám dễ dàng quyết định lời bàn, Như vậy ý tưởng không thể nghi ngờ là hết sức chính xác, Ngay tại bọn họ ba người mở ra thân hình tiến về phía trước bất quá 400 em mở cỡ đó, phía trước chỗ hồi sinh dị biến, sương mù màu đen lại lần nữa xuất hiện cũng lồng đắp lại rừng rộng, đồng thời vậy lần nữa che lại lưu kiệt ba người tầm mắt, xa xa cung điện lần nữa biến mất tại trong tầm mắt. Hắc khí kia làm sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ trước mặt lại có cái loại đó tượng đất không được? Một bên phục thiên nghi ngờ mở miệng, bằng vào trước khi kinh nghiệm hắn vậy nhìn ra được sương mù màu đen tựa hồ là cùng linh pháp con rối có liên hệ nào đó. Dẫu sao linh pháp con rối cũng kích phá thời điểm bọn họ quanh thân xương mù vậy thời gian đầu tiên tiêu tản ra. Hẳn là như vậy, bất quá xem xương mù này trình độ, sợ rằng lần này cái loại đó tượng đất khôi lối số lượng liền không chỉ một đơn giản như vậy. Ma nhân gật đầu, coi như là đáp lại Phục Thiên một câu, cùng trước kia ngăn trở bọn họ tầm mắt cảm giác xương mù màu đen so với, giờ phút này trước mắt những thứ này hắc vụ rõ ràng ở phương diện màu sắc muốn nồng đậm không thiếu, đó là một loại gần như tại thực chất tính mực đen sắc, đậm đặc liền hướng một bãi bùn vậy. Bất quá hẳn tất có vấn đề gì, dấu sao dựa vào lưu kiệt ngọn lửa những khôi lỗi kia rõ ràng không thành vấn đề. Ma nhân phán đoán, trong lúc nói chuyện, thân hình đã tới hắc vụ bên trong, thân thể mới vừa tiếp xúc tới sương mù màu đen ngay tức thì, một tiếng hét thảm vậy từ ma nhân trong miệng truyền ra. Hắc khí kia có vấn đề. Ma nhân hét lớn một tiếng, tiếp xúc tới hắc khí phía bên phải quần áo giờ phút này đã hóa thành hư không, toàn bộ bả vai phải cánh tay lộ ra, da trên tí tí hắc khí dính ở phía trên, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Đáng sợ hơn là, hắc khí kia ở ma nhân lúc rời đi cũng không có thời gian đầu tiên rời đi hắn thân thể, liền tựa như dính vào hắn trên mình vậy dính vào da hắn lên, ăn mòn trên tay thịt xương. Chỉ là mấy giây thời gian, ma người trên tay một miếng thịt đã bị ăn mòn sạch sẽ, may hắn cho dù điều động trong cơ thể linh năng đem trên cánh tay hắc khí bọc lại bảo vệ thân thể, lúc này mới coi là ngăn cản hắc khí lại lần nữa ăn mòn. Hắc khí kia có tính ăn mòn, có thể hủy hóa thịt xương, thậm chí liền linh năng cũng có thể ăn mòn hết. Ta có thể cảm giác được ta linh năng ở trầm trọng hơn hao tốn trước. Ma người lớn tiếng mở miệng, lên tiếng cảnh cáo trước người lưu kiệt cùng với Phục Thiên. Chuyện gì xảy ra, để cho ta tới xem xem. Sớm ở ma nhân phát ra gào thét thời điểm lưu kiệt cùng với Phục Thiên liền đã tới trước người của hắn, nhìn trên cánh tay hắc khí, lưu kiệt một cái kéo qua ma cánh tay của người. Dùng ngươi linh năng cầm hắc khí kia tiêu diệt hết, mau. Ra lệnh một tiếng, ma nhân nhanh chóng làm theo, gia tăng tự thân linh năng vận chuyển. Lúc này mới đem hắc khí kia toàn bộ tiêu diệt hết, làm xong hết thảy các thứ này, ma nhân rõ ràng thở ra một hơi dài, hiển nhiên có chút lòng vẫn còn sợ hãi. "Phục Tiên, ngươi đoán nghĩ có thể là sai, ta cảm thấy phía trước cái này một cổ hắc vụ có thể mới là chúng ta phải đối mặt chân chính cửa ải khó." Ma người thần sắc chỉnh trọng mở miệng, thể lực linh năng không ngừng vận chuyển, chữa trị vết thương trên cánh tay thế. "Chỉ là vậy một tia hắc khí, cũng đã ăn mòn hết nửa tấc tà hữu ra, nếu là toàn thân tiến vào cái này xương mù màu đen bên trong, Vậy có sẽ biến thành như thế nào? Nghĩ tới đây, ma nhân không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi, đáng sợ hơn là hắn nhận ra được mình thể năng linh năng ở chống đỡ hắc khí thời điểm cơ hồ là lấy gấp bội vận chuyển tới tiến hành, hắc khí đồng thời cũng ở đây ăn mòn linh năng, tình cảnh như vậy chỉ sợ là trước cũng không có thấy qua. Không sai, các ngươi cẩn thận cảm ứng một chút, cái này hắc vụ bên trong căn bản không có phân nửa thiên địa linh có thể. Lưu Kiệt mở miệng. Thật là như vậy, như vậy chúng ta muốn làm sao đi? Hai người làm theo. Linh thức dò nhập sương mù màu đen bên trong, quả thật không có ở trong sương mù dày đặc cảm ứng được một tia một hào thiên địa linh khí, nói cách khác, giờ phút này bọn họ trước mặt những thứ này sương mù màu đen nhà địa phương, là một phiến căn bản không có nửa điểm linh khí tồn tại chân không sân, hai người kinh ngạc nói trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Phải biết, linh khí coi như là một khối thiên địa nhất bản chất tồn tại đồ, giống như không khí loại này cơ bản nhất nguyên tố như nhau không lúc nào tồn tại, nhưng bây giờ... Như vậy cơ bản nhất nguyên tố lại không tồn tại cùng trước mặt một phe này đất đai bên trong, cái này lúc trước là tuyệt đối không tồn tại sự việc. Cho dù là ban đầu xâm lược qua trái đất quỷ dị quốc, ở sau khi tiến vào cũng có thể cao thủ đến thiên địa linh khí tồn tại, cho dù là linh khí tồn tại trình độ tương đương chi thưa thớt. Như vậy đối với so xuống, trước mặt chỗ này sân chỗ kinh khủng liền thể hiện ra, húng chi nơi này còn có thể ăn mòn linh năng xương mù màu đen, sợ rằng cái này xương mù màu đen mới là tạo thành chỗ này không có bất kỳ linh khí tồn tại nguyên nhân căn bản liền đi. Nếu như nói trước khi linh pháp con rối trình độ nguy hiểm đạt tới trung đẳng nói, thời khắc này một phen này đất đai trình độ nguy hiểm rõ ràng nếu so với trước kia linh pháp con rối còn nguy hiểm hơn lên gấp mấy lần, cái này màu đen vũ khí bên trong kết quả tồn tại cái gì, lưu kiệt ba người căn bản không thể nào biết được. Sương mù màu đen diện tích không biết, bọn họ ba người lại đem như thế nào xử lý cái này có hữu thực tính sương mù màu đen. Như thế nào xử lý linh năng ở bảo vệ mình đồng thời an ổn vượt qua khu vực này, đều đưa là bọn họ tiếp theo phải đối mặt lớn nhất vấn đề. Nếu như hao tổn linh năng không cách nào có được bổ sung, thì thật là trần chuỗi đem tự thân bại lộ ở sương mù bên trong. Không biết sự vật thường thường mới là đáng sợ nhất, giờ phút này bọn họ đối mặt, chính là một phiến không biết khu vực, cộng thêm những thứ này kinh khủng sương mù màu đen, trong chốc lát không khỏi để cho ba người chạy tới nhức đầu. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt đã hành động Thanh khí mộng hồn kiếm trực tiếp phát huy ra một đạo kiếm khí chém về phía xương mù màu đen, một đạo liệt ngân xuất hiện ở ba người trong mắt, nhưng vết rách giống như trước khi linh pháp con rối như nhau, rất nhanh liền khôi phục lại vốn là hình dáng, đối với xương mù căn bản không tạo được bất kỳ tổn thương. Nếu như kiếm khí không được, như vậy phượng hỏa thì như thế nào chứ? Hưng hực phượng hỏa không tiếng động hiện ra tại không trung, ở lưu kiệt dưới sự khống chế ngọn lửa hướng xương mù màu đen ném đi, hai người tiếp xúc ngay tức thì. Sương mù màu đen truyền lên ra rột rột vô cùng sốt ruột thanh âm theo ngọn lửa cháy sương mù bên trong dần dần hiện ra lộ ra rừng rậm vốn là hình dáng nhưng theo ngọn lửa biến mất sương mù màu đen lại lần nữa chiếm cứ thanh minh che đỡ mọi người tầm mắt nhiệt độ của ngọn lửa ngược lại là có thể đem sương mù màu đen chắn không mất là thông qua một cái phương pháp nhưng bởi vì không có linh khí bổ sung ta linh năng vậy đang kéo dài hao tổn trước sợ rằng không có thể chống đỡ chúng ta ba người đồng thời thông qua sương mù diện tích cũng không biết. Chúng ta không thể bước lên cái này nguy hiểm. Phượng Hòa hữu hiệu, nhưng mà lưu kiệt trên mặt cũng không có toát ra bất kỳ vui mừng, bình tĩnh phân tích nói. Trường 856, Linh xảo nắm trong tay. xương mù màu đen diện tích không biết, có thể hay không ở tự thân Linh năng hao hết trước đột phá xương mù bao phủ thành lưu kiệt ba người giờ phút này một vấn đề lớn nhất. Ba người cũng không có gấp tiến vào xương mù bên trong, tỉnh táo lại suy nghĩ kết quả như thế nào đột phá cái này một trở ngại. Kế Linh pháp con rối sau đó. Trước mặt chỗ này có hủ thực tính xương mù màu đen trở thành trở ngại ba người tiến vào cung điện bên trong đạo thứ hai cửa ải khó. Lưu Kiệt cũng không biết, giờ phút này bọn họ mọi cử động rõ ràng bị một đôi mắt quan sát, mà đạo thân ảnh này chính là chỗ này nơi chủ nhân khi còn sống thực lực đạt tới linh pháp cảnh giới năng lực người ốm bẹ rổ. Giờ phút này linh thức biến thành ốm bẹ rổ đang thông qua mặt kiếng rõ ràng nắm giữ tất cả mọi người tin tức. Trước mặt mặt kiếng bên trong phơi bậy đạp chính là giờ phút này đang đứng ở màu đen xương mù dậy đặt ra Lưu Kiệt ba người trên mặt lộ ra ý vị sâu xa nụ cười dùng ngọn lửa tới khất chế linh pháp con rối bốc hơi hết con rối trên mình tất cả hơi nước mất đi năng lực khôi phục ngược lại là thiên nhiên khắc chế bất quá các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào thông qua cái này ăn mòn hắc khí loài người trên trái đất lao phu đổ là tò mò rất à nếu như lưu kiệt giờ khắc này ở ô bệ rô bên cạnh nói thấy hắn bộ dáng như vậy khẳng định có chút im lặng ô bệ rô như vậy có chút chơi ngoan tính cách nơi nào giống như là một cái thực lực cao cường năng lực người hẳn có dáng vẻ căn bản là một cái số tuổi lớn đứa nhỏ như nhau tiếng nói rơi xuống tổ vệ rô nụ cười trên mặt đống nhiên ngưng trệ một cái ở mặt kiếng bên trong thuộc về dáng vẻ suy tư trạng thái lưu kiệt ba người ở yên lặng chỉ chốc lát sau rốt cuộc động tổ vệ rô phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng kêu mặt kiếng bên trong chỉ gặp một tia sáng trắng thoáng qua lưu kiệt bên cạnh phục thiên cùng với ma nhân hai người lại không tiếng động biến mất ở hắn tầm mắt bên trong mặt kiếng chuyển động vô luận hắn như thế nào tìm hai người tung tích đều không thể tìm được cái này đã biến mất hai người, cái này biến đổi cố cũng để cho ổ bẹ dồ rất là kinh ngạc. Có thể tránh được hắn mặt kiếng giám thị, đơn giản chỉ có một loại tình huống, đó chính là phục thiên hai người đã rời đi hắn lãnh địa, nhưng giờ phút này lưu kiệt ba người đang đứng ở khảo nghiệm bên trong, lại làm sao có thể ở hắn mí mắt phía dưới lặng lẽ biến mất. Ngay tại ổ bẹ dồ suy tính thời điểm, hắc vụ ra lưu kiệt đã động. Đem các người hai người thu vào cắt thành giới bên trong thông qua chỗ này địa phương, Như vậy nhìn như thật sự là có chút thủ xảo, bất quá nghĩ tới nghĩ lui vậy không có biện pháp khác, ta linh năng dự chứ không đủ để chống đỡ ba người thông qua, vẫn là hơn cẩn thận một chút mới phải. Ổ bẹ rổ kinh ngạc sự việc, trên thực tế nhưng là lưu kiệt bằng vào tự thân thân là cắt thành giới quy luật chúa tể thân phận mở ra lối đi đem phục thiên hai người đưa vào cắt thành giới bên trong. Đây cũng là tại sao ổ bẹ rổ căn bản tìm không tìm được hai người tung tích nguyên nhân căn bản, thời khắc này ma nhân phục thiên đã thuộc về bên kia thế giới bên trong lại làm sao sẽ bị thân ở thời gian giới ổ bẹ rồ tìm được. Tiếng nói rơi xuống, Lưu Kiệt đã động, dẫn động linh năng, lấy linh năng huyền hóa ra một đạo vô hình vách ngăn, bao quanh tự thân vọt vào sương mù màu đen bên trong. Phượng Loan nhẹ vũ thân pháp khi tiến vào đến sương mù bên trong thứ thời khắc này đã thi triển ra, tại thân thể tiếp xúc tới hắc vụ ngay tức thì, Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được tự thân linh năng hao tổn đang không ngừng tăng lên, hơn nữa theo hắn không ngừng đi sâu vào, tiêu hao tốc độ cũng ở đây gấp bội gia tăng bởi vì càng đi về trước tiến về trước phía trước xương mù màu đen chỉ sẽ hơn nữa nồng đậm gần như đạt tới một loại thực chất trình độ một tiếng nổ hưng hực phượng hỏa vào giờ khắc này ầm ầm xuất hiện xuất hiện thời gian đầu tiên đem đệ hướng lưu kiệt thân thể quanh thân xương mù cách biệt phượng hỏa xuất hiện vậy hoàn toàn cản trở rất xương mù màu đen đối với lưu kiệt linh năng bình phong che trở hao tổn tiêu hao tốc độ cũng ở đây thời gian đầu tiên bị đệ lên trình độ cao nhất tổng thể đi lên nói coi như là so với trước đó tốt hơn không thiếu Ở phượng loan nhẹ vũ thân pháp ra chỉ dưới, giờ phút này lưu kiệt tốc độ cũng đạt tới tự thân có thể đạt tới trình độ cao nhất, làm hết thể các thứ này cũng là vì trong thời gian ngắn nhất lấy thấp nhất linh năng hao tổn để thoát khỏi cái này sương mù màu đen. Bên hai không ngừng truyền tới phượng hỏa cháy hắc khí thanh âm, nhận đúng một phương hướng sau đó, lưu kiệt cũng là một cổ náo nhận đúng một phương hướng trước làm phía trước đi. Lấy lưu kiệt thi triển qua phượng loan nhẹ vũ thân pháp tốc độ sau đó, trước mắt có thể đạt tới tốc độ tuyệt đối có thể nói được cho một giây mấy chục mét nhưng bị hắc khí trở ngại, sền sệch hắc khí vậy thấp xuống hắn tốc độ, trong chốc lát vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Phi hành mấy phút sau đó, quanh thân hắc khí gần như đạt tới bê tông kiên cố trình độ, phượng hỏa vận chuyển vậy vào thời khắc này bị Lưu Kiệt dùng đến trình độ cao nhất, lúc này mới khó khăn lắm có thể ngăn cản ở hắc khí ăn mọn, cứ việc như vậy, Lưu Kiệt cũng có thể rõ ràng cảm nhận được giờ phút này hắn thân thể linh năng hao tổn trầm trọng hơn, và mới vừa gia nhập hắc khí bên trong so sánh. Giờ phút này hao tổn trình độ đã đạt đến mới bắt đầu năm lần chi hơn. Trong cơ thể còn sót linh năng chỉ còn lại một nửa cơ đó, theo thời gian rời đổi linh năng dự trữ chỉ sẽ hơn nửa hạ xuống, trước mắt vẫn là một phiến hắc ám, sương mù màu đen cuối rốt cuộc ở nơi nào lưu kiệt cũng cho không ra một cái chính xác câu trả lời. Một phút, hai phút, ngay chớp mắt lại là mấy phút trôi qua, trong cơ thể linh năng chỉ còn lại không tới một nửa dự trữ, lấy lưu kiệt vượt qua lĩnh vực cảnh giới mà nói, tổn hao như vậy trình độ có thể nói khủng bố Phải biết, cho dù là một cuộc chiến đấu đánh xuống, Lưu Kiệt trong cơ thể còn giữ lại linh năng vậy đủ để chống đỡ hắn tranh tài cái ba ngày ba đêm. Lúc này mới mấy phút thời gian, linh năng hao tổn đã đạt đến một nửa trình độ. Thân pháp lại lần nữa gia tăng, tốc độ lần nữa tăng lên một tầng thứ. Đối mặt vô biên vô tận không biết cuối xương mù màu đen, Lưu Kiệt chỉ có thể cuối cùng đánh một trận. Thừa dịp linh năng hao tổn hầu như không còn, trước cố gắng đột phá xương mù màu đen. Mắt thấy ngọn lửa trên người bởi vì linh năng thiếu thốn mà dần dần đổi được thật nhỏ thời khắc, bên hai truyền tới một đạo nhẹ vang, rõ ràng cảm thấy thân thể nhẹ một chút lưu kiệt trước mắt rốt cuộc nặng thấy hết mình, ở linh năng thấy đáy dưới tình huống cuối cùng từ xương mù màu đen bên trong thoát ra. Hô! Không khí mới mẽ tràn vào lỗ mũi, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cung dung cảm giác được bây giờ lưu kiệt trong lòng, thời khắc này hắn miệng to thở hổn hển đem không khí mới mẽ không ngừng đưa vào phổi. Trên chán rậm rạp chẳng chít dính đầy mồ hôi dịệt, rốt cuộc vượt qua hắc vụ bên trong. Không có chút do dự nào, từ hắc vụ bên trong đi ra ngoài, Lưu Kiệt thời gian đầu tiên ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điều tức tự thân, thân thể không ngừng dẫn dắt thiên địa linh khí bổ sung tự thân linh năng tiêu hao, cái loại đó lâu hạn gặp Cam Mưa cảm giác thật sự là khó mà miêu tả. Nhưng mà Lưu Kiệt mới vừa mới vừa ngồi xuống, đóng khép lại cặp mắt đã lần nữa mở ra, thân hình hướng một bên bạo lui đi, bên tai lập tức truyền tới một tiếng bạo phá thanh âm. Thanh âm nguồn chính là hắn mới vừa thân ở vị trí. Chương 857, Linh Pháp hạt giống. Tầm mắt dần dần rõ ràng, đến khi Lưu Kiệt phục hồi tinh thần lại nhìn về phía công kích tới nguyên thời điểm, một đạo kỳ dị cảnh tượng xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong, khoảng cách phía dưới ao đầm cỡ 10 m mở giữa không trung, một viên nho nhỏ trừng hạt gạo hạt giống xuất hiện ở hắn đáy mắt. Không sai, chính là một viên hạt giống, nếu như không phải là Lưu Kiệt thị lực tốt, chỉ sợ cũng khó mà tin tưởng trong mắt mình thấy như vậy cảnh vật. Vậy khoảng cách hắn mười mấy mét ra ngoài giữa không trung bên trong, một viên trừng hạt gạo hạt giống đang yên tĩnh trôi lơ lửng giữa không trung lên, mà mới vừa rồi hướng hắn phát động dậy tấn công, chính là viên này trừng hạt gạo hạt giống. Trước thân ở một vị kia đưa, một đạo độ sâu mười mấy mét hố sâu xuất hiện ở lưu kiệt tầm mắt bên trong, nếu như không phải là hắn kịp thời né tránh mở cái này công kích, sợ rằng lấy hắn trạng thái bây giờ tới xem tối thiểu cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng không thể. Tên họ, Linh Pháp Hạt giống. Do thiên địa linh khí thai nghén mà thành, trong đó bao hàm thiên địa quy luật lực, lấy được sau đó có thể cực lớn hạ xuống tấn thăng đến linh pháp cảnh giới độ khó, lấy được độ khó khá lớn. Đối với tất cả không biết vật phẩm lưu kiệt đã thành thói quen học sẽ sử dụng chuyển thừa từ hỏa phượng phá ngông mắt, mà vạn năng quét hình vậy cho tới bây giờ không để cho lưu kiệt thất vọng qua, chỉ bất quá lần này, quét hình đến liên quan tới cái hạt giống này tin tức thật sự là để cho lưu kiệt khó nén kích động trong lòng. Một viên ẩn chứa thiên địa phép hạt giống. Một cái hạ xuống đột phá Linh Pháp Cảnh Giới Linh Đan Diệu Dược. Thân ở vượt qua lãnh vực cấp 2, có lẽ Linh Pháp Cảnh Giới đối với bây giờ hắn mà nói vẫn là quá mức xa xôi, nhưng chính là bởi vì như vậy, trước mặt cái này một viên quy luật hạt giống cho Lưu Kiệt một tuần lễ vọng. Lưu Kiệt trong lòng đặc biệt rõ ràng, trước mặt cái này một hạt giống ý vị như thế nào, nếu như giờ phút này trương thắc các người cũng ở đây, những thứ này đến từ bốn đại tông môn các thiếu niên thiên tài sợ rằng người người cũng được bỏ mắt. Chỉ bất quá mình kết quả cần phải thế nào bắt được cái hạt giống này bình phục lại kích động trong lòng sau đó lưu kiệt vậy bắt đầu suy nghĩ kết quả như thế nào đem viên này quy luật hạt giống thu phục tại chưa có đem làm của riêng điều kiện tiên quyết thời khắc này hết thề cũng chỉ là chính hắn vọng tưởng thôi những ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu cũng chỉ là thoáng qua vậy qua một giây kế tiếp lưu kiệt thân hình lần nữa từ tại chỗ bạo khởi một tia sáng trắng rơi vào dưới chân phá sập thanh âm vang lên lần nữa đem dưới đất ao đầm đánh ra một cái hô to lần này Lưu Kiệt nhìn vô cùng rõ ràng, không trung linh pháp hạt giống hư hư hoảng một chút, một đạo ống hút lớn bằng màu vàng quang hướng hắn bắn tới, tạo thành công kích như vậy uy lực. Như vậy trình độ công kích uy lực, sợ rằng đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 thậm chí là cấp 6 trình độ chứ. Lưu Kiệt tự hỏi, mình cũng có thể bằng vào năng lực đem dưới đất ao đầm đánh ra một đạo hố to tới, nhưng xem linh pháp hạt giống tạo thành hố sâu thật lâu khó mà khép lại độ sâu độ rộng cũng to lớn như vậy, không mượn thánh khí uy lực Lưu Kiệt mình là tuyệt đối không làm được. Đây cũng là lưu kiệt tại sao kinh ngạc như vậy nguyên nhân, cũng chính là mượn như vậy phán đoán, hắn mới lấy được kết luận như vậy. Đang lưu kiệt suy nghĩ lung tung thời điểm, không chung linh pháp hạt giống đột nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên, bên hai chuyển tới một tiếng thảm thiết kêu gào sinh một ảnh, một đạo kim quang đông nhiên từ hạt giống bề ngoài nổi lên, linh pháp hạt giống vậy vào thời khắc này đông nhiên trở nên lớn, giống như túi ni lon sùng khí vậy. Kim quang lóe lên, một đôi màu vàng cánh từ hạt giống bề ngoài nổi lên, ở lưu kiệt nhìn soi mói. Trở nên lớn linh pháp hạt giống lại lần nữa biến hóa, hóa là một cái chân màu vàng rắn. Cái này con chân dài 3-4 m cỡ đó, cả người trên dưới hiện lên màu vàng kim vầng sáng, nhìn qua cực kỳ lóa mắt, xuất hiện thứ thời khắc này, liền trên không trung kịch liệt di động, một đôi mắt tràn đầy địch ý nhìn về phía Lưu Kiệt. Đi đôi với nó động tác, Lưu Kiệt rõ ràng có thể nhận ra được giờ phút này linh khí trong trời đất cũng trở nên có chút sao động, năng lượng buộc phát mạnh lên, vô số tia chớp kèm theo bên người, thiên uy hoang mang nhìn qua vô cùng là khiếp người. T T T, chân màu vàng rắn không ngừng nuốt lẻ lưỡi, một khắc sau miệng mở toan ra, sấm sét màu vàng đã đồng loạt hướng Lưu Kiệt bên này bay tới. Phượng Loan nhẹ vũ, thân pháp thời gian đầu tiên thi triển ra, đối mặt đếm đạo kim sắc sấm sét Lưu Kiệt cây bản không có chút do dự nào, cảm nhận được sấm sét bên trong truyền tới năng lượng kinh khủng, trong chốc lát lại là không dám chính diện chống cự sấm sét công kích. Ên ên ên, mỗi một đạo sấm sét đánh cũng nhắm thẳng vào không ngừng tránh né Lưu Kiệt. Cái này màu vàng sấm sét tựa như vô cùng vô tận vậy, dẫn được Lưu Kiệt căn bản chỉ có thể không ngừng né tránh. Có chín tầng trời lôi pháp Lưu Kiệt rõ ràng hơn sấm sét uy lực, mà giờ khắc này hắn đối mặt lại là so chín tầng trời lôi pháp hơn nữa cuồng bạo màu vàng sấm sét, làm sao sẽ ngu đến đi đụng cái rủi ro này? Huống chi hắn mới vừa từ sương mù màu đen bên trong lao ra, giờ phút này trong cơ thể linh năng dự trữ đã thấy đấy, trạng thái không tốt tình huống yêu thích, né tránh cũng là Lưu Kiệt giờ phút này có thể làm ra cao nhất phản ứng nhưng khắp nơi né tránh, không hề đại biểu lưu kiệt liền cam tâm như vậy bị một con chăn nơi lừa gạt sớm ở hắn lao ra xương mù màu đen thời điểm thời gian đầu tiên đã đem niết bản thần quyết vận chuyển mở nhanh chóng hút vào thiên địa linh khí bổ sung trước linh năng hao tổn sở dĩ ngồi xếp bằng dưới đất chẳng qua là toàn tâm toàn ý tăng nhanh thu nạp tốc độ thôi hôm nay thu nạp linh khí bị linh pháp hạt giống ngăn trở cũng bất quá là hạ xuống một ít thu nạp tốc độ mà thôi ở tránh né đồng thời một bên vận chuyển tâm pháp lực cầu mau sớm khôi phục thực lực bản thân. Không phải là không đánh, chỉ là ở dự chưa thực lực. Ha ha ha. Nhìn trong kính Lưu Kiệt hoàng hốt chạy khỏi né tránh thân hình, thân ở cung điện bên trong Ô Bẹ rồ đã sớm cười trước ngưỡng sau lật, đó là một loại gian kế được như ý sau nụ cười, giờ phút này từ hắn có chút tang thương trên mặt mũi bày ra, nhìn qua quả thực quỷ dị. Linh pháp hạt giống cũng không phải là như thế dễ đối phó, lần này ta xem thằng nhóc ngươi xử lý như thế nào, lão phu ngược lại là phải xem xem, trái đất năng lực người kết quả có bản lĩnh gì và ta thời gian giới năng lực người kết quả có gì không cùng. Âu bẹ rồ cười lớn một tiếng, đáy mắt nhưng tràn đầy mong đợi, đang mong đợi Lưu Kiệt kế tiếp biểu hiện, lấy hắn cái cảnh giới này năng lực người mà nói, dĩ nhiên là rõ ràng Lưu Kiệt thời khắc này trạng thái, huống chi những thứ này chướng ngại đều là hắn thiết lập xuống. Lấy hắn nhãn lực, lại sao sẽ không nhìn ra Lưu Kiệt giờ phút này linh năng chưa đủ, trong cơ thể linh năng thiếu thốn tình cảnh đâu. Linh pháp hạt giống, chính là đạo thứ ba chạm kiểm soát. Đồng thời cũng là cuối cùng một đạo thông hướng cung điện bảy trở ngại. Chỉ cần thông qua cửa hải này, Lưu Kiệt chính là cuối cùng người thắng. Phản chiếu chuyên đổi, chương thác đám người bóng người xuất hiện, giờ phút này chút hỉ đến từ bốn đại tông môn những quái vật này, người đã ở xương mù màu đen bên trong, thân hình vậy đang cấp tốc đi vào. Chương 858, hạt giống vào cơ thể. Hư, được nhanh chóng bắt chặt thời gian. Đoán chừng thời gian. Lưu Kiệt mặc dù không biết trương thắc các người sẽ dùng dạng gì thủ đoạn tới đột phá sau lưng sương mù màu đen, nhưng hắn bên này trì hoãn càng lâu, thời gian lãng phí càng nhiều sau lưng bảy người này tùy thời cũng có thể gia nhập vào chiến trường này bên trong. Nếu quả thật là như vậy nói, như vậy hắn đạt được cái này linh pháp hạt giống độ khó không thể nghi ngờ đổi được hơn nữa to lớn, hắn lại làm sao sẽ để cho cái kết quả này phát sinh đâu. Trong lòng quyết định chú ý sau đó, Lưu Kiệt chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, nghiệt bản thần quyết bị thuốc dục đến trình độ cao nhất tránh né đồng thời toàn lực hút vào thiên địa linh khí tới phụng dưỡng cha mẹ tự thân do do linh pháp hạt giống biến thành ngày đó con chăn không ngừng trên không trung du động mỗi một lần thân hình dao động cũng sẽ lưu lại đếm đạo kim sắt sấm sét ngay tại lưu kiệt tránh né cái này một lúc công phu không trung có nhiều hơn đếm đạo lôi điện hướng lưu kiệt công kích tới gặp làm lưu kiệt chú ý tới chăn màu vàng rắn bên kia tình huống thời điểm hiện nhiên đã không còn kịp rồi giờ phút này hắn đang thi triển phượng loan nhẹ vũ thân pháp toàn thân toàn ý né tránh sấm sét Lại sao sẽ phân ra lòng tới chú ý con chăn động tĩnh, không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình, lần này, sấm sét công kích có thể nói khắp trời đầy sao vậy hướng hắn đồng loạt vọt tới, trong chốc lát lại là phong bế hắn tất cả đường lui. Nghết bàn chi tù. ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, mắt thấy màu vàng sấm sét thì phải chạm được mình, không chung Nghết bàn chi tù thi triển ra, đem lưu kiệt cả người bọc lại. Rốt rốt. Nghết bàn chi tù cùng màu vàng sấm sét va chạm, cho không thể không thì có nửa điểm lơ là thật vất vả trong khoảng thời gian này tác dụng niết bàn thần quyết góp nhặt tới linh năng giờ phút này toàn lực chống đỡ niết bàn chi tụ trên căn bản không có nửa điểm do dự sự thật chứng minh lưu kiệt lựa chọn là chính xác cho dù cách niết bàn chi tụ lưu kiệt cũng có thể cảm giác rõ ràng đến lồng giam bề ngoài giờ phút này đang nhanh chóng bị màu vàng xám xét hao tổn trước mỗi một đạo kia trước màu vàng đều ở đây túi trên lưu lại một đạo nám đen dấu vết linh năng kéo dài vận chuyển bảo đảm trước bị hao tổn túi có thể ở thời gian đầu tiên khôi phục giờ phút này giống nhau biến thành linh năng kéo dài thâu suốt một tràng đánh giằng co. vậy đây trời sấm sét tổng cộng có nhiều ít đạo lưu kiệt cũng không biết, nhưng chỉ chút này màu vàng sấm sét giờ phút này đánh vào niết bàn chi tu lên hiệu quả tới xem. mỗi một kích uy lực cũng có thể so với vượt qua lãnh vực cường giả nhất kích. lưu kiệt căn bản không dám để cho trong đó một đạo lôi điện đánh vào trên người mình. chúng mục tiêu nhất kích, tiếp theo hắn phải đối mặt chính là hàng ngàn hàng vạn đạo lôi điện đánh, nào dám có bất kỳ buông lỏng. màu vàng sấm sét tựa hồ vô cùng vô tận làm trong cơ thể thật vất và dựa vào thần quyết tâm pháp góp nhặt tới linh năng toàn bộ tiêu hao hết thời điểm, sấm sét đánh rốt cuộc dừng lại, để cho Lưu Kiệt tùng một hớp lớn khí, nhưng nếu là như vậy thì có thể hoàn toàn thanh tĩnh lại mà nói, còn được đem cái này linh pháp hạt giống thu phục không thể. Sấm sét công kích rốt cuộc dừng lại, linh pháp hạt giống biến thành vậy một cái chăn màu vàng rắn tựa hồ vậy chú ý tới mình đánh không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào, lại lần nữa tại không trung phát ra một tiếng giống giận, lần này lại là trực tiếp hướng Lưu Kiệt cho ở vị trí vật tới. Lấy Vượng loan nhẹ vũ thân pháp hôm nay có thể đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 cường giả tốc độ, Lưu Kiệt đều không thể nẽ nhanh qua chân màu vàng rắn đánh vào, chỉ cảm thấy đáy mắt thứ gì chợt lóe lên, giống như ảo giác vậy biến mất lại xuất hiện, một giây kế tiếp màu vàng cái đuôi của mãng xà đã hướng hắn quất tới đây. Phịt. Chân màu vàng rắn tốc độ lại là muốn so với Vượng loan nhẹ vũ tốc độ nhanh hơn, cho tới Lưu Kiệt căn bản không có nửa điểm phản ứng thời gian. Một giây kế tiếp giống như một viên đạn đại bác vậy trực tiếp bị hung hãn quất về phía mặt đất nện ở ao đầm lên. Một đạo hố to ngay tức thì xuất hiện ở chiến trường. Cái này chân màu vàng rắn tốc độ và lực lượng tuyệt đối muốn so với vượt qua lãnh vực cấp 5 năng lực người mạnh hơn lên không thiếu. Trong lòng kinh ngạc đồng thời cả người buồn lầy từ trong ao đầm đi ra ngoài lưu kiệt căn bản không có nửa điểm phản ứng thời gian. Ngay sau đó lại là hung hãn bị tát bay ra ngoài một lần nữa nện ở ao đầm lên. TTT công kích có hiệu quả. Không trung chăn màu vàng rắn lại lần nữa hét lớn một tiếng, lần này lại là phụt ra phụt vô lưới rắn chạy thẳng tới Lưu Kiệt tới, màu vàng sấm sét cuốn quanh toàn bộ thân thể, thẳng tắp hướng Lưu Kiệt bàn tới. Sấm sét nổ ầm, xông về Lưu Kiệt cũng không giống như là một con trăn, ngược lại giống như là một cái hiện lên kim quang trường kiếm, sấm sét long lánh, căn bản không cho Lưu Kiệt bất kỳ tránh né cơ hội. Thời khắc này Lưu Kiệt trạng thái cũng không khá lắm, một kích này nếu là đặt ở ngày thường trạng thái tràn đầy dưới tình huống Muốn hoàn toàn tránh vẫn là có khả năng, nhưng giờ phút này Lưu Kiệt mới vừa trải qua xương mù màu đen khu vực, trong cơ thể linh năng dự trữ đang đứng ở thiếu thôn dưới trạng thái, đưa đến một kích này căn bản không thể tránh né. Một giây kế tiếp, hiện lên màu vàng sấm sét con trăn trực tiếp chính diện đụng vào trên lồng ngực, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được vô cùng sốt ruột cảm giác đau đớn từ trên lồng ngực truyền ra, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy một cổ dây rức đau đớn đau triệt cánh cửa lòng, để cho hắn không tự chủ được phát ra một tiếng rống to linh năng tiêu hao còn dư lại không có mấy. Chính diện chống cự hạ chăn màu vàng rán đụng, Lưu Kiệt đồng dạng là tiêu hao nhiều linh năng để bảo vệ mình thân thể, cái này còn là ở hắn tiến hành phòng thủ dưới tình huống, nếu là không có linh năng gia trì, một kích này đủ uy hiếp được hắn cánh mạng an nguy. Sớm xét vào giờ khắc này đem Lưu Kiệt bao phủ ở bên trong, cả người vào thời khắc này đều biến thành màu vàng, giống như đắm chìm trong màu vàng sớm xét bên trong tiếp nhận sớm xét tẩy rửa vậy, cả người trên dưới mỗi một nơi lỗ chân lông Mỗi một nơi kinh lạc cũng đang chịu đựng sấm xét đánh, nguyên bản đau tê tâm liệt phế khổ cảm giác ở lúc ban đầu đau kịch liệt cảm sau đó lại là từ từ dề ra chậm lại. Một cổ cảm giác tê dại tự thân lên vậy cổ các nơi truyền ra, sấm xét xuống lưu kiệt lại là cảm thấy một tia cảm giác thoải mái giác. Như vậy tình huống chỉ kéo dài mấy giây, một khắc sau hoán hòa một chút tới sắc mặt lại lần nữa đổi được chỉnh trọng lên, ở lưu kiệt nhìn soi mói, trước ngực vậy một cái màu vàng kim con chăn thân hình lại vào thời khắc này cấp tốc thu nhỏ lại Hóa là nguyên bản linh pháp hạt giống hình dáng, chợt lóe lên hướng Lưu Kiệt tiếp tục vọt tới. Như vậy dáng điệu như là muốn xông vào mình trong cơ thể tựa như. Đây là chuyện gì xảy ra? Linh năng tiêu hao còn dư lại không có mấy, ở nhận ra được linh pháp hạt giống khác thường sau đó, Lưu Kiệt dùng còn suất linh năng đem vượng hỏa lần nữa thi triển ra ngăn che ở mình trước ngực. Đây cũng là hắn có thể vào thời khắc này làm ra cao nhất phản ứng. Trừ cái này ra không có những biện pháp khác. Phượng Hòa đột nhiên xuất hiện rõ ràng người cái đó linh pháp hạt giống vọt tới trước thân hình hơi chậm lại tốc độ cũng thay đổi được chậm lại thấy có hiệu quả Lưu Kiệt cũng là mặt lộ vẻ vui mừng nhưng là khoe miệng mới vừa dơ lên hắn một khắc sau diễn cảm lại cứng ngắc ở trên mặt vậy nguyên bản tốc độ bị nghẹt linh pháp hạt giống một giây kế tiếp lại là trực tiếp xuyên qua Phượng Hòa ngăn trở không có vào đến trong cơ thể hắn ba đây là chuyện gì xảy ra linh pháp hạt giống vào cơ thể Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được một cổ cảm giác khác thường trong lòng kinh hãi. Chương 859, tranh đoạn, theo linh pháp hạt giống tiến vào, Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được trên mình sấm xét truyền tới cảm giác đau nhói tan mất không thiếu, nhưng như vậy tình trạng cũng không thể để cho hắn có phân nửa buông xuống đem phòng bị tâm tư, húng chi mình trong cơ thể đã vô hình nhiều hơn một cái những vật khác. Theo cảm giác nội thị, linh pháp hạt giống tình huống cũng bị Lưu Kiệt quan sát đánh giá, tiến vào thân thể của hắn trong ngay mắt, trường hạt gạo linh pháp hoa hạt giống dần dần đổi được hư hảo trực tiếp hóa là một cổ màu vàng năng lượng hướng lưu kiệt thức hải chỗ phong tới cầm ra địa phương cái đó chính là linh năng sinh ra cùng với dự trữ nguồn cho không được có nửa điểm bất ngờ thời gian đầu tiên linh thức đã nội thị mở nghiết bàn thần quyết miễn cưỡng tụ tập được một nhỏ cổ linh năng do thức hải chỗ hướng linh pháp hạt giống phát động công kích ốc tầm quan trọng cho không được lưu kiệt lại nửa phần chần chờ thời khắc này hắn lại là ngưng tụ lại 120 trăm chia tay chú ý tới ứng đối thời gian đầu tiên linh năng đã cùng linh pháp hạt giống tiếp xúc tới Ung ung. Cứ việc linh pháp hạt giống giờ phút này đã hóa là một cổ thuần túy màu vàng năng lượng, linh pháp hạt giống ở cảm ứng được linh năng đánh thứ thời khắc này, màu vàng kim sấm sét lần nữa toát ra, lại là trực tiếp xuất hiện ở lưu kiệt thức hải bên trong, nhìn lưu kiệt lòng vẫn còn sợ hãi. Vô cùng may mắn chính là, lôi đình này uy lực cùng trước kia so sánh vẫn là phải yếu hơn không ít, nếu không lấy sấm sét uy lực tuyệt đối sẽ đem giờ phút này thuộc về trạng thái suy yếu lưu kiệt vứt bỏ nửa cái mạng không thể. Cơ hồ là dễ như vẫn vậy. Linh năng cùng sấm sét màu vàng và chạm ngay tức thì nếu không trực tiếp tan thành mây khói. May mắn chính là cái này sấm sét màu vàng ở trừ đi lưu kiệt ngừng tụ ra cái này một tia linh năng sau đó uy lực còn lại vậy vào thời khắc này toàn bộ tiêu trừ. Tự nhiên lưu kiệt không khỏi được tùng một hớp lớn khí, nhưng tình huống nguy cấp, căn bản cho không được lưu kiệt lại phân nửa bông lỏng. Sấm sét mặc dù đã biến mất, nhưng linh pháp hạt giống biến thành vậy một đạo năng lượng nhưng vào thời khắc này nhắm thẳng vào lưu kiệt đá trong biển lòng. Tại chưa có bất kỳ ở cái đó dưới tình huống trực tiếp chui vào thức hải bên trong, đối mặt hết thệ các thứ này đã linh năng thiếu thốn lưu kiệt căn bản sao có nửa điểm biện pháp tới xử lý. Chỉ nghe phốc thông một tiếng, linh pháp hạt giống trực tiếp đâm vào thức hải bên trong, tiến vào thứ thời khắc này, lưu kiệt chỉ cảm thấy tâm thần bỗng nhiên dâng lên một cổ cảm giác kỳ dị, cảm giác bất an từ đáy lòng tự nhiên nảy sinh. Một khắc sau, đế tử linh hồn sẽ cảm giác truyền ra ngoài, loại cảm giác này giống như là linh hồn bị vô hình sẽ vậy. Phải đem tâm thần kéo ra hắn thân thể, cảm nhận được trong cơ thể cảm giác khác thường. Lưu Kiệt thời gian đầu tiên ổn định tâm thần, cùng loại này cảm giác kỳ dị làm đấu tranh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này cổ khắc thường nguồn đang đến từ vậy đã tiến vào thức hải bên trong linh pháp hạt giống lên. Tâm thần cùng linh pháp hạt giống làm đấu tranh, chỉ cần Lưu Kiệt dám có một tia một hào lười biếng, hắn phải đối mặt chính là linh hồn bị kéo ra bên ngoài cơ thể mất đi đối với thân thể quyền chủ đạo đổ sộ vấn đề lớn. Một tràng tranh đoạt chiến. Giờ khắc này ở Lưu Kiệt trong cơ thể lặng lẽ phát sinh. Ao đầm bầu trời, thời khắc này Lưu Kiệt đã hoàn toàn yên tĩnh lại, giống như một tôn bức tượng điêu khắc vậy ngưng trên không trung. Trung quanh hết thảy lần nữa rơi vào đến yên lặng. Phía sau xương mù màu đen bên trong, từng đạo bóng người tiếp liên xuất hiện, chính là phía sau mới vừa đột phá xương mù màu đen trương thắc các người. Thuộc về bốn đại tông môn rất nhiều thiên tài ở lạc hậu Lưu Kiệt sau đó toàn bộ đi tới nơi này, rốt cuộc đuổi kịp Lưu Kiệt nhịp bước. Hắn làm sao đợi trên không trung một hơi một tí. Lên tiếng trước nhất chính là vừa ra tới liền chú ý tới lưu kiệt vậy quản trạch thần. Thời khắc này hắn sớm đã không có trước khi ung dung ổn định. Cả người trên dưới quần áo đều đã hư hại lợi hại, nhìn qua quả thực có chút chật vật. Quản trạch thần trạng thái không tốt, hiện trường những người khác trạng thái cũng không tốt lắm. Tất cả mọi người giờ phút này trên mình chuyển ra ngoài đều là một loại yếu ớt trạng thái. Khí thế so với trước đó đều yếu hơn lên không thiếu, hiện nhiên là bởi vì xương mù màu đen duyên cớ. Quản trạch thần mở miệng. Mọi người đồng loạt đem tầm mắt nhìn về phía bầu trời lưu kiệt, thấy lưu kiệt thời khắc này trạng thái đều là mặt lộ chần trờ. Nếu như bọn họ không có nhìn lầm, thời khắc này lưu kiệt trong cơ thể linh năng đã sắp khô kiệt, chỉ có thể đạt tới duy trì thân hình duy trì trên không trung trình độ. Nhưng vấn đề giống như vậy vậy đã tới rồi, trước bọn họ một bước đến nơi này lưu kiệt tại sao đột nhiên ngừng lại, giờ phút này nhắm chặt hai mắt không có nửa phần động tĩnh. Chú ý an toàn, ta đi trước một bước. Trước nhất lao ra Trương Thác dĩ nhiên là thấy được Lưu Kiệt thời khắc này tình cảnh, hướng Lưu Kiệt chỗ phương hướng nhìn một cái sau đó, hướng hậu phương hoa vinh giao phó một câu trực tiếp hướng trước mới rời đi, cây bản không có chút do dự nào. Thân là thiên tài quái vật trên bảng đứng hàng đệ nhất thiên tài, hắn lúc trước cũng đã bị Lưu Kiệt trước một bước giành trước đi tới nơi này, giờ phút này thấy được Lưu Kiệt thuộc về loại trạng thái này bên trong, làm sao hiểu sai mất hết cái này cơ hội thêm bước sát phạt hướng cung điện phóng tới đâu. Chúng ta vậy đi. Trương Thác lên đường Mọi người còn lại xem tới nơi này cũng là rối rít đứng dậy hướng phía trước phi hành đi, tranh đoạt từng giây hướng cung điện nói ra vị trí phóng tới, giờ phút này bọn họ khoảng cách cung điện nhà vị trí không mấy phút nữa chẳng đường, La Kiếm quyết định cuối cùng ai là lần này tiến vào linh pháp trong nghĩa địa lớn nhất người được lợi, và Lưu Kiệt chỉ là có duyên gặp qua một lần không hề coi là quen biết, lại làm sao sẽ đi Lưu Kiệt đây. Theo mọi người hướng phía trước đi dần dần biến mất thân hình, nguyên bản thuộc về phía trước nhất Lưu Kiệt lập tức rơi vào thứ nhất đếm ngược vị trí và thực có chút giở khóc giở cười cảm giác. Nào ngờ, thời khắc này Lưu Kiệt đang đứng ở cùng linh pháp hạt giống tranh đoạt thân thể tỉnh cảnh bên trong, đối mặt chỗ này cảnh vậy căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Linh hồn sẽ cảm giác không ngừng kéo dài truyền tới, linh pháp hạt giống hóa thành năng lượng ở thời gian đầu tiên đem đúng phiến thức hải nhiễm thành màu vàng, nguyên bản màu sữa linh năng thức hải đều bị dính, chỉ còn lại duy nhất một khối địa phương nhỏ không có nhận được màu vàng kim chấm mút, mà đây một miếng nhỏ vẫn giữ nguyên dạng thức hải. Chính là giờ phút này, Lưu Kiệt tâm thần ngưng tụ chỗ, nếu là liền cái này, một địa phương đều bị hoàn toàn dính nói, ở nơi này một trận tranh đấu bên. Trong Lưu Kiệt đem sẽ ở vào toàn bại địa vị. Màu vàng năng lượng mạnh mẽ vô cùng, nhưng Lưu Kiệt từ một người bình thường tu luyện tới vượt qua lãnh vực cũng không phải là dựa vào vận khí lấy được thực lực, và người bình thường so sánh, Lưu Kiệt tự thân ý chí lực đã sớm trưởng thành là cực kỳ cường đại tồn tại, giờ phút này tâm thần ngưng tụ chung một chỗ, và màu vàng năng lượng lẫn nhau chống lại trước trong chốc lát cũng không ai có thể đem đối phương như thế nào. Niết bàn thần quyết không hổ là từ thần điệu hỏa phượng bên kia lấy được cao cấp tâm pháp, cho dù là vào thời khắc này tình cảnh hạ, Lưu Kiệt như cũ có thể vận chuyển tâm pháp tiến hành linh năng khôi phục, đây cũng tính là không được tình cảnh xuống vô cùng may mắn, cũng là hôm nay có thể cùng màu vàng năng lượng tiếp tục chống lại đi xuống lớn nhất vốn, nhưng hắn cùng linh pháp hạt giống giữa đối kháng kết quả sẽ kéo dài đến như thế nào tình cảnh, Lưu Kiệt trong lòng cũng không có một chút để. Mà. Thời khắc này tình cảnh vậy cho không được hắn đi suy nghĩ chuyện này. Chương 860, Linh Pháp, Quy Luật Như vậy nguy nan tình cảnh vẫn là lưu kiệt lần đầu tiên gặp phải, dẫu sao trước bằng vào thanh khí cùng với thực lực bản thân nghiên ép ở đối địch thời điểm hắn cũng thuộc về một loại bất bại tình cảnh, giờ phút này bị một hạt giống áp chế thành như vậy, đây là hồi lâu chưa từng xuất hiện sự việc. Ở màu vàng năng lượng dưới sự hướng dẫn, ngút trời linh năng hóa là to lớn thủy triều lên xuống hướng lưu kiệt kéo dài không ngừng đánh ra tới khí thế như vậy liền giống như một loài người một mình đối mặt trên biển lật dâng lên to lớn sóng thần vậy mềm nhũn không có sức không làm được đảm nhiệm phản ứng gì cái này một miếng nhỏ nhũ năng lượng màu trắng theo màu vàng sóng lớn đánh ra không ngừng lay động trước giống như sóng biển bên trong một chi cô cánh buồng nhưng cho dù là như vậy màu trắng linh năng từ đầu đến cuối kiên thủ tự thân lãnh địa cho không được màu vàng có nửa điểm xâm nhập tâm thần vào giờ khắc này cấp tốc hao tổn trước thương hại bên trong từng giây từng phút đối với lưu kiệt mà nói đều là một loại nghiêm khắc khảo nghiệm Tuôi không chú ý liền sẽ từng điểm từng điểm mất đi mình lãnh địa, cuối cùng bị màu vàng linh năng hoàn toàn chiếm lĩnh. Như vậy tình huống Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không cho phép hắn phát sinh, mà hắn duy nhất có thể làm chính là dựa vào tâm thần cưỡng ép ngưng trệ một cái ở tự thân màu trắng lãnh địa, cái này một trận đối kháng thi đấu vẫn đang kéo dài. Lưu Kiệt tâm thần kiên định tựa hồ vậy vượt qua linh pháp hạt giống dự trụ, đang cảm thụ đến màu trắng linh năng ốc vững chắc sau đó, màu vàng năng lượng lần nữa làm ra phản ứng. Màu vàng nhạt xương mủ dần dần từ màu vàng linh năng bên trong chậm rãi dâng lên. Ngay chớp mắt chính là tràn ngập toàn bộ trong ốc. Theo màu vàng xương mủ xuất hiện, xôi trào linh năng thức hải từ từ thở bình thường lại. Một cổ quỷ dị cảnh tượng xuất hiện ở Lưu Kiệt bên trong thân thể. Nếu như Lưu Kiệt giờ phút này mở mắt ra kiểm tra nói, liền sẽ chú ý tới hắn giờ phút này thân thể hoàn toàn biến thành màu vàng. Vốn là hoàng màu trắng da đã bị màu vàng chiếm cứ, lỗ chân lông, da, thậm chí còn kinh mạch trong cơ thể cũng hoàn toàn biến thành nhàn nhạt màu vàng. Đây là phép tác hơi thở màu vàng óc công kích dần dần lắng xuống để cho Lưu Kiệt có thể phân ra một kia chú ý tới tiến hành suy tính, đang cảm thụ đến màu vàng trong xương mù chuyển tới hơi thở sau đó, Lưu Kiệt trong lòng Đại Vi khiếp sợ, cái này cổ xương mù bên trong lại hàm chứa đậm đà thiên địa quy luật, quy luật hơi thở hiện ra, một lần nữa hướng Lưu Kiệt tâm thần kiên thủ màu trắng linh năng thức hải đánh thẳng tới, lấy quy luật lực đối với Lưu Kiệt tiến hành sau cùng chấn ép, chắc hẳn chính là linh pháp hạt giống sau cùng lá bài tẩy. Cái này quy luật hơi thở vô cùng là nồng đậm, cùng trước kia Lưu Kiệt nói hấp thu những thứ khác di tích thượng cổ quy luật minh văn so sánh đều cường hãn hơn lên không thiếu, sương mù bên trong linh pháp hạt giống thân hình lại lần nữa hiện hiện ra, yên tĩnh trôi lơ lửng ở thức hải bầu trời. Sương mù sen lẫn màu vàng linh năng dần dần lật động lực, tốc độ do mới bắt đầu chậm chạp dần dần đổi được nhanh chóng, một nơi nước xoáy bởi vì thay đổi mà dần dần hiện hiện, hiện ra, đang kéo dài cuộn cuộn hạ cuối cùng lại là hóa thành một cổ vòi rồng, gió, khoáy động dậy ngút trời uy năng. Chính xác điểm tới nói, đây là do quy luật lực tạo thành cường lực vòi rồng gió, gió bao cuốn lên, tung lên ngút trời uy năng hướng lưu kiệt lần nữa đánh thẳng tới. Chỉ cần bị cổ gió lốc này trúng mục tiêu, như vậy mình cuối cùng còn giữ lại khối này lãnh thổ đều phải mất đi. Cảm nhận được cái này cổ quy luật gió bao uy năng, lưu kiệt trong lòng vô cùng xác định kết cục như vậy. Nhưng là lấy hắn thời khắc này trạng thái, rốt cuộc muốn như thế nào bỏ ra tới như vậy tình huống, linh năng thiếu thốn, trạng thái không tốt. Tình cảnh như vậy nhìn qua quả thực có chút làm người ta tuyệt vọng. Mắt thấy cái này một cổ quy luật gió bao thì phải xông về phía mình phá hủy mình. Trong óc một đạo màu trắng vách ngăn vô căn cứ xuất hiện, đem màu vàng nhạt gió bao hoàn toàn ngăn cản bên ngoài. Mạnh nhất quy luật. Ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, mạnh nhất quy luật ở lưu kiệt dẫn dắt dưới xuất hiện tiến hành phòng thủ. Lấy quy luật lực đối kháng quy luật, cũng là lưu kiệt cuối cùng có thể làm ra hành vi, nếu như cái này cũng không có tác dụng. Như vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận linh hồn tê liệt kết cục. Chỉ bất quá cái này mạnh nhất quy luật xuất hiện ngay tức thì, trực tiếp biến ảo trở thành chặn một cái đồ sộ tường hoành đương ở toàn bộ quy luật rõ bao. Đây là lưu kiệt trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Lấy hắn trạng thái bây giờ và còn lại không tới liền thành linh năng mà nói, cái này chặn một cái mơ hồ như lộ vẻ màu trắng đồ sộ tường thật sự là hắn giờ phút này dưới trạng thái có thể chế tạo ra sao. Quy luật lực thân là cùng linh năng hoàn toàn bất đồng một loại phương thức. Cần chính là năng lực người tự thân đối với thiên địa phép tắc hiểu cùng tự thân càng nộ, nhưng phải hoàn toàn điều động quy luật lực tới tiến hành công kích hoặc là phòng thủ, trên bản chất vẫn là cần linh năng điều động, dấu sao linh năng là năng lực người căn cơ sở tại. Lấy quy luật lực điều động ra như vậy một mặt đồ sộ tưởng Lưu Kiệt như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, cho tới chính hắn đang cảm giác đến cái này một mặt do thuần túy quy luật lực tạo thành vách tường thời điểm đều kinh hãi. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt liền biết cái này bức cảnh tượng sinh ra nguyên nhân Minh mạnh nhất quy luật lực lại là đang hấp thu màu vàng nhạt trong báo tố ẩn chứa quy luật lực. Lưu Kiệt cũng không biết, lấy hắn hấp thu nhiều chỗ di tích thượng cổ quy luật minh văn tình huống tới xem, hắn tự thân đối với phép tắc lĩnh ngộ ở một trình độ nào đó đã sớm vượt qua bình thường vượt qua lãnh vực năng lực người phàm vi, giờ phút này đối mặt quy luật gió bao đánh vào, cho dù là ở hắn tự thân linh năng thiếu thốn dưới tình huống, mạnh nhất quy luật vậy chủ động vận chuyển, đang hấp thu màu vàng gió báo quy luật lực đồng thời, không ngừng tiến hành phòng thủ, lúc này mới có cảnh tưởng như vậy xuất hiện. Húng chi lưu kiệt thân là nhiều chỗ di tích thượng cổ ở giữa quy luật nắm giữ, ở hơn đạo Pháp thì Minh Văn Gia chỉ hạ quy luật lực đều đủ để tạo thành như vậy kết quả. Quy luật lực, chẳng qua là bình thường không quá sử dụng số lần so với thiếu mà thôi, giờ phút này trước tích lũy được cảm nộ cùng hiểu rốt cuộc ở thời khắc mấu chốt này bộc phát ra. Mạnh nhất quy luật, theo đuổi chính là chưa từng có từ trước đến nay, ở ngắn ngủi gió bão kéo dài sau đó, thức hải trên mặt tường lại chậm rãi di động, hướng gió bao nén đã qua. Anh mòn gió bao chiếm, cứ lãnh địa. Lưu Kiệt có thể rõ ràng nhận ra được, mình mạnh nhất quy luật đang cùng gió bao trong đụng chạm không ngừng hấp thu trong báo tố quy luật lực. Cứ việc như vậy, tình huống cực kỳ nhỏ xíu, nhưng vẫn bị hắn bén nhảy phát giác. Mỗi hấp thu quy luật lực một phần, mạnh nhất quy luật liền sẽ lớn mạnh một phần. Nhận ra được một điểm này sau đó, Lưu Kiệt bắt đầu toàn lực thúc giục dậy mạnh nhất quy luật tiến hành hấp thu. Linh pháp hạt giống truyền lên tới rung động phun trào. Lưu Kiệt cách làm như vậy tựa hồ chọc giận hắn, màu vàng sấm sét lần nữa đánh tới. Chạy thẳng tới phía dưới màu trắng linh năng thứ hải. Một nhóm linh năng theo sát bị lưu kiệt phát ra, cùng màu vàng sấm xét va chạm ngay tức thì, hai cổ năng lượng toàn bộ biến mất ở trên bầu trời cao, lưu kiệt trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc mừng rỡ, nguyên bản không cách nào đối kháng màu vàng sấm xét, rốt cuộc có ứng đối phương pháp. Trường 861, chiến linh đại trận. Và linh pháp hạt giống đối kháng không biết qua bao lâu, giống như là một hạt giống rơi vào trên đất mọc dễ nảy mà vậy. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình tâm thần ở nơi này tạm thời kỳ bên trong không ngừng lớn mạnh, mạnh nhất quy luật kéo dài không ngừng hấp thu linh pháp hạt giống nhất bản chất bùn nguyên nhất quy luật lực, cũng để cho hắn từ mới bắt đầu một viên hạt giống dần dần lớn lên, cuối cùng phá vỡ đất bùn, trưởng thành là một cây cây cối cao lớn. Làm linh pháp hạt giống bên trong cuối cùng một kia quy luật lực bị Lưu Kiệt sau khi hấp thu xong, nguyên bản lung tung kia thức hải bên trong đã sớm khôi phục thành lúc ban đầu yên lặng. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy một dòng nước gấm giờ khắc này ở bên trong thân thể không ngừng du động. Cả người trên dưới không nói được thoải mái, nguyên buồn đã gần như khô kiệt linh năng, vào giờ phút này đã dồi dào vô cùng, cùng trước kia so sánh đều cường hãn hơn lên không thiếu. Quá trình này nhìn như hết sức rất lâu, rất lâu đến Lưu Kiệt căn bản không biết qua bao lâu, trên thực tế nhưng là vô cùng ngắn ngủi, ngắn ngủi đến từ bắt đầu cho đến kết thúc quá trình trải qua xịu xịu chừng 2 tiếng, mở mắt Lưu Kiệt, đôi mắt càng lộ vẻ mũi nhọn. Nguyên lai like linh pháp hạt giống bên trong bao hàm chính là trời quy luật lực, Lưu Kiệt thấp giọng tự lẩm bẩm một câu hấp thu linh pháp hạt giống quá trình bên trong trên thực tế là lưu kiệt lấy mạnh nhất quy luật hấp thu phép tắc một cái quá trình quá trình này bên trong lưu kiệt đối với quy luật lực hiểu trình độ lại lần nữa tăng lên tới một cấp bậc quy luật lực vận dụng lại lần nữa tăng lên bàn tay vung lên hư không bên trong một đạo hư hào âm ảnh xuất hiện một đạo tiếng kêu gen âm truyền lọt vào trong hai, tầng tầng sóng gợn từ không gian bên trong truyền ra uy lực rất là không tầm thường linh pháp cảnh giới chẳng lẽ chính là đối với thiên địa phép tắc vận dụng Cảnh tượng như vậy đưa tới lưu kiệt từng cơn sâu tư, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Đi đôi với linh pháp hạt giống đều bị tự thân hấp thu, lưu kiệt rõ ràng nhất cảm giác chính là mình thân thể hơn nữa thân thiện cùng chung quanh ở giữa thiên địa, một cổ dung nhập vào cảm giác từ đáy lòng triệu đến đi ra, phần này thân thiện cảm là trước cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp." Năng lực người tu luyện vốn là chẳng những từ giữa trời đất hấp thu linh khí không ngừng lớn mạnh tự thân một cái quá trình, như vậy lực tương tác đối với lưu kiệt mà nói không thể nghi ngờ là hết sức hiếm có. Niết bàn thần quyết thổ nạp tốc độ vào thời khắc này lại là tăng lên mấy phần, Niết bàn thần quyết vốn là cao cấp tâm pháp, giờ phút này tốc độ lại lần nữa tăng lên, chú ý có thể gặp phần này biến hóa chỗ kinh khủng. Thời gian vẫn là trì hoãn quá lâu, vẫn là mau sớm chạy tới trong cung điện đi, cái này hải thứ ba đều đang đều có linh pháp hạt giống vật tốt như vậy, không biết ổ bẹ rổ kết quả còn cất giấu cái gì những thứ khác thứ tốt. Quyết định chú ý sau đó, lưu kiệt thân hình hướng phía trước cấp tốc bay đi, phượng loan nhẹ vũ thân pháp ra chỉ. Theo đuổi lấy ngắn nhất thời gian mau sớm gặp phải phía trước mọi người. Lấy vượng loan nhẹ vũ tốc độ muốn đuổi kịp mọi người cũng không tính là việc khó. Bất quá hơn 10 phút thời gian, Lưu Kiệt cũng đã xa xa thấy được xa xa mọi người thân hình, vì không đưa tới trương thắc các người hoài nghi, chán quy luật minh văn hiện ra, đem phục thiên cùng với ma nhân hai người từ cắt thành giới bên trong lần nữa cho gọi ra tới. Kỳ quái chính là phía trước mọi người giờ phút này thân hình dừng ở tại chỗ căn bản đi về trước nửa ý nghĩa phía trước tựa hồ có vật gì át chế trụ mọi người nhịp bước tiến tới cho tới làm lưu kiệt ba người chạy đến thời điểm căn bản không phí nhiều sức liền đuổi kịp trước rơi xuống trên lệnh đi tới bên người mọi người lưu kiệt lúc này mới thấy rõ mọi người thời khắc này tình trạng quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ vốn sạch sẽ chỉnh tề quần áo đã sớm đổi được đổ nát không chịu nổi trên hai người đều là bị không cùng trình độ tổn thương có lớn diện tích da dấu vết bị đốt cháy trên người nhảy ra máu thịt nhìn qua vô cùng là thảm thiết Hai người không biết kết quả trải qua chuyện gì, giờ phút này trạng thái rõ ràng không tốt, đang hai chân khoanh lại trôi lơ lửng trên không trong vận dụng linh năng chữa trị mình thân xác, nhưng cái này thể sát chữa trị quá trình rõ ràng không quá dễ dàng, toàn bộ quá trình lộ vẻ được cực kỳ chậm chạp. Cách đó không xa, Trương Thác trôi lơ lửng trên không trong một mặt lạnh nhạt nhìn phía trước, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì sự việc. Chiến linh đại trận. Nhìn phía trước bình tĩnh không có gì lạ cảnh tượng, lưu kiệt trên mặt thoáng qua một tia nghi vấn, còn chưa kịp mở miệng Ngược lại là một bên Vương Nam Ninh trước ra tiếng. Chiến linh đại trận. Lưu kết hỏi, trước đây Phương chẳng lẽ ẩn nút trận pháp gì, để cho quản gia hai huynh đệ rơi trật vật như vậy kết quả. Không sai, chính là chiến linh đại trận, không nghĩ tới ố bẻ rổ tiền bối lại liền như vậy trận pháp đều đã nằm giữ, xem ra muốn thừa kế hắn những thứ đó, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Vương Nam Ninh trên mặt lộ ra cười khổ vậy nụ cười, lời nói bây giờ nhưng xen lẫn vẻ trịnh trọng cũng không biết làm sao, tầm mắt nhìn về phía phương xa tiếng nói rơi xuống, Vương Nam Linh trên tay nhận không gian phát ra một kia sáng trắng, ngay sau đó một cái cấp 8 linh khí trường kiếm thẳng tắp hướng phía trước bắn tới, ở trường kiếm bay ra mười mấy mét ra ngoài thời điểm dị biến đột nhiên phát sinh, chỉ gặp từng cơn lôi quang từ phía dưới hao đầm bên trong đột nhiên dâng lên, một phía dưới hao đầm lên đường đạo phồn áo phức tạp màu vàng đường vân xuất hiện tại đất ngay trên, lôi quang cùng màu vàng đường vân đồng thời phát ra hào quang, ngay tức thì liền đem cả vùng chiếu sáng mở. Thấy tình cảnh như thế. Lưu Kiệt trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo tinh quang, cái này đạo kim sắt sấm sét chính là hắn trước đối mặt linh pháp hạt giống lúc gặp qua cái loại đó sấm sét, cái này màu vàng sấm sét hơi thở cũng giống nhau như lúc, giờ phút này lại xuất hiện ở Vương Nam Linh trong miệng cái này chiến linh đại trận bên trong, trong đó kết quả lại cất dấu như thế nào huyền ảo. Màu vàng sấm sét hội tụ xuống, một đạo rơi sấm ngay tức thì chính là đập về phía Vương Nam Linh bắn ra thanh linh khí này trường kiếm, trực tiếp khi tiến vào trận pháp thời điểm liền vỡ ra. Màu vàng sấm sét lực lượng như cũ như vậy khủng bố, lấy cấp 8 linh khí cũng đều không thể chống được cái này sấm sét uy lực kinh khủng. Xem tới nơi này, Lưu Kiệt rõ ràng liền mọi người tại sao không có lại tiếp tục đi về trước nguyên nhân, nhưng là ước chừng màu vàng sấm sét uy lực mặc dù khủng bố, bằng vào mọi người thực lực chuyên tâm tránh thoát nhưng cũng không hề mệt khó khăn, mọi người vậy chưa đến nỗi cứ như vậy bị ngăn cản bên ngoài, sợ rằng cái này chiến linh đại trận bên trong, trừ sấm sét ra còn có những thứ khác trở ngại. Dựa theo khoảng cách này tới xem Sợ rằng cửa ải này chính là tiến vào cung điện bên trong cuối cùng một đạo trạm kiểm soát, nhưng vẫn không thể xem thường. Đi đôi với linh khí trường kiếm bể tan cảnh, chiến linh đại trận lần nữa khôi phục thành trước khi bình tĩnh, trừ đã bị lôi điện đánh thành đống cặn bã rơi dưới đất trường kiếm mảnh vỡ ra, trước khi hết thể đều tốt xem chưa từng phát sinh qua vậy. Trận pháp ra khoảng cách trăm mét tả hữu vị trí, vậy cái thật dài nớp thang xuất hiện a tim trước mặt mọi người, chính là bọn họ trước đi qua địa phương. Tiếng nói rơi xuống. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trong đám người lao ra, nhắm thẳng vào phía trước chiến linh đại trận đi, trận pháp đường vân cùng với màu vàng lôi điện tử ả cảm ứng được đạo nhân ảnh này chuyển vào lần nữa dâng lên, lôi quang chiếu sáng đúng phiến thương khung. Chương 862: Kim Lôi Chiến Linh. Vậy lao ra bóng người không phải người khác, chính là mọi người bên trong thực lực nhất là mạnh mẽ Trứng Thác, Trứng Thác xông vào đại trận bên trong, cả người trên dưới tản mát ra một cổ đậm đà vô cùng khí huyết lực, xông vào trận pháp trong nháy mắt, chính là cùng vạn trượng cứ việc hòa làm một thể cùng quần cuộn kim lôi chính diện và chạm màu vàng sấm sét toàn bộ đánh vào trương thác trên mình nhưng cũng không có cho trương thác bất kỳ tổn thương trương thác tốc độ không thấy thẳng tắp nhắm ngay phía trước cung điện chô ở vị trí phóng tới sấm sét lại không thể ngăn trở hắn phân nữa thấy như vậy lưu kiệt vậy phải chuẩn bị lên đường phóng tới tránh ổ bẹp rổ chuyển thừa bị trương thác đoạt trước nhưng mà đang muốn lên đường trong mắt một màn lại để cho hắn dừng ở không trung tạm thời bỏ đi cái ý nghĩ này màu vàng sấm sét cũng không thể ngăn trở ở trương thắc thân hình lại cũng không có nghĩa là cái này chiến linh đại trận cũng chỉ có như vậy công hiệu, Lưu Kiệt rõ ràng nhận ra được trận pháp chi trong không gian truyền tới một hồi chập chờn, quy luật hơi thở vào giờ khắc này sóng gió nổi lên, lấy kim lôi làm chất dẫn, ao đầm bên trong lại lần nữa dâng lên một bãi bùn lầy, dâng lên thời khắc đã hóa là một đạo hình người hình dáng, màu vàng sấm sét đập nhập vũng bùn bên trong, quy luật hơi thở. Dưới vào trong đó, cùng trước kia giống nhau, như lúc hình người con rối lại lần nữa xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Hình người con rối tạo thành, thuộc về trận hình bên trong trương thác cùng với thân ở bên ngoài sân mọi người rõ ràng thân hình hơi chậm lại, trên mặt mỗi người toát ra khiếp sợ thần sắc. Hình người con rối thời gian đầu tiên hướng trương thác đánh đi, một quyền đánh phía trương thác, không chung một đạo kim sắc dấu quyền đột nhiên xuất hiện. Vượt qua lãnh vực cấp 6 Đồng dạng là vượt qua lãnh vực cấp 6, người này hình con rối cùng trước kia con rối so sánh nhưng là một cái trên trời một cái dưới đất, cho dù là bên ngoài sân lưu kiệt cũng cảm ứng được một quyền này bất phàm thân là bốn đại tông môn thiên tài trong đồng lứa sở về lên trương thác có thể nói là toàn bộ thời gian giới trung niên xanh lơ đợi một người xuất sắc hắn cũng co hắn có khí phách và bất phàm mắt thấy cái này màu vàng dấu quyền hướng mình đánh tới trương thác giống vậy một quyền đánh ra lại là muốn chính diện chống cự đạo này công kích ung ung mãnh liệt tiếng chấn động từ đại trận bên trong truyền ra cái này rung động tiếng trầm thấp thiết du dài cho dù là chỗ cùng phía dưới vũng bùn cũng vào thời khắc này rung động giống như một cái cự long từ trong ngủ mê tràn đầy tỉnh lại thanh khẩn ba chạm trương thắc phát ra một đạo kêu rên, thân hình không được hướng phía sau thụt lùi mà liên tiếp thối lui ra mấy chục bước lúc này mới khó khăn lắm ổn định mình thân hình mà hình người con rối nhưng là chút nào không núc ních một kích này cao thấp liền phán lại tới trương thắc trên mình khí thế lại lần nữa bạo tăng mấy phần khí huyết quần cuộn trình độ dẫn được trùng quanh thiên địa linh khí cũng chậm rãi xung động tay phải biến trưởng thành quyền trước một bước hướng con rối đánh đi. Lại là một tiếng nặng tiếng rên, đối mặt trương thắc công kích người này hình con rối lại là không có bất kỳ né tránh, tạo thành thân thể vũng bùn bị một quyền này đánh bùn bắn tung tóe toàn bộ ngực cũng vùi lấp đi xuống. Trương thắc công kích có hiệu quả. May là giờ phút này hối mọi người ở đây lẫn nhau bây giờ thân là người cạnh tranh, cũng không khỏi vào thời khắc này là trương thắc kêu một tiếng tốt, nhưng lời nói còn chưa từ giữa cổ họng phát ra, vậy bị đánh bay ra ngoài bùn lại là lại lần nữa trở lại hình người khôi lỗi trên mình. Ngay tức thì hòa hảo như lúc ban đầu. Trương Thác một kích này có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng uy lực trình độ cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện chịu đựng nổi, nhưng ai có thể nghĩ đến, chính là công kích như vậy đện ở hình người khôi lôi trên mình cũng không có đối hắn đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Thân hình khôi phục như lúc ban đầu, hình người con rối lại lần nữa động, lần này cũng không có lựa chọn đánh ra dấu quyền, mà là nhắm thẳng vào Trương Thác vọt tới, vừa dày vừa nặng quả đấm nhắm ngay Trương Thác ngực, lại là muốn chọn lựa gần người sát lá cả phương thức. Giống nhau nhất kích lại lần nữa thi triển ra, quả đấm đưa tới trong trận pháp thiên địa linh khí kịch liệt chập trờn, trong đó lại là mơ hồ sen lẫn phép tắc hơi thở, một kích này áp lực có thể tưởng tượng được. Tới, Trương Thác phát ra một tiếng giống to, ngón tay chi lên nhẫn không gian trước mắt, một quyền đại đánh ra, đánh ra cánh tay phải lên kinh mạch phồng lên mạch máu bạo khởi, quả đấm vào thời khắc này hóa là một ngọn núi nhạc vậy hướng con rối đánh tới. Lần này, Trương Thác thân hình ngược lại là không có bất kỳ thuật lùi. Ngược lại là hình người kia khôi lỗi thân thể ở nơi này nhanh mạnh một quyền dưới lại lần nữa nổ bể ra, bất quá ngay tức thì lại lần nữa hóa là hoàn chỉnh hình người. Tình huống như vậy, và bọn họ mới bắt đầu gặp phải tình huống căn bản giống nhau như lúc, chỉ bất quá bọn họ giờ phút này đối mặt đối thủ, ở thực lực lên còn nếu so với trước kia cường thượng không thiếu. Nếu như nói trước khi những khôi lỗi kia chỉ là không sẽ vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực khung không mà nói. Như vậy giờ phút này cái khôi lỗi thực lực nhưng mà thứ thiệt đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 6 trình độ, nhưng là như vậy khí thế cùng với uy năng, đều không phải là trước có thể tương đối. Tốt khí thế kinh khủng, đây chính là vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực sao. Mọi người bên trong thực lực mà nói thuộc về hậu phương tiết đằng đằng thấp dọng tự lầm bầm. Lấy vượt qua lãnh vực cấp 4 thực lực đón đỡ hạ vượt qua lãnh vực cấp 6 hình người khôi lỗi công kích, chương thác thực lực không thể nghi ngờ, nhưng là dựa vào như vậy cứng trọi cứng lối đánh. Thật có thể xem trước như nhau xử lý xong trước mặt cái này một cái hình người con rối sao. Phải biết, lấy quản trạch thần quản trạch Vũ hai huynh đệ cấp 3 thực lực, cũng lúc trước sát Vũ mà về hơn nữa còn bị trọng thương, chương thắc thực lực hoặc giả là mọi người bên trong mạnh nhất, nhưng là thật có thể giải quyết trước mặt phiền phải sao. Thử một chút, đều đã đi tới nơi này, vô luận như thế nào đều phải đụng một cái. Bên hai truyền tới Vương Nam Ninh một tiếng quát lên, ngay sau đó hắn chính là tại tiết đằng đằng rất an ý vọt vào chiến linh đại trận bên trong. Trong tay thánh khí vô cực lò luyện đan đã thanh toán đi ra, hai người một lò hướng phía trước phóng tới. Hai đầu người trước phải đối mặt, vẫn là mới bắt đầu tiến vào trận pháp bên trong từng cơn màu vàng rơi sấm, vậy do mượn vô cực lò luyện đan tồn tại, màu vàng rơi sấm cũng không thể đối với bọn họ tạo thành bất kỳ tổn thương, thánh khí chung quy là thánh khí, hán lực phòng ngự và phổ thông phẩm giai cấp vũ khí so với căn bản không thuộc về cùng một cấp bậc. Ở. ở lò luyện đan vòng bảo vệ hạ, hai người thành công xông vào trung tâm trận pháp vị trí. Trận pháp phía dưới lại lần nữa chuyển tới chậm chần, hai cái vũng bùn con rối trên không trung chậm rãi sinh thành, hoành ngăn ở trước mặt hai người. Mở, thấy con rối sinh thành, Vương Nam Linh trong tay trưởng ấn liên kết, trong miệng phát ra một tiếng quát lên, một giây kế tiếp lò luyện đan nắp lò tử trực tiếp tự động vén lên, một cổ sóng nhiệt từ trong lò nhập vào xuất ra ra, chạy thẳng tới hai cái con rối đi. Đối mặt con rối, hai người cũng không có lựa chọn bị động phòng thủ, mà là vừa lên tới chủ động phát động tấn công. Cùng trước kia giống nhau như lúc cách làm, lực cầu thời gian đầu tiên kích phá con rối. Lò luyện đan ngọn lửa ngay tức thì bao trùm ở hai cái con rối, hoặc là nói cái này hai cái con rối ở xanh thành ngay tức thì căn bản động cũng không có nhúc đích, tùy ý ngọn lửa ở bọn họ trên mình cháy. Thành Vương Nam Ninh cùng với Tiết Đằng Đằng hai người mừng rỡ trong lòng, công kích có hiệu quả làm bọn họ thập phần vui vẻ, trước đây không lâu bọn họ chính là dựa vào như vậy phương pháp kích phá con rối. Lần này hai người đánh chủ ý rõ ràng và lần trước giống nhau như lúc, nhưng là lần này, loại này mưu lợi phương thức đối với con rối tới nói thật hữu dụng sao. chương 863, vào trận, chiến. Ngọn lửa cháy kéo dài suốt nửa phút thời gian, đang vương nam Linh hai người trên mặt nụ cười dần dần càng sâu thời điểm, thành hình sau đó chưa từng động tới hai cái con rối vào giờ khắc này rốt cuộc động, trực tiếp chỉa vào ngọn lửa sóng nhiệt hướng hai người vào tới, tốc độ nơi đó có nửa điểm bởi vì ngọn lửa bị phòng chịu ảnh hưởng. Trước khi phương pháp không dùng, mắt thấy con rối hướng bọn họ hai người xuống lại, Vương Nam Linh lại lần nữa bản tay hám động lực, không trung trôi lơ lửng vô cực lò luyện đan trực tiếp nên gió bao tăng, hướng hai cái con rối đập tới, nắp lò trôi lơ lửng trên không trong thoát khỏi chủ thể, to lớn hóa thân lò đang xông về phía khôi lối đồng thời trực tiếp tại không trung nện xuống, đem con rối thu vào bên trong lò, nắp lò thời gian đầu tiên khép lại lên, hai cái con rối lại là trực tiếp thu vào trong đó. Không Chung không ngừng phát ra nột ngạt lại vừa dày vừa nặng tiếng vang, đó là bên trong lò luyện đan bị đập lên phát ra thanh âm. Luyện cho ta. Vương Nam Ninh trong miệng lại lần nữa phát ra một tiếng quát lên, cùng bên cạnh Tiết Đằng Đằng đồng thời động, hai đạo màu trắng pháp tấn tại Không Chung hiện ra, trực tiếp vỗ vào vô cực trên lò luyện đan. Pháp tấn cùng thân lò ngay tức thì kết hợp, hừng hực ngọn lửa tại bên trong lò luyện đan lại lần nữa dâng lên, như vậy dáng điệu, lại là phải đem cái này hai cái con rối giống như thảo dược vậy luyện hóa mở. Sư tỷ, chúng ta cũng lên. Tiếng nói rơi xuống, đến từ thần điểu cung tiểu ma nữ hoa vinh cùng với sư tỷ của nàng lưu khả hân vậy xông vào trận pháp bên trong. Hai người còn chưa bước vào, lưu kiệt chỉ cảm thấy mình ba trước mặt người sắc trời đen xuống. Hai đạo to lớn bóng người trực tiếp vô căn cứ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hai đạo lênh lảnh chim hót thanh âm truyền vào màng nhĩ, hai con thân dài cỡ 10 em mở chim to trực tiếp xuất hiện, một xanh một đỏ, rậm rạp vây cánh trên không trùng phiến động. Triệu Đương ở hoa vinh cùng với Lưu Khả hơn hai người thân thể, ngay tức thì xông vào trận pháp bên trong. Chim hót tiếng lại lần nữa vang lên, màu vàng sấm sét đập về phía bọn họ ngay tức thì, chim to màu xanh ra trời trong miệng trực tiếp khạc ra một hớp năng lượng, một đạo màu băng lam hàn tường băng vô căn cứ xuất hiện ở bầu trời bên trong, đem nện xuống rơi sấm toàn bộ ngăn trở. Đây là chủng sinh vật gì, lại có thể nhập vào xuất ra năng lượng chế tạo tường băng? Hai con chim to xuất hiện một bên phục thiên hai người rất là nghi ngờ, ma nhân không hiểu mở miệng nói. Thần điểu cung thần điểu cung, xem ra đây mới là hoa vinh hai người ẩn núp lá bài tẩy, đến cửa ải cuối cùng này, rốt cuộc hai nơi riêng mình lá bài tẩy. Đối với hai cái con này, chim to xuất hiện Lưu Kiệt lộ vẻ được tương đối ổn định, dẫu sao như vậy sinh vật ở hắn mới vào đến thời gian giới thời điểm liền gặp được. Đối với thần điểu cung chăn nuôi linh thú tiến hành công kích phương thức đã có hiểu biết, vì vậy vậy lộ vẻ được bình tĩnh rất nhiều. Đối với cái này thần điểu cung chăn nuôi linh thú, Lưu Kiệt vẫn là có mấy phần tò mò. Ổ bẹ rổ lưu lại những thứ này, khảo nghiệm tựa hồ là có nào đó hạn định tựa như, là dựa theo bọn họ tiến vào ở đây số người tới tiến hành phân phối, mỗi một người đều có đối thủ của mình, căn bản không cần phải lo lắng sẽ đem ai ở hạng. Hoa Vinh và Lưu Khả Hân hai người tự nhiên vậy không thể tránh khỏi chính diện tiến lên đón hai cái con rối, chỉ bất qua cái này hai cái con rối và hai người giờ phút này nơi đứng linh thú chim to so với, trong người hình thượng lộ vẻ được có chút thế yếu. Chim hót tiếng lại lần nữa vang lên. Chim to màu xanh ra trời cùng màu đỏ chim to màu chim lại lần nữa dưng ra, màu đỏ năng lượng cùng màu xanh ra trời năng lượng phân biệt hướng hai đạo con rối xông lên bắn đi, ngay tức thì đem bọc ở bên trong. Một băng một hỏa, hai cổ năng lượng lồng đắp lại hai đạo con rối ngọn lửa tiến hành bị phỏng, băng cứng đem đọc lại, hai người ở thời gian đầu tiên đem hai cái con rối khống chế được. Chúng ta vậy đi thôi. Đến từ bốn đại tông môn mọi người giờ phút này gặp phải riêng mình đối thủ, hiện trường còn không có động tác là thuộc bọn họ ba người. Lưu Kiệt mở miệng hướng hai người nói, ba người đồng loạt bay vào chiến linh đại trận bên trong. Nghiết bàn chi tù ngay tức thì dâng lên chính xác lồng đắp lại ba người, màu vàng rơi sấm đều bị ngăn cản. Đối với đã gặp qua rơi sấm vi lực cấp 6 mà nói căn bản không đủ là theo, ba đạo nhân hình con rối cùng vũng bùn bên trong lộ vẻ hiện ra, chính là bọn họ tiếp theo phải đối mặt đối thủ. Chú ý một ít, những thứ này con rối khó đối phó. Hướng về phía hai người dặn dò một câu, mộng hồn thánh kiếm đã từ trong không gian giới chỉ lấy ra Hường hực Phượng hỏa cùng Thánh Kiếm lên cháy, không khí cũng bởi vì nhiệt độ của ngọn lửa lộ vẻ được có chút chắc trở đứng lên. Linh Pháp Con Dối, hoặc giả nói là trận pháp bên trong màu vàng chiến linh, cả người trên dưới như cũng phun trào ra màu vàng kim sấm xét, chạy thẳng tới Lưu Kiệt tới. Chém, Mộng Hồn Thánh Kiếm một kiếm chém ra, kiếm khí xen lẫn Hường Hư Phượng hỏa hướng về phía chính diện mà đến màu vàng chiến linh phong tới, coi như không thể thời gian đầu tiên đem chém chết nơi này, nhưng đối với hắn tạo thành tổn thương vẫn dễ như trở bàn tay. Lấy phượng hỏa vi lực lại thêm thanh khí vi lực, một kích này coi như là vượt qua lãnh vực cấp 4 năng lực người cũng không dám tùy tiện tiếp. Húng chi giờ phút này, trước mặt cái này không có một người bất kỳ linh trí con rối. Nhưng là tình huống thật giống như lưu kiệt tưởng tượng như vậy sao? Một giây kế tiếp, từ con rối bộ mặt một đạo kim quang chợt lóe lên. Cứ việc kim quang này từ xuất hiện đến biến mất thời gian vô cùng là ngắn ngủi, nhưng vẫn bị lưu kiệt cho phát giác, mắt thấy kiếm khí thì phải đối với phe địch thời điểm thẳng sông thẳng lại con rối rốt cuộc động không còn là thẳng tắp tính sông lại mắt thấy kiếm khí thì phải đánh trúng đối phương ngay tức thì con rối tiến lên thân hình hướng bên trái bỗng nhiên tránh khỏi rất miễn cưỡng tránh thoát lưu kiệt cái này một đạo kiếm khí phịch phịch phịch liên tiếp 10 đạo thanh âm xuất hiện ở lưu kiệt trong thai đồng thời vậy xuất hiện ở mọi người khác trong lỗ thai ở bọn họ tầm mắt bên trong tất cả con rối đầu ánh mắt vị trí xuất hiện hai đạo kim sắc sấm xét, một đạo pháp lớn khắc ở con rối góc trên Có loại nói ra đi ra ngoài cảm giác quỷ dị. Cái này màu vàng sấm sét xuất hiện, như là khôi lỗi hai đạo cặp mắt vậy, ở nơi này sấm sét xuất hiện nháy mắt, người trước mặt hình con rối bỗng nhiên cho Lưu Kiệt một loại khai trừ linh trí giống vậy cảm giác. Ba đạo kiếm khí lại lần nữa chém ra, lần này Lưu Kiệt là lấy bất đồng góc độ đồng thời chém ra, từ trường cùng với chính diện đem khôi lỗi tất cả đường lui phong bế, một kích này căn bản không thể tránh né. Kiếm khí nhắm thẳng vào Hình người khôi lỗi hạ một phen cử động lại lần nữa để cho Lưu Kiệt cảm thấy khiếp sợ. Đối mặt cái này, Ba Đạo kiếm khí giáp công, màu vàng chiến linh cây làm ra một cái căn bản không có thể cử động, lại là trực tiếp hạ đi theo phía sau nẹt nhanh qua đi. Như vậy phương thức là trước cái căn bản không có thể làm ra nẹt tránh động tác. Chẳng lẽ cái này màu vàng chiến linh mở ra linh trí? Một đạo nghi vấn xuất hiện ở Lưu Kiệt trong lòng, sự chú ý vậy vào thời khắc này nhìn về phía chung quanh những người khác. Một khắc sau ý nghĩ trong lòng đạt được kiểm chứng. Vậy nguyên bản chỉ biết là xông ngang đánh thẳng con rối đang đối mặt mọi người công kích thời điểm lại là không có ở đây lỗ mãng, kéo dài không ngừng làm ra né tránh động tác, không có ở đây lộ vẻ được vụ về. Những thứ này con rối, mở ra linh trí. Lưu Kiệt trong lòng vô cùng xác định. Chương 864, kiên trì vẫn là bổng tha. Linh trí mở, Lưu Kiệt rõ ràng cảm thấy năm trước màu vàng chiến linh trên mình nhiều hơn một kia linh động hơi thở, vừa dày vừa nặng màu vàng hai quả đấm ngay tức thì nâng lên. Một đạo kim sắc sấm sét chính là hướng mình vọt tới. Ung ung. Phượng Loan nhẹ vũ thời gian đầu tiên tránh thoát đối phương đánh, kia chớp đánh vào hậu phương trên cây, trực tiếp đem vậy một cây năm người bao bọc lớn bằng cây lớn từ bên trong chặn ngang xé ra hướng mặt đất hung hăng đập tới, màu vàng sấm sét uy lực căn bản cho không được Lưu Kiệt có phân nửa do dự. Hống. Màu vàng chiến linh trong miệng phát ra một tiếng giống giận, thân hình đã tại chỗ biến mất hướng Lưu Kiệt cực nhanh đánh thẳng tới, tốc độ nhanh Lưu Kiệt chỉ cảm giác được mình đái mắt thổi qua một cái bóng đen. Một giây kế tiếp một con trọng quyền đã hướng ngược mình hung hăng đập tới. Phịch. Mộng Hồn Thánh Kiếm thời gian đầu tiên hoành ngăn ở ngược mình, lúc này mới khó khăn lắm đem chiến linh quả đấm gông xuống. Nhưng trong quả đấm mang tới lực lượng khổng lồ cũng để cho Lưu Kiệt bóng người không tự chủ được hướng phía sau cực nhanh thụt lùi đi. Đi qua trước khi lộ sát sau đó, cái này màu vàng chiến linh năng lực chiến đấu rõ ràng tăng lên không chỉ một cấp bậc. Ngất bàn chi tụ, Lưu Kiệt ngay tức thì phản ứng, ngất bàn chi tụ ở thời gian đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mình. Đem màu vàng chiến linh con đường tiến tới ngăn trở, cái này cũng là hắn tranh thủ được một ít thở dốc cơ hội, lấy hắn vượt qua lãnh vực nhị tỷ thực lực, đang đối mặt những thứ này vượt qua lãnh vực cấp 6 chiến linh khôi lỗi thời điểm rõ ràng cho thấy không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Trung quanh, Phục Thiên cùng với ma nhân các người bởi vì con rối sức chiến đấu đột nhiên tăng lên rõ ràng lâm vào lần lượt tháo chạy xu thế suy sụp bên trong, dựa theo bọn họ cái này 10 người tiểu đội thực lực mà nói, bọn họ 3 người là có thực lực thấp nhất vượt qua lãnh vực cấp 2 tầng thứ. Giờ phút này đối mặt khôi lỗi mánh liệt thế công rõ ràng thuộc về bị động bên trong. Liên liên cách đó không xa mọi người bên trong thực lực cảnh giới cao nhất chứng thác. Giờ khắc này ở đối mặt cái này màu vàng chiến linh thời điểm cũng thuộc về hoàn cảnh xấu bên trong. Có thể gặp cái này khai trừ linh trí màu vàng con rối thực lực kết quả là có kinh khủng dường nào. Các em bé, một cửa ải này là tiến vào bên trong đại điện cửa ải cuối cùng. Ai có thể đi trước đột phá chiến linh khôi lỗi phòng thủ Lao ra pháp trận. Người đó chính là Lao Phu người thừa kế. Được đến Lao Phu khi còn sống lưu lại tất cả kỳ chân dị bảo, chỉ bất quá dựa theo các ngươi điểm này trình độ mà nói, muốn đánh bại chiến linh con rối là tuyệt đối không khả năng sự việc. Lao Phu bây giờ cho các ngươi một cái đường lui, chỉ cần các ngươi đường, cũ trở về, liền thả các ngươi bình an trở về. Khuyên các ngươi nghĩ rõ ràng, nếu không hậu quả không phải các ngươi có thể tiếp thụ. Lúc này, thư không bên trong đống nhiên truyền tới ố bẹ rộ thanh âm, tất cả mọi người trước mặt đang tại công kích màu vàng con rối bóng người cũng ngưng lại mọi người lúc này mới lấy được một tia thở dốc cơ hội. Ốu Bệ Dồ đột nhiên hư không truyền âm, không là những thứ khác chỉ là khuyên bọn họ đoàn người buông tha mau rời đi. Chiến linh trong đại trận không khí rõ ràng linh lắng xuống. Đối mặt Ốu Bệ Dồ cảnh cáo, trên mặt mọi người diễn cảm lộ vẻ được vô cùng là xuất sắc. Nhìn pháp trận ra còn đang tiến hành chữa thương quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ. Ốu Bệ Dồ cảnh cáo vào thời khắc này không hề chỉ là một loại nguy hiếp. Vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực màu vàng chiến linh. Đúng là không phải bọn họ trước mắt như vậy thực lực cảnh giới có thể xử lý, tối thiểu ở con rối mở linh trí sau đó, vốn là một tia ưu thế đã tan thành mây khói, bọn hắn bây giờ chỉ có thể luân lạc là bị động bị đánh một khối. Tiền bối, hai người chúng ta thối lui ra, là thực lực chúng ta không đủ, xin tiền bối thứ lỗi. Một phút thời gian trôi qua rất nhanh, đại trận bên trong yên lặng cuối cùng bị vương Nam Ninh mở miệng cắt đứt, vương Nam Ninh sẽ bị màu vàng chiến linh đánh bay vô cực lò luyện đan dơ tay lên triệu hồi, rất cung kính hướng hư không bái một bái và bên cạnh tiết đằng đằng hướng phía sau thối lui. Hai người thối lui ra chiến linh đại trận, ở ố bẹ rộ lên tiếng cảnh cáo sau đó, hai người thành là thứ nhất cái buông tha vượt qua ải nhân vật, ngược lại để cho người có chút kinh ngạc. Mặt mày, Lưu Khả Hân, các ngươi hai người vậy mau thối lui hả, cái này khôi lỗi thực lực đã không phải là các ngươi có thể ứng phó, vẫn là không nên miễn cưỡng tương đối khá. Trường kiếm trôi lơ lửng tại trước người, một bên trường thắt nhìn về phía mặt mày Lưu Khả Hân hai người. Sư muội. Chúng ta vậy thối lui đi, trương sư huynh nói không sai, cái này màu vàng chiến linh thực lực đã không phải là chúng ta có thể đối phó được, liền tới nơi này đi. Lưu khả hân trên mặt lộ ra suy tư thần sắc, cuối cùng vẫn là trầm ngâm một tiếng hướng về phía bên người đứng ở linh thú trên người mặt mày nói, đối mặt màu vàng chiến linh công kích, hai người nơi chăn nuôi hai cái con này linh thú chim to giờ phút này đã vết thương chồng chết, bởi vì thân hình to lớn nguyên nhân lúc trước trong quá trình bị không thiếu màu vàng sấm sét đánh, cả người trên dưới đã sớm vết thương chồng chết. Đối mặt Lưu Khả Hân cùng với Trương Thác hai người khuyên, nhìn một cái dưới người vết thương chồng chất linh thú, cuối cùng mặt mày trên mặt lộ ra một cái hết sức không cam lòng diễn cảm, khiến linh thú hướng đại trận ra bay đi, cái này cũng chính thức tuyên cáo hai người hoàn toàn buông tha lần này tranh đoạt. Đến đây, đến từ thần điểu cung cùng với yên miểu các bốn vị thiên tài toàn bộ thối lui ra cuối cùng này khảo nghiệm, cộng thêm đã bị thương quản trạch, thần quản trạch Vũ hai người, bốn đại tông môn bên trong có ba cái tông môn thiên tài lựa chọn thối lui ra cuộc chiến đấu này. Cái này cũng thì đồng nghĩa với, bọn họ buông tha tranh đoạt thừa kế ố bẹ rổ lưu lại vật phẩm tranh đoạt quyền, lần này nghịch thăm dò định trước phải về tay không. Đại trận bên trong, giờ phút này chỉ còn lại đến từ huyền Tông Trương Thắc cùng với lưu kiệt ba người, những cái kia phụ trách ngăn trở bọn họ màu vàng chiến linh trực tiếp không có vào phía dưới đao đầm bên trong, chỉ còn lại bốn cái tổ cùng mọi người từng cái tương đối, đại trận bên trong không gian rõ ràng nhiều hơn không thiếu. Các ngươi hai cái vậy đi ra ngoài đi, không cần thiết đang tiếp tục tranh đoạt đi xuống. Lưu Kiệt mở miệng hướng về phía một bên phục thiên ma nhân và ma người nói, nhìn ra được, đang cùng màu vàng chiến linh đối kháng trong quá trình hai người rõ ràng lộ vẻ được có lòng dư lực mà không đủ lực, tiếp tục như vậy xa suốt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hai người gật đầu, hướng Lưu Kiệt tỏ ý sau đó bay ra chiến linh đại trận, đến đây đại trận bên trong chỉ còn lại Lưu Kiệt cùng với trương thác hai người, dĩ nhiên còn có bọn họ hai cái riêng mình đối thủ, hai con linh pháp con rối. Các ngươi hai cái có thể nghĩ xong. Ồ vẹ dổ thanh em lại lần nữa xuất hiện, một cổ huy nghiêm khí để lộ ra tới, đó là cấp trên mới có khí thế mạnh mẽ. Vạn bối thân là huyền tông người, tự nhiên không thể nào bôi nhỏ tông môn vinh dự, ngày hôm nay coi như chiến chết ở chỗ này, vậy nhất định phải dương ta huyền tông ai. Trương Thác rất cung kính hướng về phía ngộ không bái một bái, ánh mắt kiên định nói, tầm mắt nhìn về phía Lưu kiệt bên này. Nếu cũng đi tới bước này, dù sao phải hợp lại lần trước cầm, nếu là liền bỏ qua như vậy, sau này nhớ tới khởi chưa thấy được đáng tiếc chúng chi ta đạo tâm cũng không cho phép ta dễ dàng buông tha, đây không phải là ta nói. Lưu Kiệt mở miệng, ánh mắt giống vậy nhìn về phía một bên chương thác, ánh mắt của hai người trên không trung giao tiếp, trong không khí mơ hồ truyền tới một cổ mùi thuốc súng. Nếu như vậy, lão Phu kia sẽ đưa các ngươi rời đi, để cho các ngươi kiến thức một chút linh pháp cảnh giới thực lực chân chính. Thanh em rơi xuống, trước mặt hai người màu vàng chiến linh lần nữa đậu. Trưng 865, ai là mạnh nhất? Màu vàng chiến linh lại lần nữa lên đường lên ngay tức thì. Trương Thác trước người một cái cổ đồng sắc trường kiếm vô căn cứ ra bây giờ trên tay, cái này trường kiếm xuất hiện ngay tức thì, đã thối lui ra chiến linh đại trận ra mọi người rõ ràng đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Lại là huyền tông bí bảo huyết sắc kiếm. Không nghĩ tới trương Thác lại mang cái này cầm thành khí. Đại trận ra, khi nhìn đến thanh trường kiếm này thời điểm, lượn quanh là đang đứng ở chữa thương bên trong quảng trạch thần đều là mặt lộ kinh ngạc, thời khắc này hắn ở đi qua điều tức sau đó trạng thái coi như là khôi phục không tệ. Thương thế trên người đã tốt lắm năm phần. Đó là một cái cổ đồng sắt phong cách cổ xưa trường kiếm, trên thân kiếm khắc cấn phức tạp thêm phức tạp hoa văn, nhìn qua càng là bị người một loại không nói được cảm giác dày nặng, huyết sát kiếm xuất hiện ngay tức thì, đại trận bên trong Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được một cổ sát khí ngút trời đập vào mặt, lượn quanh là Lưu Kiệt cũng mặt lộ kinh ngạc. Một kiếm hướng phía trước chém tới, trường kiếm hung hãn vô vào màu vàng chiến linh trên mình, lúc này liền là để cho màu vàng chiến linh sau lùi lại mấy bước. Trương Thác ánh mắt lần nữa nhìn về phía một bên lưu kiệt. Nếu bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta người, vậy thì làm nhanh lên ra một cái đoạn, xem xem cuối cùng kết quả ai chết vào tay ai, cũng để cho ngươi kiến thức một chút ta lợi hại. Trương Thác mở miệng, không biết là bởi vì trong tay huyết sát kiếm duyên cớ hay là nguyên nhân khác, giờ phút này hắn trên mình cũng đã dính dính vào cái này một cổ sát khí ngút trời, nhất cử nhất động bên trong tràn đầy lạnh lùng. Đối mặt ố bẹ rổ cửa hải cuối cùng khảo nghiệm cái này một vị thiên tài quái vật trên bảng xếp hạng thứ nhất thanh niên giờ phút này rốt cuộc biểu diễn ra hắn chân chính nội tình khí thế vào thời khắc này lại lần nữa leo lên mấy phần lại là mơ hồ đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 4 sơ kỳ trình độ tên họ huyết sát kiếm thời gian giới di tích thượng cổ huyền tông thuộc quyền truyền thừa thanh khí tương truyền đây là một cái thanh khí ma kiếm là sát khí ngút trời hóa thành một cái thanh khí vũ khí uy lực vô cùng là kinh người mỗi đánh chết một người kẻ địch đều đưa mở rộng thân kiếm sát khí uy lực vô cùng là không tầm thường, không vượt qua lãnh vực cường giả không thể dung chuyển chút nào. Vạn năng quét hình mở, Trương Thắc trong tay vậy một cái huyết sát kiếm nơi tất cả tin tức bị Lưu Kiệt nắm giữ, càng làm cho Lưu Kiệt kinh ngạc không nói ra lời, hắn lại làm sao sẽ nghĩ đến máu này sát kiếm lại là đi qua không ngừng đánh chết kẻ địch dưỡng dục tự thân. Đúng như trong tin tức nói như vậy, đây là một cái ma kiếm, hơn nữa còn là thánh khí cấp bậc ma kiếm. Cái này thời khắc tối hậu, Trương Thắc cũng là ngồi không yên sao, đem mình lá bài tẩy lộ ra. Lưu Kiệt trong lòng âm thầm nghĩ tới. Một kiếm đem màu vàng chiến linh đánh bay, có chút huyết sát kiếm trương thác lại đang thời gian đầu tiên bên trong ngăn trở lại màu vàng chiến linh công kích, bằng vào sát khí ngút trời ra chỉ, trong chốc lát và màu vàng chiến linh chiến thành một đoàn đánh khó phân năng giải, cả người trên dưới để lộ ra một loại cực kỳ khí tức cuồng ngạo. Bất quá những tình huống này, Lưu Kiệt cũng không có tâm tư đi quá đáng biết do, mặc dù kinh ngạc tại trương thác ở một khắc cuối cùng sử dụng mình lá bài tẩy, nhưng giờ phút này phía trước màu vàng chiến linh đã vọt tới. Thời gian cho không được hắn lại đi có bất kỳ mở nhỏ kém. Cuồng bạo kiểu mẫu. Mộng hồn thanh kiếm. Hàng ma kiếm. Tay trong nhẫn không gian trước mắt, hàng ma kiếm xuất hiện ở tay trái bên trong, tay phải nắm chặt mộng hồn thanh kiếm, hai tay thanh khí hạ lưu kiệt trực tiếp mở cuồng bạo kiểu mẫu. Ở tấn thăng đến vượt qua lãnh vực cường giả sau đó, cuồng bạo kiểu mẫu loại phương pháp này đã rất ít bị lưu kiệt tổn thất chúng. Một mặt là bởi vì thời gian dài như vậy chiến đấu hạ căn bản không có bất kỳ đối thủ bất kỳ tình huống gì buộc hắn sử dụng ra như vậy phương pháp, mặt khác chính là Lưu Kiệt đem Cuồng Bạo Kiểu Mẫu coi thành mình đánh bất ngờ thắng một lá bài tẩy một trong, tự nhiên không thể nào tùy ý sử dụng. Giờ phút này đối mặt cái này một cái vượt qua lãnh vực cấp 6 màu vàng chiến linh, Lưu Kiệt rốt cuộc lựa chọn lá bài tẩy mở hết. Hai cây thánh khí. Hắn khí thế cũng ở đây cũng ở đây tăng trưởng, tên nổi kết quả là cái quái vật gì. Cuồng Bạo Kiểu Mẫu mở hạ Mọi người rõ ràng cảm giác được lưu kiệt khí tức trên người vào giờ khắc này điên cuồng tăng vọt, thực lực lại là do cấp 2 cảnh giới cương ép đột phá đạt tới cấp 3 tầng thứ. Cái này, trên mặt mọi người không khỏi đại vi khiếp sợ, trong mắt bọn họ, giờ phút này đã đạt tới cấp 3 cảnh giới lưu kiệt và chân chính vượt qua lãnh vực cấp 3 cường giả so với trước khí thế lên mạnh hơn hoành rất nhiều, biểu hiện ra hơi thở lại là so bọn họ đều cường hắn hơn. Thang nhóc này, lại vậy lưu lại hậu thủ. Mặc dù biết Lưu Kiệt thực lực không phải vậy vượt qua lãnh vực cấp 2 có thể so sánh, cảm ứng được từ Lưu Kiệt trên mình truyền ra khí thế, đến từ thần điểu cung tiểu ma nữ trong lòng rất là khiếp sợ, ý vị này trước Lưu Kiệt đang đối mặt nàng thời điểm căn bản không có dùng hết toàn lực. Côn Bạo Kiểu mỗ mở, tay phải mộng hồn thánh kiếm đã một kiếm chém ra, màu vàng kiếm khí tại không trung vạch qua chạy thẳng tới đánh vào tới đây màu vàng chiến linh chém tới, một kiếm này dẫn được trùng quanh không gian cũng sóng gió nổi lên. Côn Bạo Kiểu mỗ mở xuống Lưu Kiệt Thực lực tuyệt không phải bình thường có thể so với, lấy mộng hồn thánh khí phát ra công kích, vậy tuyệt không phải vậy vũ khí có thể còn đạt tới. Húng chi một kiếm này bên trong, còn bao hàm lưu kiệt tự thân đối với phép tắc hiểu, ở mạnh nhất phép tắc gia trí hạng, một kiếm này công kích uy lực đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Cứ việc đại trận bên trong màu vàng chiến linh bị ô bẻ rổ thông qua thủ đoạn nào đó cưỡng ép giao cho linh trí thực lực đạt được biến hóa long trời lỡ đất, nhưng tạo thành chiến linh khôi lỗi dâu sao chỉ là dưới chân ao đầm bùn. Tựa hồ là cảm thấy một kích này bất phàm, màu vàng chiến linh trên không trung vọt tới trước thân hình cưỡng ép đỉnh chạy xuống, kiếm khí cơ hồ sát hắn thân thể mà qua, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát kiếm khí công kích. Và anh, màu vàng chiến linh đỉnh chạy thân hình, ngầm trên hai tay hai đạo kim sắt sấm sét lần nữa đánh ra, chạy thẳng tới nơi này lưu kia tới. Nếu như nói trước khi màu vàng sấm sét coi như là phổ thông sấm sét nói, như vậy giờ phút này hai đạo rơi sấm tuyệt không phải trước có thể tương đối. Sấm xét lại là đạt tới 5M lớn bằng, trên đó ba động lấp lánh chói lọi bên trong hàm chứa kinh khủng linh năng chập trờn. niết bàn chi tù lại lần nữa dâng lên ngăn cản ở trước người, phượng loan nhẹ vũ thân pháp thi triển xuống lưu kiệt thân hình cực nhanh hướng một bên né tránh đi, chiến linh khôi lỗi thực lực dẫu sao là vượt qua lãnh vực cấp 6, cứ việc giờ phút này dựa vào cuồng bạo kiểu mẫu gia chỉ thực lực bản thân đạt được phạm vi lớn tăng cường, nhưng như cũ không thể từ chính diện trong cự màu vàng sấm xét công kích. Bành Sấm xét cùng dâng lên, miết bản chi tù ở giữa không trung hoàn thành va chạm, trực tiếp là đem miết bản chi tù đánh được nghiền, Không trung nổ lên vô số mặt vụn, linh năng hơi thở cuồng bão khơi thông. Một giây kế tiếp, một đạo thân ảnh đã tới lưu kiệt trước mặt, to lớn dấu quyền hướng hắn gương mặt đánh tới, chính là màu vàng chiến linh. Thừa dịp sấm xét va chạm thời khắc, cái này màu vàng chiến linh lại nhân cơ hội vọt tới trước mặt hắn phát động dậy thế công. Trước mặt chiến linh tuyệt không phải trước khi con rối có thể so sánh. Chương 866, chiến linh nhược điểm thép kiếm pháp, niết bàn chi thủ. Hai loại chiêu thức không ngừng lần lượt thay nhau trên không trung, lấy hai cây thánh khí làm chất dẫn, lưu kiệt và màu vàng chiến linh trong chốc lát đánh khó phân nan giải. Cứ việc thời khắc này hắn đã thuộc về cuồng bạo kiểu mẫu bên trong, nhưng như cũ không thể tạo thành đối với màu vàng chiến linh nghiên ép, dẫu sao bọn họ bây giờ thực lực cảnh giới trên lệch lớn đặt ở trước mặt. Trên lệch mấy cái đại cảnh giới thực lực sai biệt cũng không phải là dựa vào những chiêu thức này công pháp là có thể bù đắp Một điểm này lưu kiệt trong lòng vô cùng rõ ràng, mà giờ khắc này hắn muốn làm chính là hết khả năng lôi ra càng nhiều hơn thời gian tới ứng đối con rối, tại chiến đấu đồng thời mau sớm tìm ra chiến linh nược điểm. Nếu là ố bẹ rộ làm được chiến linh con rối, ở trên người nào đó loại địa phương nhất định tồn tại nào đó nhược điểm, chỉ cần tìm ra cái nhược điểm này cũng tiến hành lợi dụng, như vậy đánh bại màu vàng chiến linh cũng sẽ không là một chuyện khó. Không nghĩ tới lưu kiệt lại vẫn lưu lại ngón này, chỉ sợ là bí pháp nào đó cương ép tăng lên hắn thực lực. Vẫn là chúng ta quá xem nhẹ hắn. Đại trận bên trong Lưu Kiệt cùng màu vàng chiến linh bây giờ đánh nóng như lửa, đại trận ra đã thối lui ra chàng này cạnh tranh tham dự Lưu Khả Hân nhìn Lưu Kiệt tự lẩm bẩm lên tiếng nói, chút nào không keo kiệt biểu đạt ra đối với Lưu Kiệt tán dương. Có thể lấy vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực đối với chiến linh con rối còn thành thạo, sợ rằng cái này một bức cảnh tượng nếu là truyền đi tuyệt đối sẽ đưa tới những thứ khác năng lực người kinh ngạc. Như vậy cảnh tượng và năng lực cho dù là bọn họ những thiên tài này cũng không thể có tự tin làm được. Muốn là thật mới có thể có thủ đoạn đi đối phó màu vàng chiến linh mà nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tối lui ra. Đại trận bên trong, màu vàng chiến linh như cũ khủng bố, giơ tay nhấc chân bây giờ chính là sấm sét cuồn cuộn, hướng lưu kiệt trương tháp đập tới. Đối mặt màu vàng sấm sét đánh hai người cũng chỉ có thể lựa chọn tránh mũi nhọn. Hừ, bất quá là có chút nhỏ thủ đoạn thôi, hắn thật đúng là coi mình vô địch không được vậy con rồi nếu là dễ đối phó như vậy nói quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ cũng sẽ không bị thương kéo dài hơi tàn thôi thật đúng là lấy là hắn có thể mạnh hơn trương sư huynh mặt mày phát ra một tiếng khinh bị lập tức lên tiếng phản bác xem bộ dáng là tiểu ma nữ này thật không thế nào và lưu kiệt đối phó lưu kiệt bên này và màu vàng chiến linh quan hệ mật thiết cách đó không xa thân ở đại trận bên trong trương thác giống vậy lâm vào vô cùng sốt ruột chiến đấu bên trong huyền tông thân là luyện kiếm một môn cổ xưa tông môn Chắc hẳn mỗi một người đều là luyện kiếm múa kiếm cao thủ, huyết sát kiếm giờ phút này sát khí bức người, phân hóa ra vô số kiếm khí, trong chốc lát lại là che lại gần nửa phiến bầu trời. Và lưu kiệt so với, đệ nhất thiên tài trương thác thời khắc này chiến đấu lộ vẻ được ung dung rất nhiều, cứ việc còn không từng đối với màu vàng chiến linh có trực tiếp háp chế năng lực, nhưng bằng vào phi kiếm không ngừng di động đấu ngang tay vẫn là không có vấn đề, chỉ bất quá như vậy phát triển tiếp, cuộc chiến đấu này kết quả muốn đánh tới khi nào thì không phải là một cái xác thực định số. Tam thanh ngự kiếm thuật. 12 chỉ thiên can địa chi kiếm giờ phút này bị Lưu Kiệt từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài, thừa dịp cùng chiến linh kéo ra thân hình thời gian, Lưu Kiệt cũng đem phi kiếm thi triển ra. Cái này màu vàng chiến linh bằng vào cấp 6 thực lực, tốc độ so thi triển phượng loan nhẹ vũ hắn còn nhanh hơn một đường, liền liền thân thể vậy dị thường vững chắc, hơn nữa linh trí đã mở, Lưu Kiệt trong chốc lát cũng khó mà đối với nó tạo thành tổn thương. Kết quả phải như thế nào xử lý cái này cái con rối? Một cái thật to nghi vấn xuất hiện ở lưu kiệt trong lòng, tình huống chiến đấu dị thường vô cùng sốt ruột dưới tình huống, như vậy đánh xuống kết quả chỉ là hắn không lãng phí thời gian và linh năng, căn bản không phân được một cái thắng bại đi ra. Mà hắn nơi này, theo thời gian trôi qua cũng chỉ sẽ không lãng phí tâm thần, huống chi cuồng bạo kiểu mẫu đã mở, cùng đến thời gian kết thúc nếu là vẫn không thể đem cái này màu vàng chiến linh con rối xử lý xong mà nói, tác dụng phụ xuống hắn sợ rằng sẽ lâm vào nguy hiểm hơn tình cảnh bên trong. Cứ việc giờ phút này thuộc về chiến đấu bên trong, nhưng là những thứ này sắp phát sinh vấn đề cũng không khỏi không đưa tới lưu kiệt suy tính, thế cục giờ phút này nhìn như lực lượng tương đương hắn tạm thời có thể xử lý xong chiến linh không ngừng công kích, nhưng kéo dài như vậy kết quả cuối cùng sẽ đối với hắn bất lợi. Cung điện bên trong, giờ phút này chiến linh đại trận bên trong phát sinh hết thể đều bị ô bẹ rồi nhìn ở trong mắt, vẻ cô đơn và thất vọng từ hắn đấy mắt chợt lóe lên, cùng trước kêu kêu ngạo hắn rõ ràng có chút không cùng. Xem ra lần này lại là không có bất kỳ kết quả gì, những năm này nhẹ thằng nhóc túi, thật đúng là không có một tia một hào tiến bộ. Tổ bệ dồ nhẹ giọng nói, trên mặt lộ ra suy tư thần sắc không biết đang suy nghĩ gì. Lưu kiệt. Trên trái đất tới năng lực người, xem ra ngươi cũng không thể mang cho lão phu bất kỳ ngạc nhiên mừng, dỡ, và bốn đại tông môn những đứa nhỏ này như nhau, chỉ biết là một mặt chiến đấu không biết suy tính, nói cho cùng chỉ là một mãng phu thôi. Tổ bệ dồ nói xong, quay đầu nhìn về phía sau mình đại điện trên mặt mũi lần nữa lộ ra thần sắc cô đơn nhưng mà ngay tại lúc này tổ bệ rô đột nhiên đem tầm mắt lần nữa thu trở lại mặt kiến trên đại trận bên trong vốn là thế cục ở trải qua thời gian dài như vậy vô cùng sốt ruột sau đó rốt cuộc có mới cảnh tượng chỉ gặp lượn quanh phi kiếm chính giữa tay cầm hai cây thanh khí lưu kiệt một kiếm chém vào màu vàng chiến linh đầu vai trực tiếp đem chiến linh khôi lỗi toàn bộ tay phải bổ xuống đột nhiên này sự tình phát sinh cũng để cho đang quan sát mọi người mới liệu không đạt tới cánh tay bị chém Lần này không biết là bởi vì loại nào duyên cớ, màu vàng chiến linh cánh tay phải lại là không có bất kỳ phục hồi như cũ dấu hiệu, như vậy cảnh tượng không khỏi để cho bên ngoài sân mọi người trong lòng kinh hãi. Phải biết, màu vàng chiến linh trừ mở linh trí cùng với thực lực không tầm thường ra, nhất để cho người nhức đầu chính là hắn vậy không ngừng năng lực khôi phục, đưa đến mọi người cho dù phát động dậy công kích cũng không thể có bất kỳ tác dụng gì, mà giờ khắc này lưu kiệt chặt xuống cánh tay của đối phương lại không có lập tức báo lại lần nữa huyện hóa ra tới. Cái này còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Mọi người rồi giết suy đoán Lưu Kiệt rốt cuộc sử dụng thủ đoạn gì, nhưng là vắt hết óc vậy không nghĩ ra một cái nguyên nhân đi ra, đến từ bốn đại tông môn những thiên tài này giờ phút này mới sâu đậm ý thức được, đối với Lưu Kiệt bọn họ căn bản không biết rõ. Nếu là Trương huynh đệ vẫn không thể có bất kỳ tiến triển, sợ rằng lần này người thắng thì sẽ là Lưu Kiệt. Quản Trạch thần không biết lúc nào đã tự chữa thương bên trong thanh tỉnh lại, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía đại trận bên trong tự lẩm bẩm. Làm sao có thể, Trương ca liền lưu kiệt cũng không bằng, cái này côn đồ lưu manh dùng thủ đoạn gì, nhất định là vậy người thủ xảo. Mặt mày lộ vẻ được rất là không cam lòng, nhất là xem đến thời khắc này lưu kiệt lại thuộc về ưu thế tình huống. Mỗi một người cũng suy đoán lưu kiệt thủ đoạn, thân là người trong cuộc lưu kiệt dĩ nhiên là lại rõ ràng bất quá, nhìn như cùng trước kia vậy công kích, trên thực tế nhưng cũng không có cái gì không cùng, bất đồng duy nhất chính là đang công kích trong quá trình hắn mạnh nhất quy luật xen lẫn trong đó. Có thể tạo thành như vậy tổn thương cũng là lưu kiệt không có dự liệu đến. Quy luật lực, là phá hết màu vàng chiến linh mâu chốt. Lưu kiệt hết sức xác định cái này một suy đoán. Trường 867, mạnh nhất hiển uy. Quy luật lực đối với cái này chiến linh hữu hiệu. chém xuống một kiếm màu vàng chiến linh cánh tay, chiến linh cánh tay cũng không có xem trước như nhau khôi phục bình thường. Lưu kiệt trong lòng kinh ngạc đồng thời, giống vậy vậy bắt đầu suy tư. Liên tưởng đến trước trải qua hết thảy, những cái kia ô bẹ rô bày khảo nghiệm đem hết thể các thứ này xọt sâu, hết thể trước mắt dần dần đổi được rõ ràng. Linh pháp cảnh giới, quy luật hạt giống, hết thể xọt sâu, đang nhìn trước mặt đã mất hết một cái cánh tay màu vàng chiến linh, một tia hiểu ra chậm rãi từ lưu kiệt trong lòng dâng lên. Linh pháp cảnh giới, chẳng lẽ là đối với phép tác ứng dụng? Lại lần nữa hướng màu vàng chiến linh chém ra mấy kiếm, kiếm khí bên trong bao hàm lưu kiệt đối với phép tác hiểu, mấy kiếm này trong đó bao hàm chính là lưu kiệt đang đột phá tới vượt qua lãnh vực lúc lĩnh ngộ mạnh nhất quy luật. Quy luật lực phun trào ở kiếm khí trên đưa tới chung quanh thiên địa linh khí từng cơn chập chợn. Đối mặt những kiếm khí này, màu vàng chiến linh lại không có trực tiếp xông lên tình thế, mà là hướng một bên né nhanh qua đi, không có ở đây lô mãng trực tiếp xông lên. Quả nhiên hữu dụng. Nhìn chiến linh như vậy phản ứng, hơn nữa ấn chứng lưu kiệt trong lòng ý nghĩ này, cái này màu vàng chiến linh sợ quy luật lực, hoặc là nói quy luật lực chính là đánh bại cái này chiến linh khôi lỗi phương pháp hữu hiệu, cho ra cái này một kết luận sau đó. Từ lưu kiệt trên mình hiện ra từng cơn quy luật lực, quy luật lực xông ra một khắc, lưu kiệt khí thế của cả người cũng vào thời khắc này hoàn toàn biến hóa. Cái này vậy là cái gì lực lượng, lại dẫn được chúng quanh thiên địa linh khí cũng biến hóa? Đó là quy luật lực xuất hiện để cho lưu kiệt quanh thân vùng lân cận thiên địa linh khí cũng vào thời khắc này biến hóa. Một cổ không thể ngăn cản sắc bén ý xuất hiện đang lúc mọi người cảm giác bên trong như là phải đem thiên địa này đều phải đâm ra một cái hang tới. Cái này cách biến hóa cũng để cho đại trận ra mọi người kinh ngạc và phẫn. Trừ ma nhân cùng với phục thiên ra mỗi người miệng cũng tấm được thật to quy luật lực trào hiện ra mọi người rõ ràng cảm giác được lưu kiệt trên mình khí thế lại lần nữa trên người mấy phần quy luật lực dẫn thuận lợi ở giữa thanh khí trường kiếm cũng vào thời khắc này cuộn cuộn dậy tí tí ánh sáng màu vàng thanh khí uy lực vào thời khắc này toàn bộ hiện hiện ra ồ lưu kiệt nơi này dị biến giống vậy đưa tới cung điện bên trong một mực thuộc về xem xét bên trong ô bệ rỗ chú ý ô bệ rỗ mặt mũi già nua trên đầu tiên là thoáng qua một vẻ kinh ngạc Ngay sau đó cười to một tiếng tiếng từ miệng của hắn trong phát ra. Ha ha ha. Quả nhiên có như vậy quái vật, ở vượt qua lãnh vực liền lĩnh ngộ quy luật lực, còn hình thành mình đối với phép tắc đặc biệt hiểu, như vậy quái vật rốt cục thì để cho láo phu cho đến lúc. Giống như là phát hiện dạng gì bảo vật tựa như, ổ bẹ rồ trên mặt rốt cuộc tách ra hội ý nụ cười, ánh mắt vậy vào thời khắc này chặt nhìn chằm chằm phản chiếu bên trong lưu kiệt bóng người, rất sợ đổ vào cái gì thời khắc trọng yếu tựa như. Quy luật lực, ngươi lại lĩnh ngộ quy luật lực? Một kiếm đem trước mặt màu vàng chiến linh đánh lui, cảm nhận được lưu kiệt trên mình hiện ra quy luật hơi thở, trương thác mặt mùi rốt cuộc lại nửa ổn định. Một cái vượt qua cấp 2 năng lực người, lại đã lĩnh ngộ thiên địa quy luật, như vậy kết quả để cho hắn là ở có chút không tiếp thụ nổi. Đi! Trương thác sắc mặt căng thẳng, tay phải ngón tay nhắm ngay nơi này lưu kiệt chính là lăng không chỉ một cái, một tiếng khẽ quát vậy từ miệng của hắn trong quát lên ra, theo một tiếng này quát lên phát ra nguyên bản nhắm ngay màu vàng chiến linh huyết sắt kiếm vậy vào thời khắc này nhắm thẳng vào Lưu Kiệt tới trên thân kiếm buộc phát ra màu máu hào quang hạ xuống đến Lưu Kiệt trước mặt Trương Thác ngươi đây là muốn làm gì cùng ta là địch phải không một kiếm đem bay tới huyết sắt kiếm đánh bay Lưu Kiệt biểu tình trên mặt ngưng trọng tầm mắt trường hướng cách đó không xa Lưu Kiệt hắn lại làm sao có thể nghĩ đến Trương Thác vào lúc này lại đối với hắn phát động công kích thời khắc mấu chốt này lại nổi lên cái ý niệm này vì cái gì Còn cần ta đang giải thích cho ngươi nghe sao, nếu quy luật lực là kích phá cái này màu vàng chiến linh mấu chốt, chúng ta không có được đồ cũng sẽ không để cho một mình ngươi người ngoài đạt được. Một cái vô danh tiểu tốt cũng muốn thừa kế linh pháp cảnh giới năng lực người chuyển thừa một bước lên trời, ngươi có phải hay không có chút hy vọng hào huyền. Huyết sắt kiếm lần nữa hướng lưu kiệt đánh thẳng tới, trương thác trên mặt mũi tràn đầy khinh thường và cao ngạo. Để cho lưu kiệt như vậy một cái chỉ sẽ vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người lấy được thắng lợi cuối cùng bắt được ổ bẹ rổ lưu lại truyền thừa. Chuyện này truyền sau khi đi ra ngoài há chẳng phải là để cho bên ngoài những người đó cười đến dụng, rằng đến lúc đó hư hại có thể không chỉ là hắn mặt mũi lại là bốn đại tông môn mặt mũi Đây cũng là trương thác sở dĩ làm ra như vậy hành vi nhất nguyên nhân căn bản. Không có quy luật lực, đánh bại không được trước mặt màu vàng chiến linh tiến vào cung điện bên trong, vậy thì ai cũng đừng nghĩ đạt được. Như vậy kết quả hắn cũng có thể tiếp nhận. Trương Thác, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi muốn là thật không biết điều nói, liền không nên trách vật không khách khí. Ánh mắt như kiếm, Lưu Kiệt nhìn về phía Trương Thác tầm mắt cũng thay đổi được băng lạnh. Thời khắc mấu chốt này Trương Thác hướng về phía mình phát động dậy tấn công, không thể nghi ngờ là một loại sau lưng thọt đao tiểu nhân hành vi. Cách làm như vậy là Lưu Kiệt ghét nhất ghét nhất hành vi. Nếu như Trương Thác là quyết tâm nhất định phải và mình đấu một trận mà nói, vậy hắn liền bồi Trương Thác cứ việc chơi chơi Trước mặt hai người màu vàng chiến linh ở lui bước sau đó mới độ hướng lưu kiệt cùng với trương thác phát động dậy tấn công, lúc này mới hơi đem hai người giữa mùi thuốc súng rút lui mấy phần. Mạnh nhất quy luật làm tại hai cây thánh khí trên, đối mặt lần nữa đánh vào đi lên chiến linh con rối, hai thanh trường kiếm trên không trung vạch qua lòng lánh ánh sáng trắng. Ung ung, mắt thấy thánh khí trường kiếm liền phải hướng hắn công kích tới, hai đạo rơi sấm lần nữa đánh ra, nhắm thẳng vào hai món vũ khí nền ở trên trường kiếm, hai đạo phá sập thanh âm tại không trung phát ra, Linh năng va chạm sinh ra chập trần trên không trung nộn nhạo lên. Có linh trí màu vàng chiến linh không hề lỗ mãng, đối mặt Lưu Kiệt sen lẫn quy luật lực công kích, màu vàng chiến linh quả quyết lựa chọn tránh mũi nhọn. Nhưng ước chừng là như vậy nói vẫn không thể tránh hết Lưu Kiệt công kích, thánh khí trường kiếm bị rơi sấm vang ra ngay tức thì, không trung Lưu Kiệt đã điều chỉnh xong mình thân hình, thân hình ngay tức thì tại chỗ biến mất, tại xuất hiện thời điểm người đã đến chiến linh khôi lối sau lưng. Phốc suy Thánh khí trường kiếm chính xác không có lầm đâm vào chiến linh khôi lỗi sau lưng. mạnh nhất quy luật ra chỉ tại mộng hồn kiếm cùng hàng ma kiếm trên. giờ phút này rốt cuộc thiết thân công đánh vào chiến linh con rối trên mình. hống một tiếng thê lương tiếng hô từ chiến linh con rối trong miệng truyền ra. vậy tông màu vàng thân thể vào giờ khắc này run lẩy bẩy. chiến linh trong cơ thể thiên địa phép tắc hơi thở ngay tức thì thả ra, như là muốn cưỡng ép đem đâm vào thân thể trường kiếm cho đánh ra tới, nhưng cuối cùng vẫn bị mộng hồn kiếm hàng ma kiếm hai cây thanh khí chế trụ. Trên trường kiếm xe lẫn, chính là Lưu Kiệt lĩnh ngộ mạnh nhất quy luật lực. Phịt, rung dậy cảm buộc phát kịch liệt, cuối cùng chiến linh khôi lỗi thân hình trực tiếp từ không trung nổ lên, phi kiếm dậy vô số bùn, nhìn bên ngoài sân mọi người mắt thấy miệng ngây ngô. Chiến linh con rối lại bị Lưu Kiệt đánh bại. Trường 868, người thừa kế Lưu Kiệt. Theo màu vàng chiến linh con rối thân thể trên không trung nổ lên, cuộc chiến đấu này đang khẩn trương kéo dài sau khi chiến đấu rốt cục thì rơi xuống mở màn, cuối cùng người thắng trận thuộc về mở hết hỏa lực Lưu Kiệt, ra tất cả mọi người dự liệu. Vào giờ phút này, đến từ bốn đại tông môn rất nhiều thiên tài không thể nghi ngờ là mơ hồ, ai cũng không từng nghĩ đến Lưu Kiệt lại trước Trương Thác có một bước đánh chết chiến linh con non dối, như vậy kết quả cũng là nhiều người người không thể tiếp nhận. Thiên tài quái vật trên bảng xếp hạng thứ nhất Trương Thác, lại bại bởi Lưu Kiệt. Dấu hỏi thật to xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng, nhưng giờ phút này kết quả đã định trước, Lưu Kiệt nơi này chiến đấu đã rơi xuống mở màn. Mà đại trận bên trong trương thắc vẫn thuộc về và chiến linh con rối giao chiến trong quá trình, ai thắng ai thua kết quả đã liếc qua thấy ngay. Xem ra ta để cho ngươi thất vọng, không thể tiếp tục ở lại chỗ này và ngươi đánh lên một cuộc, muốn động ta, trước hay là xử lý xong cái này cái con rối nói sau. Phật phong ngực dần dần thong thả xuống, Lưu Kiệt nhìn không trung vẫn thuộc về chiến đấu bên trong trương thắc chậm tiếng nói. Trong lúc nói chuyện, Lưu Kiệt thân hình đã lần nữa động, liền phải hướng cung điện phương tiến về phía trước đi, theo chiến linh khôi lối chết. Đại trận bên trong lại cũng không có dâng lên bất cứ động tĩnh gì. Lưu Kiệt Tựa Hồ đã thông qua Chiến Linh Đại trận khảo nghiệm. Chạy đi đâu? Mắt thấy Lưu Kiệt thì phải lên đường đi ra Chiến Linh Đại trận. Trương Thác trong miệng phát ra một tiếng quát lên. Lúc này chĩa vào Chiến Linh khôi lỗi công kích hướng Lưu Kiệt bên này vào tới. Huyết Sát Kiếm lần nữa hướng Lưu Kiệt cấp tốc đánh vào tới đây, chính là muốn phong tỏa ở Lưu Kiệt phía trước đường đi. Mau đỏ thấm hơi thở từ Trương Thác trên mình chậm rãi dâng lên. Sát khí ngút trời đem Trương Thác tầng tầng bọc chính là huyết sát trên thân kiếm nơi bám vào khủng bố sát khí một trường đem đánh tới chiến linh con rối doanh bay trương thác theo sát huyết sát kiếm tới một tia sát ý đẳng tăng lên dậy lại là động muốn đánh chết lưu kiệt tâm tư tới tốt lưu kiệt thấy vậy nhưng là chút nào không hoảng hốt tựa hồ đã sớm dự liệu được trương thác kế tiếp cử động như vậy tựa như trường kiếm trong tay ở trương thác lên đường lên thứ thời khắc này đã thật cao nâng lên một kiếm đã đem đi trước đến huyết sát kiếm đánh bay ra ngoài huyết sắt kiếm bị ngậm hồn thánh kiếm đánh bay Bị trương thác lần nữa kêu gọi bay trở về trong tay, hai cổ sát khí ngút trời hợp hai là một, lại lần nữa hướng lưu kiệt đánh thẳng tới. Trước nhất đến là không trung lóe lên vô số kiếm khí, người còn chưa tới, chỉ thấy được trương thác tay phải ở trước ngực trên dưới là bay, mấy giây trong thời gian chính là bắn ra đếm đạo kiếm khí, chạy thẳng tới trước mặt lưu kiệt tới. Thép kiếm pháp thi triển, hai tay trường kiếm lưu kiệt bàn tay tiếp liền trên không trung lật, đem đến kiếm khí toàn bộ triệt tiêu, ở cuồng bạo tiểu mẫu cùng với mạnh nhất phép tác ra trì hạ cứ việc ở thực lực lên lạc hậu đối phương hai cái đại cảnh giới, nhưng như cũ có thể ngăn cản đối phương ngạch công kích mà liêu kiệt nơi này cũng chỉ là rơi một cái không ngừng lui về phía sau kết quả thôi huyết sát kinh thiên ngoài ý liệu là trước sông lên mà đến trương thác ở một giây kế tiếp đột nhiên dừng lại thân hình trong miệng phát ra một tiếng quát lên phụ trên người cùng huyết sát trên thân kiếm sát khí ngút trời ở trong nháy mắt đung nhiên chịu ly liền đi ra một cái do sát khí tạo thành trường kiếm trên không trung chậm rãi hình thành huyết sắt kinh trời Trương sư huynh điên rồi phải không? Chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp giết Lưu Kiệt? Đại trận Gia Hoa Vinh xem tới nơi này trên mặt mũi lộ ra khiếp sợ thần sắc, biểu tình kinh ngạc giờ phút này đều bị ngưng trệ một cái ở trên mặt, một bên những người khác giờ phút này đều là mặt lộ khiếp sợ, đứng xa xa nhìn đại trận bên trong đang rằng có Trương Thác Lưu Kiệt hai người. Thân là bốn đại tông môn đương thời thiên tài đứng đầu, đối với Trương Thác tâm tình của giờ khắc này mọi người vẫn tương đối hiểu, nhưng Trương Thác cái này vừa lên tới liền thi triển ra huyết sát kinh thiên như vậy thủ đoạn, đích xác là có loại muốn trực tiếp đánh chết Lưu Kiệt ý nghĩa, mọi người trong lòng mặc dù cũng không nguyện ý ố bẻ rụ vật Lưu lại bị Lưu Kiệt nơi thừa kế, nhưng cái này dạng cũng không cần trực tiếp đánh chết Lưu Kiệt, dẫu sao từ nào đó tầng bên trên mà nói, bọn họ coi như là cùng chung tới nơi này đồng bạn. Màu máu sát khí dần dần ngưng tụ thành một cái máu kiếm dài màu đỏ, theo sát khí chập chờn trương thác quanh thân năm em mở tại Hưu Phạm Vi trực tiếp bị vây quanh màu máu bao vây, một cổ kinh người sát khí vậy vào thời khắc này đem chung quanh không gian bao vây. Phần này tình cảnh nhìn qua quả thực có chút nhìn thấy mà giật mình. Theo trường kiếm dần dần thành hình, cái này cổ kinh khủng sát khí còn đang kéo dài tăng thêm trước, đến khi trường kiếm cuối cùng trở thành thành hình một khắc kia, chương thác đã hoàn toàn thân ở tại sát khí bên trong, thân hình lần nữa chớp động, hướng Lưu Kiệt đánh tới. Cảm nhận được phần này sát ý cùng với sát khí, Lưu Kiệt cũng không dám có nửa phần chần chờ hưng hực phượng hỏa ở thời gian đầu tiên đã phụ ở thánh khí trên trường kiếm, mạnh nhất quy luật, cùng bạo kiểu mẫu đồng thời mở Thời khắc này hắn đã hoàn toàn thuộc về trạng thái tột cùng nhất bên trong. Phịt. Thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cửa mộng hồn kiếm cùng với hàng ma kiếm cùng sát khí trường kiếm và huyết sát kiếm thời gian đầu tiên hoàn thành va chạm, Bốn món vũ khí va chạm ngay tức thì một cổ mênh ngông năng lượng ba động từ không trung tràn ra đi ra. Trường kiếm đan vào thời gian đầu tiên, màu máu sát khí thời gian đầu tiên hướng mộng hồn kiếm cùng hàng ma kiếm quấn quanh tới, quần quận sát khí lại là muốn cậy thế lên, nhưng ở phượng hỏa nhiệt độ kinh khủng cháy yêu thích. Cuối cùng hay là đem cái này một cổ sát khí toàn bộ ngăn cản, lúc này mới cản trở sát khí cử động dị thường. Mênh mông linh năng hơi thở từ không trung tràn ra đi ra, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy bàn tay mình truyền lên tới một cổ lực lượng khổng lồ, ở tiếp xúc thời gian đầu tiên suýt nữa đem hắn nắm chặt trường kiếm cho đánh bay, bằng vào cùng bạo kiểu mẫu gia trì, cuối cùng hay là đem trường kiếm ổn ở trên tay. Niết bàn chi tụ Niết bàn chi tụ thời gian đầu tiên bay lên đem trước mặt bởi vì năng lượng nổ thân hình không yên trương thác vây khốn. Thép kiếm pháp đã hướng trương thác chém tới, trường kiếm thế giống như nước sông vậy miên miên không ngừng, hướng trương thác chém đi, song kiếm chém liên tục, niết bàn chi tủ ở lưu kiệt công kích dưới tiêu tán ở không trung, trong đó trương thác vậy nâng lên huyết sát kiếm không ngừng phòng thủ, ở lần lượt tháo chạy bên trong đem lưu kiệt công kích toàn bộ ngăn cản. Lưu kiệt thế công miên miên không ngừng, mặc dù không có thể tạo thành bất kỳ hữu hiệu tổn thương, nhưng như cũ có thể ép trương thác không ngừng lùi về phía sau, ánh đao không ngừng trên không trung chớp động. Lưu Kiệt lấy tuyệt đối lực áp chế đem Trương Thác ép được từng bước lui về phía sau. Hai tay bỗng nhiên dừng lại, thuộc về chủ động dưới cục thế Lưu Kiệt lại ngừng lại, Buông Tha tiếp tục tấn công. Hống. Giữa lúc Trương Thác nghi ngờ trong lòng Lưu Kiệt tại sao đột nhiên dừng lại thời điểm, sau lưng truyền tới một tiếng gầm thê, một đạo thân ảnh lần nữa xuất hiện ở liền trước mặt hắn, chính là trước bị hắn đánh lui chiến linh quái rối, Lưu Kiệt tiến lên, căn bản không phải Buông Tha tấn công, mà là đem hắn lần nữa dồn đến màu vàng chiến linh trước mặt. Đến khi Trương Thác phản ứng lại thời điểm, Lưu Kiệt đã đi ra chiến linh trích nghịch trong phạm vi, hướng cung điện cấp tốc bay đi, cho đến biến mất đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Chương 869, Đạp tiêu Cửu Bộ cùng Long Văn dự định. Lao ra chiến linh đại trận, Lưu Kiệt không có chút do dự nào đi thẳng tới ổ bệ rồ nơi kiến thiết cung điện bên trong, lần này, ngoài cửa lại nữa thiết lập có bất kỳ chứng ngại, một đường thông suốt không trở ngại đi tới cung điện bên trong. Cung điện to lớn bên trong nói ra là Hoa Văn Phức Tạp Kỳ Dị Đường Vân màu xám cho gạch ngói thành lập thành như vậy một ngôi đại điện, nếu không phải đích thân đi tới nơi này, người bình thường là tuyệt đối không nghĩ tới hang động bên trong có động tiến khác, một đạo cường lưng bóng người xuất hiện ở lưu kiệt đáy mắt, chính là trước biến mất không thấy A bối La Phu lưu lại vậy một đạo linh thức. Tiên bối, ta muốn lần này khảo nghiệm đã có một kết quả cuối cùng, bây giờ là không phải nên thực hiện thực hiện ngài trước khi hứa hẹn. Chậm rãi tiến tới ố bẹ rổ trước mặt, lưu kiệt ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp mở miệng hỏi ố bẹ rổ, đi tới nơi này vậy thì đồng nghĩa với hắn từ mọi người bên trong rút ra được đầu chủ trở thành người thắng cuối cùng quy luật lực không nghĩ tới ngươi ở vượt qua lãnh vực liền lĩnh ngộ quy luật lực thằng nhóc ngươi ngược lại để cho lão phu vô cùng kinh ngạc à tổ bệ rồ xoay người lại sắc mặt nhìn qua hết sức bình thản đôi mắt nhìn về phía trước mặt lưu kiệt trong con ngươi nhìn qua có loại kiểu khắc thâm thúy cảm tựa hồ là phải dùng cái này một đôi mắt đem lưu kiệt nhìn thấu tựa như nhưng là rất nhanh tổ bệ rồ lộ ra lau một cái tiếng cười khẽ Trên mặt thần sắc cũng nhận được chậm tách ra, trong đại điện có chút khẩn trương bầu không khí vậy tạm thời lấy được chậm tách ra. Yên tâm, nếu ngươi đã tới nơi này, đã chứng minh ngươi có đầy đủ tư cách trở thành lao phu người thừa kế, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ta sẽ gạt ngươi sao? Khu khu khu, cái đó ngược lại không có, chỉ bất quá tiền bối ngài nói những thứ đó, ta thật vẫn là như nhau cũng không gặp được, cho nên liền có chút cuốn cùng, cùng, dẫu sao ta đi tới nơi này nhưng mà bị ngàn khó khăn và khổ, ngài nói có đúng hay không? Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng đáp lại, tầm mắt nhưng ở trung quanh nhìn trung quanh một vòng, nhìn chống chân như vậy đại điện, hướng ổ bẹ rồ ám chỉ nói: Một vị linh pháp đại năng khi còn sống vật lưu lại, chẳng lẽ cũng chỉ có một tòa chống chân như vậy đại điện cùng với bên ngoài đếm không hết chạm kiểm soát khảo nghiệm. Lưu Kiệt khó tránh khỏi có chút khẩn cấp muốn biết mình kết quả có thể từ ổ bẹ rồ nơi này được cái gì. Hừ, thằng nhóc thối ngược lại là nóng lòng không được, lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên sẽ không ít đi ngươi cái gì, ngươi xem nơi này. Ổ mẹ rồ nơi nào không hiểu Lưu Kiệt ý nghĩa, trong miệng lần nữa phát ra một tiếng hừ nhẹ, tay phải bàn tay vung tay lên, toàn bộ đại điện ngay tức thì thấu sáng lên. Đây là từng đạo màu vàng nhạt quang cầu vô căn cứ xuất hiện tại trên đại điện phương lớn lững, mười mấy đạo quang cầu tản mát ra nhàn nhạt chói lọi làm cho cả phòng khách ngay tức thì sáng không thiếu, vậy ngay tức thì bị ngẩng đầu lên Lưu Kiệt chú ý tới. Để cho Lưu Kiệt không rời ra ánh mắt, là màu vàng nhạt quang cầu bên trong bao quanh đổ, từng đạo bóng đen xuất hiện ở quang cầu bên trong. Mỗi một cái quang cầu bên trong rõ ràng xen lẫn một tiểu đồ. Ở Lưu Kiệt nhìn soi mói, hơn 10 viên màu vàng quang cầu tại không trung chậm rãi rơi xuống rơi xuống mặt đất, màu vàng nhạt hình tròn màn hào quang tiêu tán trên không trung, lộ ra trong đó bao gồm đồ, cũng để cho Lưu Kiệt ngay tức thì không rời ra cả mắt. Đạp Tiêu Cửu Bộ. Trước nhất đập vào trong mắt, là một bản nhìn qua có chút năm tháng hơn nữa đã bắt đầu ố vàng sách, không nghi ngờ chút nào, đây là một bản thân hình công pháp. Đạp Tiêu Cửu Bộ, lấy linh năng lực chân đạp hư không, Sau khi luyện thành thân hình tốc độ đạt đến mức tận cùng, có thể đang chiến đấu lúc tiếp liền bước ra liền vòng 9 bước, mỗi một bước đều đưa phát huy ra năng lực người trăm phần trăm huy lực, uy lực càng có thể trồng lên, 9 bước lúc khiến cho công kích uy lực đạt tới lúc ban đầu 9 lần, đạt tới đạp phá 9 tầng trời thế. Trong tay nơi cầm cái này một bản công pháp bí tịch, nghiêm nhiên chính là một bản thân pháp, ở Lưu Kiệt đã có phượng loan nhẹ vũ loại này cao cấp thân pháp sau đó thời gian đầu tiên xem tới nơi này khó tránh khỏi có chút thất vọng nhưng là thấy đạp tiêu cửu bộ thân pháp cụ thể miêu tả sau đó khó tránh khỏi mặt lộ kinh ngạc đối với công pháp này mang đến công hiệu còn là vô cùng hài lòng lưu kiệt giờ phút này cần nhất chính là càng nhiều hơn một chút phương pháp công kích bản thân này pháp bí tịch ở tiến thối đồng thời vừa có thể tạo thành tốt công kích hiệu quả tổng thể mà nói còn là khá vô cùng Nhẫn không gian trước mắt đạp tiêu cửu bộ đã bị lưu kiệt thu vào chiếc nhẫn bên trong lưu kiệt hướng ổ bẹ rỗ lộ ra một cái cười đùa sau đó lần nữa cầm lên kiện vật phẩm thứ hai Nhìn qua có chút không kịp chờ đợi. Kiện vật phẩm thứ hai là một kiện linh khí, đó là một hớp dược đỉnh, ba chân hai lô thai, thân đỉnh trên khắc gấn trùng trùng phức tạp dấu vết, các loại chữ viết cổ xưa xuất hiện ở lưu kiệt trước mặt, một loại phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng cảm giác được bây giờ lưu kiệt trong lòng, trong đỉnh tản mát ra nhàn nhạt thuốc mùi thơm vị, vừa thấy thì không phải là cái gì vật phẩm. Không tệ ngược lại không tệ, lại là một kiện thanh khí, chỉ bất quá đối với ta lại nói không có gì đánh chỗ dùng, không quá thực dụng. Lưu Kiệt một bộ thái độ thờ ơ thuận miệng bình luận, đánh giá đồng thời lần nữa đem cái này một kiện thánh khí thu nhập nhận không gian. Nào ngờ một bên ố bẹ dổ nghe đến chỗ này thiếu chút nữa một hớp lao máu phun ra, hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Kiệt một mắt. Thằng nhóc túi, ngươi biết cái gì? Cái này còn là Long Văn Dược Đỉnh, nhưng mà cao cấp nhất bảo vật một trong. Đây chính là năm đó Lao Phu chưa từng đếm năng lực người bên trong liều mạng giết ra lấy được bảo vật, vì thế ta còn bị mở mịt các gần 2 năm treo giải thưởng, vì chính là cái này miệng D gặp phải người loại này không biết hàng người, thật là phí của trời. Ô bệ râu nghe được Lưu Kiệt nói rõ ràng tức giận không nhẹ, nếu là có thật thể nói có loại hô Lưu Kiệt một cái tắt dáng điệu, không biết làm sao Lưu Kiệt thông qua hắn khảo nghiệm đã trở thành hắn người thừa kế, cũng chỉ có thể đem một hớp này khí miễn cưỡng nuốt xuống. Lưu Kiệt cười hắc hắc, lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía trên đất những vật phẩm khác, thấy nhưng là 4 5 bụi cây không biết tên thảo dược, lắc đầu liên tục. Những thảo dược này cũng là như vậy, đối với ta lại nói căn bản không có bất kỳ chỗ dùng. Tiền bối à tiền bối, những thứ này hí đồ mặc dù tốt đối với ta lại nói căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào à. Cứ việc có thể cảm nhận được những thảo dược này bên trong ẩn chứa dâng trào năng lượng, nhưng đối với Lưu Kiệt mà nói hắn cái này đối với luyện đan chế thuốc không biết gì cả hắn mà nói căn bản không có bất kỳ chỗ dùng, cũng khó tránh khỏi Lưu Kiệt giờ phút này không nhịn được than khổ. Hừ, thang nhóc túi, ngươi cho lão phu mở to hai mắt thật tốt xem xem. Trong lúc nói chuyện, xa xa một quyển bí tịch trực tiếp bay về phía Lưu Kiệt rơi vào trong tay hắn, cổ đan tập hợp ba chữ to xuất hiện ở hắn trong mắt, ố vàng trình độ so với đạp tiêu cựu bộ mà nói còn muốn cổ xưa không thiếu, cái này vậy là cái gì đồ, cảm giác vậy không có ích gì à? Lưu Kiệt than khổ nói, một bên ố bẹ rồ đã khí được bay, một bộ muốn đánh tơi bởi Lưu Kiệt dáng điệu. Chương 870, Thánh Mộ Bảo Đồ, Đan Dược Trâm Dám, sách rơi vào trong tay, bốn chữ to xuất hiện ở Lưu Kiệt được đấy mắt, nhìn quyển sách này tịch. Lưu Kiệt nhẹ giọng đọc lên quyển sách này tịch sách hạng ngụ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhìn trước mặt ô bẹ rồ. Thằng nhóc ngươi nếu là ở miệng không ngăn cản, cẩn thận Lão phu cầm ngươi từ nơi này đuổi ra ngoài, không biết hàng người ở chỗ này tức tức quay quay, chính là để cho người cam tức. Hai mươi trang chính ngươi mở ra xem một chút, lại nói cho ta nói những thứ này có ích lợi gì. Lưu Kiệt giọng tựa hồ là đem trước mặt ô bẹ rồ cho chọc giận, ô bẹ rồ phát ra một tiếng hừ lạnh, lời nói bên trong toát ra tức giận. Linh Pháp Đan biên độ lớn nâng cao vượt qua lãnh vực tấn thăng đến linh pháp cảnh giới sắc xuất lấy vượng đuôi cổ bách thảo gián lan diên đuôi nước ép mở sách tịch đến 20 trang đập vào mắt để chính là một mặt đan dược phương pháp luyện chế khi thấy linh pháp đan hiệu quả thời điểm trong chốc lát lưu kiệt không khỏi trợn to hai mắt ai cũng không từng nghĩ đến trong tay hắn cái này một bản đan dược trăm giám thậm chí có linh pháp đan như vậy linh đan diệu dược lúc này đan dược trong tay trăm giám lên bỗng nhiên chuyển tới một cổ vô hình sức hấp dẫn thì phải rời tay đi Nhưng là bị Lưu Kiệt một cái bắt được, quay đầu chính là thấy được ổ bẹ rồ một mặt lạnh cao lãnh nhìn về phía mình, Lưu Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng. "Làm sao? Ngươi không phải nói vật này không có ích lợi gì sao? Nếu là như vậy nói liền đem những thứ này cũng cho lão phu ở lại chỗ này, nắm không vung là ý gì?" Tầm mắt lần nữa từ dưới đất những thảo dược kia lên quét qua, vạn năng quét hình mở ra dưới tình huống liên quan tới những thảo dược này, tin tức đều bị Lưu Kiệt nói biết được. Những thứ này bày ở trước mặt mình đổ lại là luyện chế linh pháp đan thuốc chủ yếu nha ý, đều là thuộc về tương đối khan hiếm vật phẩm, may là vạn năng quét hình cũng cho ra tương đương đánh giá cao. Ồ bẹ dồ nơi này, để lại những thứ này giá trị không thể lường được kỳ chân dị bảo. Lần nữa mở ra đan dược trăm giám, lần này lưu kiệt trên mặt cười đùa hoàn toàn biến mất, trong lòng cũng càng rõ ràng hơn cái này một bản đan dược trăm giám giá trị, chỉ là một vị này linh pháp đan phương pháp luyện chế, sợ rằng thả ở bên ngoài cũng sẽ đưa tới như lớn. Sóng, hướng chi trong đó còn có những thứ khác rất nhiều không cùng đan dược phương pháp luyện chế, lưu kiệt đối với đan dược không quá tinh thông, chỉ là xem mỗi một loại đan dược hiệu dụng giờ phút này đều là tâm thần dung động. Đan dược này trăm giám bên trong, bao hàm trên trăm chủng không cùng loại loại không cùng công hiệu phương pháp luyện chế đan dược, trong đó không thiếu không hề thiếu đan dược đối với chiến đấu đều có cực lớn phụ tá tác dụng, chân quý đan dược lại là không thiếu, nếu có thể nhóm tính chế tạo nói, tuyệt đối sẽ ở chiến tranh bên trong đưa đến không tưởng được tác dụng Vậy nổi lên ra cái này bản cổ xưa bí tịch chân quý. Khu khu khu, vãn bối chẳng qua là chỉ đua một chút thôi, có thể bị tiền bối ngài lưu lại, tự nhiên không sẽ là cái gì vật phẩm Ta người này lớn nhất khuyết điểm chính là miệng thiếu điểm, xin tiền bối không cần để ý. Ngón tay nhẫn không gian trước mắt, lại lần nữa đem đan dược trăm giám cùng với trên đất rất nhiều thảo dược toàn bộ thu vào trong đó. Lưu Kiệt cười hắt hắt nhìn ô bẹ rồ nói, hừ, không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Tựa hồ đã sớm dự liệu được Lưu Kiệt như vậy phản ứng, Ô Bệ Dồ chỉ là hư lệnh một tiếng, cũng không có thu hồi đan dược chăm giá ý tưởng. Nếu như hắn thật muốn phải xuất ra mà nói, Lưu Kiệt còn thật không có biện pháp. Dẫu sao giờ phút này hắn thân ở chính là Ô Bệ Dồ địa bàn, mặc dù đối với phương bây giờ chỉ còn lại một đạo linh thức hiện hóa ra thân thể, nhưng vậy rất khó bảo đảm Ô Bệ Dồ nơi này sẽ không lưu có cái gì cái khác cơ quan, linh pháp cảnh giới năng lực người muốn phải đối phó. Vượt qua lĩnh vực Lưu Kiệt giống như động một con kiến như vậy dễ dàng cái gọi là bắt người tay ngắn ăn thịt người mềm miệng lập tức đạt được mấy dạng tốt kỳ chân dị bảo công pháp bí tịch lưu kiệt vậy thu hồi trên mặt cười đùa nghiêm chỉnh nhìn trước mặt ô mẹ rồ sau mấy thứ đổ và trước mặt mấy thứ so với liền lộ vẻ được có chút bình thản không có gì lạ nhưng cái này cũng chỉ là lưu kiệt người cái nhìn mấy dạng này cấp 9 linh khí nếu là thả ở bên ngoài chỉ sợ cũng sẽ đưa tới không ít người mơ ước chỉ bất quá ở lưu kiệt có thanh khí sau đó Những linh khí này ở trước mắt tới xem liền lộ vẻ được có chút vi bất túc đạo. Tiên bối, ngài vật lưu lại liền mấy dạng này. Lưu Kiệt thận trọng dò xét đến. Ô bệ rồ thân là linh pháp cảnh giới cao thủ, ở trước mắt tới xem tuyệt đối là từ đỉnh núi đỉnh cao giống vậy tồn tại, nếu như mấy thứ đồ này cho dù hắn cả đời này lưu lại hàng tích chưa nói, Lưu Kiệt là khẳng định sẽ không tin tưởng, vì để tránh cho Ô bệ rồ có giữ lại, Lưu Kiệt giờ phút này vậy khách khí, dẫu sao hắn bây giờ là cầm đồ người khác. Hừ. Lão Phu khi còn sống ngang dọc ngoại giới lâu như vậy, thu thập kỳ chân dị bảo há lại là ngươi thấy một điểm này, chỉ bất qua ở trận chiến cuối cùng bên trong toàn bộ phá hủy, nếu không cũng là có thể trang bị đầy đủ cái này nửa cung điện, đạt được những bảo vật này thằng nhóc ngươi lại vẫn không dứt ở, thật là không biết thỏa mãn. Ô bè rồ hừ nhẹ một tiếng, khinh Bỉ nhìn trước mặt Lưu Kiệt nói, tu luyện một đạo nếu là muốn bằng vào ngoại vật không ngừng tăng lên, sợ rằng sau đó sẽ khó mà tiến thêm phân nửa. Đều đến cái này một cảnh giới chẳng lẽ còn không hiểu được cái này dễ hiểu đạo lý, ngươi ngược lại là nói một chút ngươi còn muốn cái gì những vật khác. Ô bẹ dồ hỏi ngược lại. Đối mặt ô bẹ dồ khiển trách giống vậy lời nói, lưu kiệt trầm mặc lại, tu vi đạt tới hắn cảnh giới này, đúng như là ô bẹ dồ nói một chút cần phải dựa vào mình không ngừng cảm ngộ mới có thể ở sau đó leo lên ngọn núi cao hơn, nhưng nếu đã tới nơi này, làm sao xem thu hoạch cùng bỏ ra đều có chút không được tỷ lệ. Dẫu sao ở đi tới nơi này trước hắn nhưng mà trả giá không ít thời gian và tinh lực. Lưu Kiệt lộ ra suy tư thần sắc, một đạo kim quang bỗng nhiên từ cung điện phía trên thẳng tắp rơi hướng hắn, đem hắn tiếp lấy, lúc này mới thấy rõ kiện vật phẩm này kết quả là cái gì. Màu vàng hào quang dần dần rút đi, đem đồ vật bên trong bại lộ ra, một bản ố vàng da thú bản đồ xuất hiện ở Lưu Kiệt đáy mắt. Đây là bản đồ trên vô cùng rõ ràng đánh dấu một cái khu vực cặn kẽ tình hình chung, nhưng mặc cho bằng Lưu Kiệt như thế nào suy tư, đều không thể đem cùng trong đầu thời gian giới địa khu so với, lưu kiệt cơ hồ có thể xác định, trên tấm bản đồ này ký hiệu phương vị cũng không thuộc về thời gian giới ở giữa bất kỳ một nơi phương vị. Linh mộ bảo đồ, đây mới là lão phu để lại cho ngươi lớn nhất lễ vật." Tổ mẹ dồ khẳng định nói. "Linh mộ bảo đồ?" Lưu Kiệt nghi ngờ, mặc dù không từng nghe nói qua danh tự này, nhưng là từ trong tay cho ngươi phần này ra thú trong mơ hồ truyền ra linh năng hơi thở, vậy cảm thấy bức bản đồ này không tầm thường. Gia thú trên ký hiệu đường vân bên trong linh năng lưu chuyển, lại là mơ hồ dẫn được trùng quanh thiên địa linh khí chập trờn, chỉ là từ nơi này phần đồ tới xem, có thể chế ra cái này thứ vật phẩm nhiệm vụ tay nghề tuyệt đối đạt tới đứng đầu cấp bậc, phần này công nghệ thủ pháp, tuyệt đối là muốn ở. ngậm hôn tộc trên. Nhưng là cái này linh mộ bảo đồ kết quả là chỉ dẫn mình làm cái gì, lưu kiệt trong lòng rất là nghi vấn. Trường 871, ồ bẹ rồ rạn rò. Linh mộ bảo đồ là một chỗ. Một cái thần bí tràn đầy thánh khí địa phương. Ổ bẹ rồi chậm tiếng nói. Cái gì? Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, một bên Lưu Kiệt trực tiếp trợn to hai mắt, kinh ngạc trong lòng trực tiếp không có chút nào che dấu biểu hiện ở trên mặt. Không sai, chính là một cái tràn đầy các loại thánh khí địa phương, đây cũng là nó được gọi là linh mộ một trong những nguyên nhân, tin đồn linh mộ bên trong tràn đầy các loại các dạng thánh khí, cấp bậc linh khí vũ khí lại là không thể lường được, không có ai biết địa phương như vậy kết quả là như thế nào sinh ra có thể tiến vào trong đó người lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ổ bẹ dồ gật đầu nói, trên mặt lộ ra một bộ suy tư thần sắc. Phần này bảo đầu cũng là ta tới gần chết thời điểm may mắn lấy được, không biết làm sao cuối cùng đi tới linh mộ trước cửa, lại bị canh phòng linh mộ hộ vệ đánh bại, bị thương nghiêm trọng chạy ra khỏi nơi đó, lúc này mới luân lạc tới nơi này xây hạ như vậy một nơi, chung cả đời, lão Phu vẫn không thể nào tiến vào linh mộ bên trong, đây cũng là ta tiếc nuối lớn nhất. Ô bẹ rồ trên mặt lộ ra phiền muộn thần sắc đi ra, hiển nhiên là lâm vào nhớ lại bên trong. Lưu Kiệt Tiên tĩnh đứng ở một bên nghe trước ô bẹ rồ tự thuật, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Lấy ngài linh pháp cảnh giới thực lực đều khó tiến vào linh mộ bên trong, chẳng lẽ nơi đó thật như vậy đáng sợ. Hắn hôm nay mới thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực, mà ô bẹ rồ ở khi còn sống liền đã đạt đến vượt qua lãnh vực trên linh pháp cảnh giới, như vậy cũng không có thể thuận lợi tiến vào linh mộ bên trong. Đối với cái này linh mộ lưu kiệt trong chốc lát không thể không cẩn thận Thánh khí tràn ngập, linh khí vô số Như vậy điều kiện tuyệt đối là đưa tới vô số năng lực người điên cuồng cạnh tranh May là lưu kiệt nghe văn tin tức này Sau đó giờ phút này cũng không khỏi tâm thần kích động Thánh khí tồn tại dẫu sao chỉ là số ít Nhưng đối với năng lực người ra chỉ cùng với đang chiến đấu tác dụng thực tế tuyệt đối là linh khí thông thường khó mà sánh bằng huống chi cái này vẫn tồn tại các loại các dạng thanh khí một nơi Phải biết Thánh khí bên trong không chỉ có tồn tại xem mộng hồn thanh kiếm hàng ma kiếm như vậy nghiêng về công kích tính vũ khí, còn có xem cổ ai cập năng lực người trong tay duy độ cửa như vậy loại phụ trợ hình thanh khí, như vậy thanh khí ở trong chiến tranh tác dụng thực tế trọng yếu giống vậy vô cùng, lấy duy độ cửa là ca mà nói có thể đem liên minh chiến sĩ cho dù truyền tống đến phía trước chiến trường, chỉ là điểm này tác dụng đều đủ để hạ xuống chiến tranh bên trong hàng loạt tổn. Thất công kích tiểu thánh khí lưu kiệt trước mắt đã con nhất bàn kiếm Mộng hồn kiếm cùng với hàng Ma kiếm cái này ba món vũ khí, tạm thời không thiếu tính công kích vũ khí phụ trợ, nhưng xem duy độ cửa như vậy phụ trợ tính thanh khí tuyệt đối là lưu kiệt trước mắt nhất hy vọng lấy được đồ. Nếu như mình có thể nhiều hơn mấy cái xem duy độ cửa như vậy quyết định tính phụ tá loại thanh khí mà nói, đối với sau chiến tranh tuyệt đối có thể đưa đến mấu chốt tính tác dụng, nói không động tâm tuyệt đối là Dạ, nhưng là kích động trong lòng mới vừa mới lên tới, liền bị trước mặt ô bẹ rồ hung hãn tới một chậu nước lạnh, Linh mộ không phải như vậy tùy tiện có thể tiến vào. May là lấy ố bẹ dồ linh pháp cảnh giới thực lực, đều ở đây đi linh mộ trước cửa gãy kích trầm xa, húng chi hắn bây giờ còn chỉ là một người vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người. Thực lực, hay là thực lực? Tâm tình kích động dần dần đổi được tỉnh táo lại, lưu kiệt rất biết mình trước mắt cần nhất chính là mau sớm tăng lên mình thực lực. Linh pháp cảnh giới, coi như là cho hắn chỉ rõ một cái phương hướng lớn, Để cho hắn thấy rõ ràng vượt qua lãnh vực cảnh giới trên vẫn tồn tại những thứ khác tầng thứ cao hơn cảnh giới, cũng cho hắn tiếp tục động lực để tiến tới. Không gian kết giới mở sắp tới, lưu kiệt không có nhiều hơn thời gian lại đi chú tâm chuẩn bị, hắn phải lấy nhanh nhất tốc độ mau sớm tăng lên mình thực lực, đi đối mặt 28 giới bên trong đứng đầu đối thủ. Cao cấp sức chiến đấu, mới là quyết định trận chiến tranh ngày mấu chốt. Tiên bối, ta mạo muội hỏi ngài một câu, trước người ngài thực lực kết quả đạt tới linh pháp cảnh giới cái loại đó tầng thứ. Lấy linh pháp cảnh giới lại đều thất bại. Lưu Kiệt lên tiếng hỏi, đồng dạng cũng là đang suy tư một cái trọng yếu vấn đề, độ lượng sau đó mình nên lấy thực lực như thế nào cảnh giới đạt tới lấy được đi linh mộ tư cách, cái vấn đề này đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Linh pháp cảnh giới một cấp, lão Phu cũng chỉ là may mắn đột phá đến linh pháp cảnh giới thôi, nhưng ở toàn bộ thời gian giới bên trong vậy cũng coi là một đời hào kiệt liền. Thằng nhóc, nghe lão Phu khuyên một câu, thực lực không có đạt tới linh pháp cảnh giới cấp 3 trước. Vẫn là không nên tùy tiện thử nghiệm tới linh mộ, Dẫu sao linh mộ trước cửa canh phòng đều là linh pháp cảnh giới cấp 2 thực lực, hơn nữa còn là hai vị linh pháp cấp 2, không phải một cấp thực lực là có thể tùy tiện. Thử. Âu Bệ Dồ một mặt trịnh trọng nhìn Lưu Kiệt nói, đồng dạng cũng là cho Lưu Kiệt một cái dặn dò. Linh pháp cảnh giới cấp 2 sao, lại đạt tới như vậy tầng thứ, đây cũng không phải là trên lệnh mấy cảnh giới dựa vào thanh khí thực lực là có thể bù đắp liền, ta hiểu ý. Đối với Âu Bệ Dồ cảnh cáo Lưu Kiệt im lặng tiếp nhận. Trong lòng cũng quyết định không tới linh pháp cảnh giới tùy tiện không đi thử nghiệm tiến vào linh mộ ý tưởng, đối với linh mộ trình độ nguy hiểm lần nữa biết mấy phần. Đúng rồi, còn có một việc ngươi ngàn vạn lần phải chú ý. Ô bẹ rồ lần nữa lên tiếng nhắc nhở Lưu Kiệt. Vậy một bản đan dược trăm giám và long văn dược đỉnh đi không muốn ở yên miểu các nhân viên trước mặt triển lộ ra. Đây là vì cái gì? Lưu Kiệt nghi ngờ hỏi. Khu khu khu, chuyện này nói đến nói dài. Chắc hẳn ngươi đã biết Yên Miểu các là lấy luyện khí chế thuốc ở toàn bộ thời gian giới bên trong nổi tiếng. Năm đó ở tranh đoạt hai thứ đồ này thời điểm, lão phu cùng Yên Miểu các lên đợi một những thiên tài có chút mâu thuẫn, cuối cùng đem hai thứ bảo vật này bỏ vào trong túi, cho nên mới bị Yên Miểu các giải đến mấy năm truy kích. Chuyện này cũng để cho Yên Miểu các mọi người đối với lão phu rất là bất mãn, vì nghĩ cho an toàn của ngươi, vẫn là tùy tiện. Không muốn đem hai thứ đồ này biểu diễn ra. Tổ mẹ rổ trên mặt trên lộ ra một phần thần sắc khó xử. Tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì tỉnh tưởn như, lần nữa lên tiếng dặn dò Lưu Kiệt nói, cái này một cái lý do nghe vào nhưng là có chút im lặng, nhưng lại có không thể không nghe theo lý do. Lưu Kiệt vậy không muốn lại đi treo chọc tới quá nhiều phiền toái, dĩ nhiên là đem một điểm này ghi nhớ trong lòng, liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý. Được rồi, nhớ Lão Phu nói những lời này. Tu luyện một đường ngươi cần phải đi đường còn rất dài, Lão Phu trước không hoàn thành sự việc vậy hy vọng ngươi có thể thay ta hoàn thành. Thằng nhóc ngươi vậy coi là đối với ta nóng nảy, ta lưu lại cái này một chút linh thức cũng không nhiều, liền tới nơi này đi, sau sự việc thì phải dựa vào chính ngươi đi thăm dò. Ô bẹ rổ trên mặt đột nhiên lộ ra mệt mỏi vóc người, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì nguyên bản ngưng thực thân thể dần dần đổi được hư hảo, tựa hồ tùy thời có thể biến mất vậy. Chương 872, Trương Thác Thủ án. Ngay đây là nhìn thân hình đã bắt đầu đổi được hư hảo ô bẹ rổ, lưu kiệt khó tránh khỏi có chút cảm khái. Trước mặt ố bẹ rồ mặc dù chỉ là một đạo linh thức, nhưng cái này một bộ không câu chấp sáng sủa hình dáng giống vậy cũng đúng lên hắn nóng nảy, người như vậy chắc hẳn khi còn sống cũng là một vị không câu chấp không kềm chế được người. Mắt thấy ố bẹ rồ thân hình dần dần hư ảo, Lưu Kiệt vậy thu hồi cười đùa thần sắc rất cung kính hướng về phía ố bẹ rồ ông quyền. Cuối cùng, làm ố bẹ rồ lao chiếu trên mặt gạt bỏ một nụ cười vui mừng sau đó, vị này không câu chấp linh pháp cảnh giới cường giả hoàn toàn biến mất ở bên trong đại điện. Cung điện bên trong chỉ để lại Lưu Kiệt cô đơn ảnh con hình bóng. Yên tâm đi tiền bối, trước ngươi không có đi qua linh mộ, ta Lưu Kiệt nhất định giúp ngươi hoàn thành điều tâm nguyện này, tự mình đi vào xem kết quả. Thanh âm rơi xuống, lần này không có ngay đón ô bẹ dô bạch nhãn, giống như một cục đá ném vào trong biển rộng như nhau không có dâng lên bất kỳ đáp lại. Lưu Kiệt đồng nhiên, lần nữa quay đầu nhìn một cái sau lưng cung điện, nhấc chân hướng ngoài cửa đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa không tới 10M vị trí. Từng đạo bóng người từ trước phương rơi xuống, chính xác không có lầm chăn trước mặt hắn, chính là trước bị chiến linh đại trận khốn trụ được mọi người. Lưu Kiệt, ngươi không có sao chứ, nơi này đều giải quyết, tổ bệ rồ có hay không làm khó ngươi. Thấy Lưu Kiệt, Ma Nhân và Phục Thiên lúc này đi tới trước người của hắn, hai người trên mặt đều tràn đầy vẻ mặt tân cần. Tổ bệ rồ tiền bối cũng không có làm khó ta, hắn lưu lại vậy một đạo linh thức đã hoàn toàn tiêu tán, từ đây cái này thế gian mất đi một vị thực lực cao mạnh kinh nghiệm phong phú cường giả. Lưu Kiệt lắc đầu, từng chữ từng câu trả lời, biểu tình trên mặt nhìn lên không có nửa phần hài hước, đây là đối với ổ bẹ rổ tôn trọng. Mặc dù ổ bẹ rổ trước lộ ra bộ dáng đích xác có chút tuyển người hận, nhưng nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở đối phương lập trường lên, trước bọn họ gặp phải trùng trùng chạm kiểm soát cũng không phải là như vậy không cách nào đột phá, hướng chi từ đầu chí cuối, ổ bẹ rổ cũng không có lộ ra đối với bọn họ bất kỳ ác ý. Làm cho đùa thuộc về làm cho đùa, nhưng Lưu Kiệt đáy lòng. Đối với ố bẹ dồ tôn kính vẫn phải có, người mất đã qua đời, không cần phải lại đi nói gì nhiều. Chuyện của nơi này coi như là chấm dứt, chúng ta có thể lên đường trở về. Lưu Kiệt mở miệng, hướng về phía bên cạnh ma nhân cùng với Phục Thiên nói đến, vừa muốn nhấc chân đứng dậy phi hành ngay tức thì, nhưng là bị một đạo thân ảnh chặn lại, người này không phải người khác, chính là trước bị ở lại chiến linh đại trận bên trong Trương Thác. Cứ như vậy dễ dàng đi, ngươi có phải hay không nghĩ có chút quá đơn giản. Trương Thác diễn cảm nhìn qua âm tình bất định. Cũng không biết giờ phút này đang suy nghĩ gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn bây giờ nhìn về phía lưu kiệt ánh mắt bên trong tuyệt đối không có nửa điểm có lòng tốt, càng giống như là ở xem một cái kẻ thù như nhau. Người đây là ý gì? Bị ngăn trở đường đi, lưu kiệt ánh mắt không sợ hai chút nào nhìn về phía trước mặt chương thác, không khí vào giờ khắc này ngưng trệ một cái xuống. Lưu lại ố bẹ rổ cho ngươi đồ, ngày hôm nay ta có thể thả các ngươi ba người một con ngựa, nếu không ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi ra hàng động ra tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, trương thắc trong tay đã nhiều một món vũ khí, chính là trước ở chiến linh đại trận bên trong sử dụng huyết sát kiếm, huyết sát kiếm vừa xuất hiện, một cổ nồng đậm sát khí ngay tức thì ở trong không khí truyền, phảng phất là phải đem thời gian động lại ở vậy. ai cũng không từng nghĩ đến, trương thắc vừa lên tới liền là đối lưu kiệt chuẩn bị động thủ, sau lưng quản trạch thần quản trạch vũ các người giờ phút này trên mặt đều là toát ra kinh nghi bất định thần sắc, hiển nhiên lúc không có tiên đoán được như vậy kết quả, tranh đoạt không được. Cho nên ngươi đây là muốn cướp trắng trợn. Nhẫn không gian lóe lên, mộng hồn kiếm vô căn cứ xuất hiện ở lưu kiệt ngạch trên tay, lưu kiệt tầm mắt ở trương thác trên mặt vạch qua đồng thời vậy nhìn về phía trương thác sau lưng mọi người, quan sát bọn họ phản ứng. Trương Sư Vinh, nếu không chuyện này coi như xong đi, nếu bây giờ đã có kết quả, sẽ để cho bọn họ ba cái rời đi thôi, tranh cái nữa đoạt lấy đi không cần thiết. Cảm nhận được trong không khí tiết lộ ra ngoài nồng đậm thuốc nổ mùi. Mọi người bên trong lên tiếng trước nhất ngược lại là trước đối với Lưu Kiệt có rất lớn thành kiến mặt mày, mặt mày trên mặt thoáng qua lau một cái quấn quít thần sắc, hung ác trợn mắt nhìn Lưu Kiệt một mắt. Trước Lưu Kiệt đối với nàng mặc dù có cử động quá đáng, nhưng dọc theo con đường này đi xuống, bọn họ rốt cuộc là một đội ngũ đồng bạn, là tới chung nhau tham dò cái này linh pháp nghĩa địa đồng bạn, còn như cuối cùng có thể bắt được thứ gì toàn bằng người bản lãnh, một điểm này cũng là mọi người trong lòng thầm chấp nhận. Nhưng mặt mày vậy không nghĩ tới. Mọi người bên trong bắt được ổ bẻ rỗ vật phẩm lại là không có bất kỳ lai lịch lưu kiệt, giờ phút này cứ việc đấy lòng khiếp sợ nhưng cũng không muốn đánh vỡ cái này một ngầm thừa nhận nguyên tắc, lúc này mới lên tiếng khuyên can chương thác. Lưu khả hân kéo mặt mày, muốn ngăn cản nàng cái này tiểu sư muội mà nói, nhưng không biết làm sao mặt mày nói đã xuất miệng, cũng chỉ có thể kéo lại mặt mày. Còn như một bên đến từ cựu huyền môn quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ, giờ phút này đều là bày ra một bộ xem trò vui ý nghĩa đã bị thương bọn họ không hề dự định tham dự vào chàng này tranh đoạt chỉ cho phép chuẩn bị nêu cò tranh nhau, ngư ông đã lợi. Mà yên miểu các tiết đằng đằng cùng với Vương Nam Ninh hai người mặc dù một bộ muốn nói lại thôi hình dáng, nhưng cuối cùng vẫn là nói lời đến khỏe miệng nuốt xuống, mọi người thái độ đã đặc biệt minh sát. Mặt mày, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, nếu để cho Lưu Kiệt cầm đi ô bẹ rô đồ, chuyến đi ha chẳng phải là để cho người bên ngoài cười đến rụng răng, chuyện liên quan đến chúng ta bốn đại tông môn mặt mũi không có chỗ chống thương lượng, chuyện này ta tới xử lý. Trương Thác giọng hết sức kiên quyết, trực tiếp cắt rứt mặt mày mà nói, xem bộ dáng là quyết tâm phải đem Lưu Kiệt lưu lại không thể. Ha ha ha, cái gì chó má tông môn mặt mũi, ta xem là ngươi muốn những thứ đó thôi, đến lúc này còn lấy tông môn danh nghĩa mà nói chuyện, thật làm ta là người ngu không được. Lưu Kiệt trợn cười to một tiếng, ta xem là ngươi mặt mũi không nén giận được mà thôi, nói không phải nói tốt như vậy nghe mới được. Xem ngươi như vậy người dối trá ta thật là gặp qua quá nhiều, từng chuyện mà nói so hát đều tốt nghe, đây chính là huyền tông thiên tài. Việc đã đến nước này, Trương Thác đã quyết định muốn ngăn trở ở mình rời đi bước chân, lại là muốn nhiễm chỉ mình thông qua trùng trùng khảo nghiệm lấy được đồ. Nếu là còn không thấy rõ trước mặt hình thức nói, Lưu Kiệt chỉ sợ cũng không cần vào lúc này gian giới tiếp tục lan lộn. Chỉ bất quá làm người ta buồn cười là, lúc này Trương Thác còn một bộ đạo mạo nghiêm trang hình dáng nói cái gì tông môn mặt mũi. Lấy này để che giấu mình ham muốn cá nhân, thật sự là để cho người cười đến rụng răng. Xem ra tên này, là cùng mình kết thù án ả Lưu Kiệt trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trường 873, ai còn không cái nóng này? Người đây là không chuẩn bị nhường ra, xem bộ dáng là muốn cùng ta thật tốt tỉ thí một chút. Lưu Kiệt mở miệng, ánh mắt dần dần lộ vẻ được thâm thúy đứng lên. Nếu như trương thắc còn như vậy che trước mặt mình không buông mình ba người rời đi, hắn ngược lại là không ngại và cái này huyền tông thiên chi kêu tử đấu một trận. Vốn cho là có thể bình yên hiểu chuyện, không nghĩ tới bởi vì Trương Thác lại dâng lên mới rắc rối, không gây chuyện, nhưng cũng không đại biểu hắn lưu kiệt sợ chuyện. Giao ra trong tay ngươi nhận không gian, thả các ngươi ba người rời đi, lời giống vậy ta không muốn nói thêm thứ ba lần. Trương Thác hờ hững mở miệng, trong tay huyết sắt kiếm phát ra một tiếng ông minh thanh âm, khát vọng chiến đấu như nhau. Ha ha ha, nguyên lai like đây chính là huyền tông thiên tài, ta còn tưởng rằng là hạ người gì, cũng bất quá là một cái ý thế hiếp người tiểu nhân thôi. Ngươi như ngày hôm nay nếu không phải là ngăn trở ta, muốn muốn mượn huyền tông tới đệ ta, vậy ngươi sợ rằng nghĩ quá dễ dàng một chút. Lưu Kiệt cất tiếng cười to, một bên Phục Thiên và Ma Nhân thấy tình huống không đúng, hai người đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, đều là lạnh lùng nhìn trương thác. Bất quá muốn ngăn ta lại, chỉ bằng một mình ngươi, ngươi thật lấy là mình có thể làm được không? Có làm hay không đến thử một lần thì biết, quản trạch thần quản trạch vũ, các ngươi hai người giúp ta ngăn lại ngoài ra hai người. Sau khi chuyện thành công, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi thủ lao. Trương Thác lạnh giọng trả lời một câu, nhưng là đối với sau lưng quản trạch thần quản trạch Vũ Hai huynh đệ nói, Hu khu khu cụ, trương huynh đệ khách khí, thủ lao vẫn là thôi. Chúng ta mặc dù không có nhúng tay chuyện này ý nghĩa, nhưng là cũng có thể hướng ngươi bảo đảm phục thiên và ma nhân ở các ngươi hai cái không có hoàn toàn giải quyết hết chuyện này trước sẽ không rời đi nơi này. Quản trạch thần mở miệng, đột nhiên bị Trương Thác nói tới hắn lựa chọn một loại càng thông minh rút người ra chuyện bên ngoài cách làm. Lời nói như thế viên mãn, thậm chí còn hướng Trương Thắc làm ra bảo đảm, nhưng đoạn đường này đi xuống, đối với bên trong ai không nhìn ra Phục Thiên và ma nhân nghe theo lưu Kiệt tan bài, lưu Kiệt không đi, hai người lại làm sao sẽ tùy tiện rời đi nơi này. Chuyện này để ta giải quyết, các ngươi hai cái tạm thời lui sang một bên, không nên nhúng tay. Lưu Kiệt nhìn về phía Phục Thiên hai người hạ lệnh, lấy Trương Thắc vượt qua lãnh vực cấp 4 thực lực, căn bản cũng không phải là hai người có thể đối phó, duy nhất có cơ hội đánh bại Trương Thắc cũng chỉ có hắn không cần phải không lãng phí khí lực. Nghe được Lưu Kiệt mệnh lệnh, ma nhân tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng là bị một bên phục thiên kéo lại, mọi người rất an ý hướng trung quanh đi tứ tán, cho Lưu Kiệt và Trương Thác trở lại đầy đủ không gian, mỗi một lòng người bên trong đều có mình cẩn thận. Nhưng duy nhất có thể xác định, chính là hiện trường mọi người trong lòng nơi tò mò điểm tuyệt đối là giống nhau, cũng muốn biết Lưu Kiệt rốt cuộc từ ổ bẹ rổ nơi đó lấy được thiên tài địa bảo gì, hơn nữa còn là một vị linh pháp cảnh giới năng lực người lưu lại bà bối. Giữa không trung Lưu Kiệt cùng Trương Thác đứng đối diện nhau, không khí một lần nữa ngưng trệ xuống. Trung quanh hết thảy tựa hồ cũng bởi vì ổ bẹ rổ hoàn toàn chết mà mất đi có sức sống. Thời khắc này nơi này càng giống như là một nơi không có người ở cổ tích. Cuối cùng vẫn là Trương Thác dẫn đầu phá vỡ phần này mệnh lệnh, cấp bốn năng lực người khí thế ở ngay tức thì buộc phát ra kinh thiên sát khí trước một bước hướng Lưu Kiệt chôn ở phương hướng vọt tới, kiếm theo người động, cách không chính là một kiếm chém nứt ra. Kiếm khí bén nhọn sen lẫn huyết sát kiếm bản thân mang co kinh thiên sát khí, hai người trên không trung hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, cho dù cách như thế khoảng cách xa, lui đến xa xa mọi người như cũ có thể cảm nhận được một kiếm này không tầm thường, liền tại tất cả người lấy là lưu kiệt muốn lắc mình nhiều lần thời điểm, một đạo thân ảnh lại là đón đạo kiếm khí này vọt tới. Hàng ma kiếm không biết lúc nào đã xuất hiện ở lưu kiệt tay trái, hưng hực phượng hỏa phụ ở toàn bộ thân kiếm, một người hai kiếm cư như vậy thẳng tắp hướng về phía kiếm khí vọt tới. Cái này Lưu Kiệt là điên rồi phải không, lại dám như vậy trực tiếp nên đón lựa chọn đón đỡ một kiếm này. Mặt mày trong lòng kinh hãi, bên cạnh những người khác giống như vậy, ai cũng không từng nghĩ đến Lưu Kiệt lại chính diện đón đỡ Trương Thắc công kích, như vậy cách làm không khỏi có chút ngu xuẩn. Vượt qua lĩnh ngộ cấp 2 đối với cấp 4, hai cái đại cảnh giới trên lệnh căn bản cũng không phải là dựa vào bất kỳ thủ đoạn là có thể bù đắp, coi như Lưu Kiệt giờ phút này tay cầm hai cây thánh khí cấp vũ khí khác, nhưng là Trương Thắc trong tay huyết sát kiếm đồng dạng là một cái thanh khí à? trong mắt mọi người, lưu kiệt cái này một cách làm không thể bảo là không ngu xuẩn, căn bản là cùng trước thời hạn tự tìm cái chết không thể nghi ngờ. nhưng là sự thật thật giống như mọi người nghĩ như vậy phải không? kiếm khí cùng lưu kiệt trên không trung hoàn thành tiếp xúc ngay tức thì, một cổ mênh mông năng lượng từ không trung chuyển tới, vô hình đợt khí đem bốn phía cây cối toàn bộ lật vùng khác, hàng ma kiếm cùng ngậm hồn kiếm hai cây thanh khí hai hai tướng để, cứng rắn là đem kiếm khí này để cả lại, kiếm khí tiêu tán. Nhưng kiếm khí lên bám vào màu máu sát khí sẽ không có dễ dàng như vậy tiêu tán, cách rất gần. Cái này còn là Lưu Kiệt lần đầu tiên gần người khoảng cách gần như vậy cảm ứng được Trương Thác phần này sát khí. Đâm đầu vào là một cổ nồng đậm huyết tinh khí vị, mùi chi nồng đậm lại là dẫn được Lưu Kiệt tâm thần cũng vào thời khắc này hơi rung động, tựa hồ là phải đem nơi có lý chi cũng cứng rắn cướp lấy vậy. Tâm thần xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, đang phía trước thấy Lưu Kiệt lại có thể lựa chọn chính diện đối với sát khí, Trương Thác khẽ miệng miệng nứt một cái nụ cười lạnh lùng. Thân là huyết sát kiếm chủ nhân, không có ai so hắn càng rõ huyết sát kiếm lợi hại, huyết sát sở dĩ gọi là huyết sát, chính là bởi vì vô số sinh linh bị chém tại dưới kiếm này, lấy sinh linh đoán khí nuôi, phá linh thành thánh, gậy vào chính là cái này một cổ sát khí ngốc trời. Đó là chẳng phá hết thể ý chí, lại là đánh nát địch nhân quyết tâm. Trường kiếm cùng sát khí tiếp xúc ngay tức thì, màu máu sát khí trực tiếp đem ngộng hồn kiếm hàng ma kiếm bọc, giống như con giỏi vậy ở trên thân kiếm phun trào ra càng là nhân cơ hội mượn thân kiếm hương, cái này lưu kiệt bản tay phản phụ thượng đi, như vậy dáng điệu lại là muốn phụ đến lưu kiệt trên mình. Lưu Kiệt cẩn thận. Màu máu sát khí sinh ra như vậy biến hóa, xa xa trông chờ mọi người cũng phát giác có cái gì không đúng, Phục Thiên vội vàng lên tiếng nhắc nhở Lưu Kiệt, thần sắc lộ vẻ được có chút nóng nảy. Hừ, ta còn lấy là ngươi là cái thiên tài gì, nguyên lai like vậy chỉ là một ngu độn rốt nát tiểu tử, lại dám chính diện đối với huyết sát kiếm sát khí, thật là không biết bản thân có mấy phần mấy lượng. Trong đầu nhớ tới dọc theo đường đi lưu kiệt các loại biểu hiện, vậy các trùng cướp danh tiếng hình dáng, Trương Thác chỉ cảm thấy được tâm thần buồn nôn, một cổ từ đáy lòng sinh ra cảm giác chán ghét tự nhiên nảy sanh, mà giờ khắc này hắn hơn nữa chú ý là Lưu Kiệt trong không gian giới chỉ lưu tồn đồ, thuộc về linh pháp cảnh giới năng lực người lưu lại kỳ chân dị bảo. Nhưng là chỉ bằng phần này sát khí, thật có thể đem Lưu Kiệt xử lý xong sao? Chương 874, Đuổi sát khí. Thánh khí trường kiếm bị sát khí nơi xâm nhiễm. Lưu kiệt thời gian đầu tiên thúc dục khởi hàng ma kiếm vi mãnh, màu bạc trắng thân kiếm thứ thời khắc này thả ra màu vàng kim hào quang, cùng màu máu sát khí lẫn nhau làm tranh đấu, định ngăn cản màu máu sát khí lại lần nữa cậy thế hình thức. Ván này hàng ma kiếm là lưu kiệt từ đại tông sư nơi đó lấy được, bản thân đối với hết thẻ tà ác năng lượng thì có nhất định khắc chế, cần ở chỗ này khắc tới ngăn cản huyết sắc này sát khí lại là ở thích hợp bất quá. Khi thấy trương thắc cầm ra máu sát kiếm một khắc kiế Lưu Kiệt trong lòng đã có dùng hàng ma kiếm đối phó huyết sát kiếm ý tưởng. Làm sao có thể, sát khí vẫn còn ở tiến về trước. Ý tưởng có thể nói là đặc biệt tốt đẹp, nhưng là trên thực tế thường thường cho người đón đầu nhất kích. Lưu Kiệt mặc dù giờ phút này toàn lực thúc giục hàng ma kiếm vận chuyển ngăn chặn trước cái này cổ quỷ dị màu máu sát khí, nhưng ước chừng cũng chỉ là hóa giải sát khí ở trên thân kiếm tốc độ đi tới. Kinh ngạc hơn, một tiêu huyết sát sát khí lại là thông qua trường kiếm trực tiếp chạm tới Lưu Kiệt trên tay. Quẹt mắt tựa hồ thoáng qua phía trước trương thác quỷ dị vẻ tươi cười, một khắc sau trong vận động lưu kiệt trực tiếp cứng ngắc ở tại chỗ. Vậy bị trương thác huy kích mà đến cái này một cổ huyết sát sát khí, giờ phút này lại là toàn bộ tiến vào trong cơ thể hắn. Cái này trước nhất chạm được lưu kiệt bàn tay sát khí tựa hồ là cho phía sau nồng đậm sát khí bắc một cây cầu lương tựa như, cùng bàn tay tạo thành ngay tức thì, nguyên bản phụ ở trên thân kiếm tất cả màu máu sát khí lấy mắt thường không thể phát giác quỷ dị tốc độ xông vào lưu kiệt trong cơ thể. Tốc độ nhanh căn bản để cho Lưu Kiệt không có ở đây phản ứng. Sắt khí vào cơ thể, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy một cổ cùng bạo năng lượng vọt vào mình tĩnh mạch, giống như đem một quả lưu đạn đưa vào mình trong cơ thể vậy, tùy thời cũng có thể xanh phá tĩnh mạch để cho hắn toàn thân tĩnh mạch tan vỡ mà chết. Thức hải thời gian đầu tiên điều động ra hàng loạt linh năng năng lượng phúc đắp trên người mỗi một cái tĩnh mạch mỗi một xó xỉnh, Lưu Kiệt tâm thần vậy vào thời khắc này hoàn toàn nội thị, cho không được có nửa điểm lơ là. Màu máu sát khí tại kinh mạch bên trong nhanh chóng vận chuyển, không tới nửa phút thời gian liền đã đạt tới tay phải cánh tay vị trí, hơn nữa vẫn còn tiếp tục du tẩu, không ngừng và lưu kiệt điều động linh năng năng lượng đụng chạm. Không tốt, đây là muốn chạy thẳng tới tim ta đi. Lưu kiệt thầm kêu một tiếng không tốt, cảm ứng được cổ sát khí kia vận hành phương hướng cũng đã rõ ràng liền trương thác ý đồ, phân ra một tia chú ý hướng phía trước đầu đi, thấy là cùng dạng chỗ vô tính chỉ dưới trạng thái trương thác. Thời khắc này Trương Thác như cũ tay cầm huyết sát trường kiếm đứng ở phía trước, không biết tại sao ở hắn không nhúc nhích đồng thời cũng không có hướng mình phát động dậy công kích, vốn là quỷ dị huyết sát kiếm trên giờ phút này hiện hiện ra từng đạo quỷ dị màu đỏ như máu đường vân, do chui kiếm hướng mũi kiếm vị trí không ngừng phát triển trước. Thấy cảnh tượng như vậy, Lưu Kiệt liền rõ ràng Trương Thác giờ phút này là cái gì không đúng hắn ra tay, Trương Thác là ở thông qua thuốc dục huyết sát kiếm phương thức tới khống chế đã tiến vào trong cơ thể hắn cái này một cổ sát khí Màu máu đường vân tốc độ đi tới vào lúc này tại lưu kiệt trong cơ thể màu máu sát khí tốc độ đạt tới quỷ dị nhất chi tính trọng hợp, thấy tình cảnh như thế, lưu kiệt hơn nữa xác nhận hắn ý tưởng. Lưu kiệt xong rồi, sát khí vào cơ thể, đang ăn khách sát đường vân đến huyết sát kiếm chót đỉnh thời điểm, chính là hắn tim nổ tung một khắc kia, và trương thác so sánh, chúng ta vẫn là ít đi cái này một phần cay độc à. Giờ phút này phát sinh hết thể giống vậy bị trung quanh đã thối lui mọi người thấy, khi thấy màu máu sát khí tiến vào lưu kiệt trong cơ thể một khắc kia thân ở chuyện bên ngoài phụ trách trông coi quản trách thần quản trách vũ hai huynh đệ khỏe miệng đã lộ ra nụ cười sáng lạng lưu khả hân lên tiếng hướng về phía bên cạnh mặt mày nói huyết sát kiếm lây sát khí làm chất dẫn tiến có thể công địch mạnh lui có thể hóa khí là nhận cương nhu gom lại người bình thường chi chú ý tới nó và vũ khí chính diện ngạnh cương một mặt thường thường bỏ quên phần này sát khí mềm hóa một mặt như vậy phương thức công kích mới là kinh khủng hơn lưu khả hân đối với huyết sắt kiếm đặc tính cùng với trương tháp tựa hồ rất liền hiểu rõ lúc này nói liên tục Hai con mày liêu đã nhíu lại, tầm mắt phong tỏa đang chiến đấu trương thắc và lưu kiệt trên mình, máu máu sát khí vào cơ thể, hai người đồng bạn giờ phút này lại bị quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ vững vàng trông chừng ở không thể làm ra bất kỳ trợ rút. ở nàng nhìn lại, chàng thượng lưu kiệt đã bại bởi trương thắc, hơn nữa thua được triệt để, căn bản không có phân nửa hy vọng. Sát khí đến lưu kiệt tim một khắc kia, chính là lưu kiệt ngày rỗ. Đối mặt sư tỷ lưu khả hơn giảng giải, một bên mặt mày trên mặt lộ vẻ được có chút do dự bất định lau một cái cuốn quyết ngưng trọng thần sắc xuất hiện ở mặt nàng lên. Nếu quả thật xem sư tỷ nói nói, như vậy giờ phút này đã trúng chiêu lưu kiệt nơi phải đối mặt kết cục không thể nghi ngờ là một cái triệt triệt để để tử cục. Có lẽ hắn đồng bạn Phục Thiên Ma nhân giờ phút này xuất thủ cứu giúp ngăn cản đang đang không chế sát khí tay cầm huyết sát kiếm trương thắc còn có thể, nhưng hai người bây giờ căn bản không có bất kỳ cơ hội. Nếu như nói trong cơ thể kinh lạc là một cái xa lộ phụ trách chuyển vận huyết dịch cùng với liên tục không ngừng linh năng năng lượng nói. Như vậy giờ phút này một cổ sát khí càng giống như là đột nhiên xông vào quốc lộ hai đài trang giáp xe thể thao, có lực tàn phá đồng thời tốc độ lại là sắp đến không tưởng tượng nổi. Thế cục đối với Lưu Kiệt tới nói một chút tử lâm vào hoàn cảnh xấu tình huống trong tới, hoặc giả nói là lâm vào một cái phải giết cục diện, duy nhất đáng may mắn chính là cái này một cổ sát khí cũng không có xông phá kinh mạch ý nghĩa, tựa hồ là đem tất cả lực tàn phá cũng thì cho thân thể con người bên trong trọng yếu nhất tim. Hoặc giả là bởi vì Lưu Kiệt thời gian đầu tiên điều động dậy linh năng bảo vệ kinh mạch duyên cớ, rồi mới miễn cưỡng ngăn cản liền sát khí trong tồn lưu năng lượng kinh khủng. Lưu Kiệt trên mặt như cũ một bộ bình tĩnh mặt mũi, nhưng giờ phút này trạng thái trong cơ thể cũng không như biểu hiện trên mặt như vậy bình tĩnh. Sát khí vào cơ thể, một đường sông ngang đánh thẳng do tay phải chậm rãi lên lên rời. Lưu Kiệt lại lần nữa điều động dậy hàng loạt linh năng năng lượng, lúc này mới đem màu máu sát khí miễn cưỡng tổ chức ở tay phải cánh tay vị trí ngăn cản hắn lại lần nữa hướng thân thể trọng yếu nhất nửa người trên tiến về trước. Mà vậy ngay ngắn một cái chỉ phong tỏa sát khí tay phải cánh tay, vào thời khắc này lại toàn bộ phơi bày ra nhàn nhạt màu đỏ như máu, giống nhau sát khí bản thân như vậy màu sắc. Không được, được nghĩ biện pháp mau sớm đem sát khí này hóa giải được mới được. Cảm nhận được sát khí tràn ngập cánh tay phải tràn ngập bành trướng cảm giác, tựa hồ tùy thời cũng có thể xông phá kinh mạch không an định cảm, lưu kiệt quyết định thật nhanh lấy hàng loạt linh năng hướng trong kinh mạch màu máu sát khí phản nhào qua, định lấy linh năng hóa giải được cái này cổ hung ác hơi thở. Linh năng năng lượng điều động, ngay tức thì tại màu máu sát khí tiếp xúc, trong kinh mạch hai cổ bất đồng năng lượng tiếp xúc, nhưng ở ngay tức thì lại bắn ngược trở về, linh năng chỉ có thể ngăn cản sát khí tiến lên bước chân, căn bản không có biện pháp đem hoàn toàn hóa giải. Vung tha chống cự đi, coi như ngươi có thể trở ngăn cản sát khí tiến về trước, cũng bất quá là kế hoan bình, sớm muộn cũng sẽ công vào tim ngươi. Đang phía trước truyền tới trương thác cười lạnh một tiếng. Trương 875, Quy luật nguyên tố hóa sát khí. Trương thác như cũ duy trì cầm huyết sát kiếm tư thế khống chế sát khí ở lưu kiệt trong cơ thể di động. Huyết sát kiếm trên thân kiếm màu đỏ đường vân rõ ràng có thể gặp. Chỉ bất quá giờ phút này nguyên bản du động đường vân lan truyền đến thân kiếm vị trí chính giữa thời điểm nhưng là khó đi nữa lấy tiến thêm. Màu máu sát khí bị lưu kiệt ngăn trở ở trên cánh tay phải.